Thái tử Hoàng huynh ngươi nói cái gì đâu. Lần đó ở Tây Lương Thành, ta chính là chó ngáp phải rồi giúp Tây Hạ Thái tử một cái đại ân, hắn còn phải hảo hảo cảm ơn ta. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, bất quá lúc này phụ hoàng làm bát mội tới, không phải là muốn cùng Nam sở hòa thân đi. Nam sở hoàng tử ta đại khái đều nhận thức, không một cái tốt. Nam cung liệt lắc đầu, không có hòa thân tất yếu. Bát muội chỉ là nghĩ đến chơi, ngươi có rảnh mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi ngươi cùng nam sở chiến vương phi hẳn là không xa lạ lúc trước nam bắt chi chiến bắt mội nghe nói sau liền rất sùng bái nàng ngươi tìm một cơ hội giúp bắt mội dắt cái tuyến làm nàng cùng chiến vương phi kết bạn một chút nam cung hành ý cười gia tăng như vậy a không thành vấn đề chủ tử thái tử điện hạ nam sở trấn bắc công cầu kiến bắt quái thanh âm ở cửa văng lên nam cung liệt có chút ngoài ý muốn nam sở cái kia họ tống lao tướng hắn tới làm cái gì mời đi theo bắt quái nghe được nam cung hành thanh âm liền đi mang theo tống giang lại đây tống giang vào cửa thấy nam cung liệt cũng ở chắp tay hành lễ nôn nói mạo muội quấy rầy kính đã lâu nam sở chấn bắc công đại danh nam cung liệt tươi cười sang sảng mau mau mời ngồi tống giang ngồi xuống cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp cho thấy ý đồ đến quyển tử từ nhỏ yêu thích tâm luật cho tới nay tâm nguyện chính là có thể nhìn xem danh cầm bảng xếp hạng đứng đầu thiên âm cầm lão phu biết được nam cung thất hoàng tử tới sở kinh mạo muội tiến đến không biết nam cung thất hoàng tử có không đem thiên âm cầm mượn cùng lao phu cấp khuyển tử nhìn một cái nam cung hành đôi mắt chớp chớp tống thanh vũ muốn nhìn thiên âm cầm chuyện này hắn nhưng thật ra biết đến lúc trước vân nghiêu tưởng giới thiệu hắn cùng tống thanh vũ nhận thức nói chính là tống thanh vũ cũng thích tâm luật tưởng kết bạn hắn nguyên bản nam cung hành là đáp ứng rồi chỉ là bởi vì ngoài ý muốn bỏ lỡ nam cung hành hơi hơi mỉm cười tống công tử như thế nào chính mình không tới tống giang giải thích khuyển tử lúc trước bị thương Hiện giờ thân thể không tiện, này đây không có tự mình tiến đến." Nam Cung Liệt nhìn về phía Nam Cung Hành, trực giác Nam Cung Hành chắc chắn cự tuyệt. Nguyên cũng không quen biết, đột nhiên tới cửa tới, liền nói muốn đem Thiên Âm cầm mượn đi. Phải biết rằng, Nam Cung Hành nhưng chưa bao giờ đem Thiên Âm cầm mượn cấp người khác quá. Ai ngờ Nam Cung Hành thế, nhưng sảng khoái gật đầu, "Hảo a." Không riêng Nam Cung Liệt ngoài ý muốn, Tống Giang đều có chút ngoài ý muốn. Tống Giang một lòng tưởng cấp nhi tử một kinh hỷ, chỉ là tiến đến thử thời vận. Không dự đoán được như vậy thuận lợi. Bát quái, đem thiên âm cầm mang tới, cấp chấn bắc công. Nam cung hành nói. Bát quái lập tức từ Nam cung hành trong dương hành lý, lấy ra hộp đàn, đưa đến Tống Giang trước mặt. Tống Giang ôm lấy thiên âm cầm, thần xác cảm kích, đa tạ Nam cung thất hoàng tử khẳng khái. Lao phu cùng khuyển tử định hảo hảo che chở thiên âm cầm, ngày mai liền còn trở về. Không cần, trước thả ngươi ra đi, ta quá mấy ngày đi lấy, thuận tiện cùng Tống Công tử giao lưu một chút cầm nghệ. Nam cung hành thực tùy ý mà nói. Tống Giang liên tục gật đầu, hảo. Lao phu thế khuyển tử đa tạ Nam cung thất hoàng tử. Tống Giang ôm thiên âm cầm ra đông tấn dịch quán, còn cảm thấy có chút không quá chân thật. Này cũng quá thuận lợi đi. Xem Nam cung hành bộ dáng, như thế nào cảm giác này thiên hạ đệ nhất danh cầm, hắn xem đến cũng không phải thực trọng đâu. Bất quá Tống Giang vẫn là tiểu tâm mà một đường ôm thiên âm cầm đi trở về. Nam cung hành đem này cầm xem đến có bao nhiêu trọng, là chuyện của hắn. Hắn hảo tâm cho mượn, Tống Giang cần phải hảo hảo bảo hộ, không thể ra cái gì vấn đề. Lao thất, ngươi như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Ngươi nhận thức Tống Gia công tử. Nam Cung Liệt vẫn là cảm thấy kỳ quái. Nam Cung hành lắc đầu, không quen biết, nghe nói qua, hắn lớn lên đặc biệt Mỹ, nhân xưng Tống Mỹ nhân. Ta thích Mỹ nhân. Nam Cung Liệt đỡ chán, ngươi liền nháo đi. Dứt lời đứng dậy đi rồi. Trấn bác công phủ. Tống Giang trở về thời điểm, ôn mận chính bổi Tống Thanh Vũ ở ăn cơm tống công ngươi lại đi nơi nào mau tới hôm nay hầm ngươi yêu nhất uống canh ôn mẫn cười nói tống giang vẻ mặt vui mừng vào cửa phu nhân a vũ các ngươi đoán ta lấy đây là cái gì ôn mẫn nhìn nhìn như là một phen cầm a vũ ngươi đoán đây là cái gì cầm tống giang cười hỏi tống thanh vũ thần sắc có chút kinh ngạc là thiên âm cầm sao ôn mẫn kinh ngạc mà đứng dậy tống giang đem hộp đàn đặt ở tống thanh vũ trước mặt chấm rãi mở ra Tống Thành Vũ xem ánh mắt đầu tiên liền biết, đây là thiên âm cầm, thật sự. Cầm thân lấy mặc ngọc chế thành, cầm huyền trình nhàn nhạt kim sắc, âm sắc tuyệt mỹ vô song. Thướng công, đây là từ từ đâu ra. Ôn Mẫn nhíu mày, nghĩ Tống Giang hẳn là không đến mức vì làm nhi tử cao hứng, đi ăn trộm người khác bảo bối đi. Tống Giang lôi kéo ôn Mẫn ngồi xuống, phu nhân đừng nghĩ nhiều, đây là ta vừa mới đi đông tấn dịch quán, cùng Nam Cung Thất Hoàng Tử mượn tới. Người muốn mượn, Nam Cung Thất Hoàng Tử liền cho. Ôn mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, này cũng không phải là tầm thường bảo bối. Tống Giang gật đầu, ta vốn chính là đi thử thời vận, không nghĩ tới nam cung thất hoàng tử thật tốt nói chuyện, người rất hào phóng. Tống Thanh Vũ khẽ vớt một chút thiên đông cầm, xúc tua hơi lạnh, hắn đấy mắt hiện lên một tia thật thở. A Vũ, cao hứng sao? Tống Giang tươi cười đầy mặt hỏi. Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cao hứng, thật cao hứng, cảm ơn cha. Tống Thanh Vũ cảm động với Tống Giang đối hắn như vậy hảo, vì thỏa mãn hắn tâm nguyện thế nhưng liền như vậy chạy tới cầu người. Hắn lại âm thầm thề, tuyệt không có thể làm Tống Giang cùng Ôn mất biết, Tống Thanh Vũ linh hồn thay đổi người. Nhị lão định là chịu không nổi. Nhưng đối với Nam Cung Hành như thế khảng khái cho mượn Thiên Âm Cẩm, Tống Thanh Vũ lúc đầu có chút ngoài ý muốn, tiện đà liền nghĩ đến, hẳn là bởi vì Vân Nghiêu. Vân Nghiêu năm đó từng tính toán giới thiệu Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ kết bạn, bởi vì ngoài ý muốn, không thành. Chuyện này, Nam Cung Hành còn nhớ đi. Hiện giờ tái kiến Thiên Âm Cẩm, Tống Thanh Vũ trong lòng, nhất thời mọi cách tư vị nổi lên trong lòng. Cha, khi nào còn cầm? Tống Thanh Vũ hỏi Tống Giang. Tống Giang lắc đầu, không đổi. Nam Cung Thất Hoàng Tử nói, trước thả ngươi nơi này, hắn quá mấy ngày sẽ đến lấy, còn muốn cùng ngươi giao lưu cầm nghệ. Ngươi ngàn vạn tiểu tâm chút, đừng cho người lộng hỏng rồi. Nam Cung Thất Hoàng Tử thật là cái hào phóng khẳng khái người. Ôn mẫn cảm thán. Tống Thanh Vũ lại rất rõ ràng, nay chỉ là Nam Cung Hành muốn phó năm đó bỏ lỡ kia chàng ước định. Nhìn thiên âm cầm, có trong nháy mắt, Tống Thanh Vũ tưởng đem hắn lớn nhất bí mật, nói cho Nam Cung Hành. Nhưng là nghĩ lại, lại đánh mất cái này ý niệm. Không quan hệ tín nhiệm. Tống Thanh Vũ biết, mặc kệ người khác tin hay không, Nam Cung Hành sẽ tin hắn. Nhưng đã tưởng Vân Nghiêu, đã cấp Nam Cung Hành mang đến không ít gánh nặng, Nam Cung Hành vì hắn làm đủ nhiều. Khiến cho Vân Nghiêu đi thôi, hắn đã trọng sinh, làm Tống Thanh Vũ, không nghĩ lại bởi vì quá khứ tình nghĩa, cấp Nam Cung Hành thêm phiền toái Hắn muốn yên lặng mà bảo hộ hắn nhất quý trọng cái này bằng hữu, nếu Nam cung hành có yêu cầu, hắn định toàn lực ứng phó, hy vọng Nam cung hành vĩnh viễn đều như vậy vui sướng vô ưu. 082 Nam cung, cảm ơn, canh hai. Sở kinh trấn Bắc công phủ. Thanh Vũ, đạn một đầu khúc, cấp nương nghe một chút đi. Nương đã nhiều năm không nghe người đánh đàn. Ôn Mẫn Ôn Nhu nói. Mưa tới rồi trong truyền thuyết thiên âm cầm, không biết âm sắc có bao nhiêu mỹ. Tống Giang cười nói, "A Vũ, ngươi nếu là đã quên như thế nào đã" cứ việc nói thẳng cha sẽ không chê cười ngươi ôn mẫn giận tống giang liếc mắt một cái tống giang vội vàng câm miệng lao phu lao thê tuổi này ân ái như cũ như tuổi trẻ khi tống giang đời này không sợ trời không sợ đất liền sợ ôn mẫn không vui ta sẽ tống thanh vũ khẽ gật đầu lúc này là hạ buổi cửa sổ mở ra bên ngoài ánh nắng tươi sáng tống giang đem thiên âm cầm đặt tại bên cửa sổ đẩy tống thanh vũ xe lăn qua đi tống thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại Sau một lúc lâu lại mở, mảnh dài ngón tay khẽ vuốt cầm huyền. Bất quá một lát sau, Ôn Mẫn hốc mắt liên nước. Bởi vì Tống Thanh Vũ đạn này đầu khúc, là chân chính Tống Thanh Vũ 15 tuổi thời điểm, chuyên môn làm cho hắn mâu thân Ôn Mẫn, năm ấy sinh nhật lễ vợ. Khoảng cách hiện giờ, đảo mắt qua 5 năm. Tống Giang nắm Ôn Mẫn tay, hai vợ chồng nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Thanh Vũ đạn xong rồi một đầu thư hoa khúc. Thiên âm cầm âm sắc có bao nhiêu Mỹ, Ôn Mẫn cũng không bao lớn cảm giác. Chỉ cảm thấy lại nghe Tống Thanh Vũ vì nàng đàn tấu này khúc, quá khứ hết thể chờ đợi, tưởng nghiệm, lo lắng cùng vướng bận, đều không đáng giá nhắc tới. Tống Thanh Vũ biết, hắn không bằng chân chính Tống Thanh Vũ đạn hảo, bởi vì hắn đối cầm nghệ cũng không phải nhiều cảm thấy hứng thú. Nay đầu khúc, là năm đó Tống Thanh Vũ ở sáng tác thời điểm, Vân Nghiêu nghe qua, nhớ kỹ. Hảo. Tống Giang vô tay, hảo khúc, hảo cầm, hảo nhi tử. Là đêm, Diệp Linh cho rằng nam cung hành có lẽ sẽ đến ai ngờ nàng tu luyện đến bình minh cũng không có người lại đây nhưng diệp linh đứng dậy xuống giường nhìn nhìn phòng tổng giác địa phương nào không đúng lắm một cái ghế bị đẩy mạnh bàn hạ hơn phân nửa diệp linh túi người lôi ra tới khăn trải bàn đông đưa bàn hạ rõ ràng có thứ gì diệp linh thần sắc mặc danh đem khăn trải bàn nhấc lên từ phía dưới lôi ra một cái tinh mỹ rổ tới trong rổ mặt thế nhưng là một rổ tươi đẹp ướt át anh đảo cảm giác được nhẹ nhẹ khí lạnh diệp linh thấy rổ là sông tầng Xúc lên tường kép, bên trong là vụn băng khối, đạ hóa hơn phân nửa, trên mặt đất chảy một bãi vệt nước. Không cần tưởng, Nam cung hành đưa tới. Loại này hiếm lạ ngoạn ý nhi, nghe nói chỉ có đông tấn gieo trồng, thả số lượng không nhiều lắm, đặc cung hoàng thất, nơi khác là không thấy được. Dù thập phần tinh mỹ, Diệp Linh suy đoán có thể là đông tấn hoàng thất mang đến cấp sở hoàng lễ vật chi nhất, dọc theo đường đi dùng ướp lạnh, tất nhiên hoa không ít tâm tư. Diệp Linh đều có thể tưởng tượng đến, đêm qua Nam cung hành đến nơi này ám chọc chọc mà đem rổ giấu đi, chờ nàng tìm bộ dáng. Bất quá Diệp Linh lại lần nữa ý thức được, thực lực của nàng cùng Nam Cung Hành như cũ cách xa thật lớn. Nam Cung Hành nên ngang vào nhà, nàng tuy rằng là ở tu luyện trung, nhưng cũng không nên không hề sở giác. Cũng may là bằng hữu, không ngang ý, nếu là địch nhân, liền phiền toái. Vì thế cơm sáng thời điểm, trên bàn liền nhiều một mâm đỏ rượu đại anh đào, nhìn hết sức mê người. Đây là cái gì nha? Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên, hảo hảo ăn bộ dáng. Bảo bảo tới, nếm thử, ăn xong đem hạt phun ra. Diệp Linh cười cấp Diệp Trần bắt một chén nhỏ, đặt ở trước mặt hắn. Diệp Trần nếm một cái, ánh mắt sáng lên, hảo hảo ăn. Diệp Anh vừa thấy này hiếm lạ vật, liền biết định là Nam cung Hành Trộm đưa tới. Bất quá Diệp Linh nếu đều nhận lấy, đảo cũng không cần làm ra vẻ. Nàng chỉ ăn mấy cái, xem Diệp Trần ăn xong rồi chén nhỏ, liền không cho hắn ăn. Diệp Tinh cũng không ăn nhiều ít, nghĩ ở lâu chút cấp Diệp Trần. Diệp Trần còn muốn ăn, Diệp Linh cười nói: Bảo bảo, giữ lại đều là của ngươi, tiểu gì cho ngươi phóng, lần sau lại ăn. Hảo. Diệp Trấn ngoan ngoãn gật gật đầu, ở diệp anh nhìn chăm chú hạ, cầm cái muông chính mình ăn cơm. Hiện giờ giữa hè đã đến, nam sở tương đối mặt khác Tam Quốc, khí hậu càng nóng mức chút. Trong hoàng cung, quý tộc nhà, dùng khối băng giải nhiệt thực thường thấy. Có chuyên môn chế băng bán băng người làm ăn, khối băng giá cả cùng mùa đông sưởi ấm chỉ bạc than không sai biệt lắm, chỉ cần có tiền, là có thể hưởng thụ. Nguyên bản trong nhà không có thứ này, vì này rổ anh đảo Diệp Linh làm Vân Trung đi mua chút khối băng trở về. Mà Đông tấn dịch quán trung Nam Cung liệt sáng sớm nhận được bẩm báo ngàn dặm xa xôi mang đến cống quả không thấy. Thái tử hoàng huynh đừng nhìn ta, ngươi biết đến, ta ăn một lần thứ đồ kia liền trường bệnh sởi, không phải ta trộm. Nam Cung hành lời lẽ chính đáng mà nói, Nam Cung liệt làm người đi tra, cũng không tra ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể một lần nữa làm danh mục quà tặng xóa kia hạng nhất. Sau một lúc lâu. Diệp Linh ở dự phòng, nghe Vân Trung bẩm báo, đông tấn thất hoàng tử cùng bắt công chúa tiến đến bái phòng. Diệp Linh buông trong tay đồ vật, nhíu nhíu mày. Nam cung hành làm cái quỷ gì? Còn mang theo hắn muội muội cùng nhau tới. Thỉnh bọn họ đến vô hoa các ngồi, làm tuyết tỉnh thượng chút trà bánh, ta thực mau qua đi. Diệp Linh dứt lời, liền sửa lại chút hiên thay quần áo đi, hơn nữa đem Diệp Tinh cùng Diệp Trần đi tìm tới, dặn dò bọn họ, nhìn thấy mỹ nhân ca ca mỹ nhân thúc thúc không cần đại kinh tiểu quái, coi như lần đầu tiên thấy. Diệp Tinh nghiêm túc gật đầu. Diệp Trần cái hiểu cái không. Diệp Linh đi vào vô hoa cát. Nam cung hành mỉm cười đứng dậy, chắp tay. Diệp đại tướng quân, lại gặp mặt. Nam cung thất hoàng tử, hạnh ngộ. Diệp Linh đáp lễ. Khách khí giả cười, ai sẽ không? Diệp Linh tầm mắt hơi đổi, liền thấy được Nam cung hành bên cạnh thiếu nữ. Đông tấn bắt công chúa Nam cung văn, năm nay 15 tuổi. dáng người xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, làn da là trong suốt bạch, ăn mặc một thân thiển phân váy. Ngọc Tuyết tinh xảo. Vị này chính là nam cung hành mở miệng nguồn giới thiệu, nam cung văn một tay đem nam cung hành đẩy ra, tiến lên đây, nhìn Diệp Linh, lộ ra một cái điểm mỹ khả nhân cười tới, Diệp Đại Tướng Quân, ta là đông tấn bắt công chúa nam cung văn, cửu ngưỡng đại danh, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Ngươi lớn lên hảo mỹ nha. Nam cung bắt công chúa, hành ngộ, mau mời ngồi. Diệp Linh cảm thấy cái này đông tấn bắt công chúa lớn lên thật đáng yêu, nàng là cái nữ nhân, thấy cũng thích. Diệp Linh ngồi xuống. Nam Cung Văn liền ngồi ở nàng bên cạnh, bắt đầu mê mội N liền hỏi. Diệp tỉ tỉ, ngươi là khi nào bắt đầu luyện võ? Võ công có phải hay không đặc biệt lợi hại? Diệp tỉ tỉ, ngươi lúc trước bị an bài đi ám sát Bắc Hồ Chủ tướng, lẻ loi một mình, không sợ hay sao? Diệp tỉ tỉ, ngươi là như thế nào nghĩ đến tương kế tự kế, hố Bắc Hồ Mười Tòa Thành? Thật là khéo. Diệp tỉ tỉ, đương đại tướng quân cảm giác có phải hay không đặc biệt uy phong? Đáng yêu mội tử dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhất nhất nghiêm túc đáp lại, liền nghe Nam Cung Hành ở bên cạnh cười, không ngừng cười. Diệp Linh yên lặng mà trừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, Nam Cung Hành cười đến càng sung sướng. Nam Cung Văn hướng về phía Nam Cung Hành tới một câu, thất ca, ngươi làm gì nha? Ta cùng Diệp tỷ tỷ nói chính sự đâu? Không được cười. Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy đi lên tới, cấp Diệp Linh cùng Nam Cung Văn tục trà. Diệp Đại Tướng Quân, không ngại ta đến trên lầu nhìn xem phong cảnh đi. Nam Cung Hành nghiêm hỏi xin cứ tự nhiên diệp linh gật đầu nam cung hành liền bước chân nhẹ nhàng mà lên lầu đi ở lầu 2, quen thuộc địa phương quen thuộc giường hắn ngã đầu liền ngủ đêm qua hắn trông coi tự trộm xách theo anh đào lại đây tìm diệp linh thấy diệp linh ở tu luyện cũng không quấy rời, ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chằm chằm diệp linh nhìn hơn phân nửa đêm hướng đông phía trước mới trở về diệp linh liền ở dưới lầu cùng nam cung văn nói chuyện phiếm nam cung văn hỏi mười mấy vấn đề lúc sau uống lên ly trà có chút ngượng ngùng mà cười cười ta cũng muốn làm đại tướng quân, chính là Thái tử Hoàng Huynh nói ta như vậy không đảm đương nổi, thất ca nói ta chỉ có thể đương đại tướng quân. Phu nhân, Nam Cung Văn Trung Gian cố ý tạm dừng, lại giải thích, ta thất ca lúc ấy chính là như vậy cùng ta nói, chính là chúng ta đông tấn đại tướng quân, đều là lao nhân. Diệp Linh phụt một tiếng cười. Cô nương này thật đáng yêu, làm nụ thời điểm cũng thực đáng yêu, một chút đều không làm ra vẻ. Ta hảo sùng bái Diệp tỷ tỷ, ngươi thật là văn võ song toàn, thật là lợi hại. Nam Cung Văn nhìn Diệp Linh nói, nhất đáng tiếc chính là, năm trước Bách Lý bệ hạ đại thọ, ta vốn là muốn đi theo Thái tử Hoàng Huynh đi Tây Hạ, kết quả trước khi đi nhiễm phong hàn không đi thành. Sau lại nghe nói, Diệp Tỷ tỷ cùng ta thất ca, ở Bách Lý Thái tử ngày đại hôn, cầm tiêu hợp tấu một đầu tăng khúc, lệnh người nghe đau lòng, người nghe kinh sợ. Ngắm lại liền hảo thú vị, đều nói Diệp Tỷ tỷ cầm nghệ không ở ta thất ca dưới đâu. Quá khen. Diệp Linh lắc đầu. Luận cầm kỹ. Nàng kỳ thật so Nam Cung Hành vẫn là kém một ít. Diệp tỷ tỷ ta có thể nhìn xem phượng âm cầm cùng long âm cầm sao. Ta cầm nghệ rất kém cỏi chính là muốn nhìn một chút. Nam Cung Văn nói, ôm lấy Diệp Linh cánh tay quơ quơ. Diệp Linh cười gật đầu, đương nhiên, ngươi chở, ta đi mang tới. Không cần mang tới, ta đi theo Diệp tỷ tỷ qua đi xem. Nam Cung Văn nói liền đứng lên. Lúc này hai người kéo tay đi ra cửa, đều đem Nam Cung Hành cấp đã quên. Nam Cung Văn đi theo Nam Cung Hành ra cửa cũng không mang hạ nhân, phượng âm cầm cùng long ngâm cầm đều ở tu trúc hiên, diệp linh mang theo nam cung văn đi nàng phòng xem, cách vách diệp anh nghe được động tĩnh, cũng không có ra tới. nam cung văn nhìn hai thanh cầm, diệp linh chủ động nói nàng có thể thử xem, kết quả nàng vừa lên tay, diệp linh liền biết nàng vừa mới nói cầm nghệ kém không phải khiêm tốn, là thật sự rất kém cỏi. nguyên bản nam cung văn không nóng nảy đi, còn tưởng lưu lại ăn một bữa cơm, kết quả sở hoàng phái người tới, kêu diệp linh tiến cung, diệp tỷ tỷ ngươi mau đi đi. Không cần phải xen vào ta, ta đi tìm ta thất ca, cùng nhau đi trở về, ngày khác lại đến tìm người chơi. Nam Cung Văn cười nói. Mặc trúc, giúp ta đưa đưa Nam Cung bắt công chúa. Diệp Linh dứt lời, làm Vân Trung chuẩn bị ngựa, ra phủ hướng Hoàng Cung đi. Nam Cung Văn trở lại vô hoa cát, thượng lầu hai, liền thấy Nam Cung Hành đang ngủ ngon lành. Thất ca, ngươi mau đứng lên. Nam Cung Văn vội vàng đi kéo Nam Cung Hành, đây là Diệp tỷ tỷ trong nhà, ngươi như thế nào nằm nơi này liền ngủ, quá thất lễ. Bị túm lên Nam Cung Hành xoa xoa đôi mắt, hỏi một câu, "Tiểu, ngươi Diệp tỷ tỷ người đâu?" Sở Hoang Bệ Hạ tìm Diệp tỷ tỷ, nàng tiến cung đi, chúng ta đi thôi." Nam Cung Văn đẩy một chút Nam Cung Hành, "Thất ca ngươi mau xuống dưới." Nam Cung Hành có chút tiếc uối, vốn đang muốn mang muội muội ở Tĩnh Vương phủ ăn một bữa cơm, xem ra hôm nay không vừa khéo. Nam Cung Hành xuống giường, Nam Cung Văn tiến lên đi đem trên giường đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, Nam Cung Hành liền đứng ở một bên nhạc "Ra vô hoa cát." Mặc chúc đi tiết khách. Đi đến nửa đường, nên diện đụng phải nhảy nhót Diệp Trần, mới từ tùng phong cư ra tới. Nhìn đến Nam Cung Hành, Diệp Trần ánh mắt sáng lên chạy tới, Mỹ Nhân thúc thúc. Chạy vội chạy vội lại nghĩ tới Diệp Linh nói, muốn làm bộ lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Trần dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, lại chạy tới, cười hì hì nói, cái này thúc thúc hảo Mỹ nha. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Nhân thúc thúc giống như chính là nói như vậy. Nam Cung Hành tươi cười đầy mặt mà đem Diệp Trần ôm lên Diệp Trần nhìn về phía Nam Cung Văn, tò mò hỏi, "Cái này xinh đẹp cô cô là ai nha?" Hào đáng yêu bảo bảo." Nam Cung Văn vui vẻ ra mặt, hái được bên hông tử Ngọc Lục Lạc đưa cho Diệp Trần. "Đa tạ xinh đẹp cô cô." Diệp Trần cầm trong tay quơ, quơ len ken len ken rất thêm hai. Lúc này đã đến trong cung Diệp Linh, tiếp sở hoàng cấp một cái nhiệm vụ. Ngay sau ở chiến vương phủ, mở tiệc chiêu đãi tam quốc khách quý." Nhân ngự tứ chiến vương phủ vốn là hoàng gia Lâm Viên cải biến mà thành, có sở kinh đẹp nhất liên hồ hiện giờ đang là giữa hè tới rồi thưởng hoa sen kỳ mà sở hoàng làm diệp linh ra mặt tuyển ở chiến vương phủ mở tiệc đều có thâm ý ít nhất so tuyển ở hoàng cung càng có thể chế nhạo bác hồ hoàng thất ngày mai tây hạ hoàng thất người liền đến thời gian có chút hấp tấp nhưng lần này hiến hội rất quan trọng ngươi mau chóng đi an bài châm phái lễ bộ minh thượng thư nghe ngươi sai phái yêu cầu nhân thủ cùng đồ vật chỉ lo phân phó hán không thể ra bất luận cái gì sai lầm sở hoàng nghiêm mặt nói là mặt tướng lãnh chỉ diệp linh gật đầu diệp linh ra cung thập phần vô ngữ vốn nên trong hoàng cung làm yến hội một hai phải ở chiến vương phủ làm nàng cái này trên danh nghĩa chiến vương phi lập tức thành chủ nhân nếu là làm không tốt sẽ có tổn hại nam sở hoàng thất thể diện không biết sở hoàng cố ý vẫn là vô tâm cho nàng an bài giúp đỡ thế nhưng là cùng nàng từng có tiết lễ bộ thượng thư minh vũ cũng là say diệp linh giục ngựa từ hoàng cung trực tiếp đi chiến vương phủ liền thấy minh vũ đã ở cổng lớn chờ Hạ quan gặp qua Diệp Đại Tướng Quân. Minh Vũ mặt vô biểu tình, đối Diệp Linh hành lễ. Ân, Minh Đại Nhân Thỉnh. Diệp Linh dứt lời, đi nhanh vào phủ, làm quản gia trước mang theo Minh Vũ đến liên hồ bên kia đi. Diệp Linh tới gặp Tiết Thị. Tiết Thị biết được Hoàng thượng mệnh Diệp Linh ở trong phủ mở tiệc, có chút ngoài ý muốn. Ta này thân mình, hiện giờ cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Tiết Thị than nhỏ một tiếng, ngươi tưởng như thế nào làm, liền buông tay đi làm. Yêu cầu cái gì, tự đi nhà kho lấy ta chính là lại đây cùng nương lên tiếng kêu gọi, nương hảo hảo nghỉ ngơi chính là. Diệp Linh cùng Tiết Thị Hàn Huyên hai câu cũng đứng dậy sau này hoa viên đi. nửa đường gặp phải Liên Nhụy đẩy Vân Tu ra tới thông khí, Vân Tu bị đánh gãy gân tay gần chân ở Tím Tuyết Ngưng lộ trị liệu hạ, đã ở khôi phục, chỉ là chưa hoàn toàn khôi phục, hắn sắc mặt tái nhợt, gây ốm rất nhiều. nhìn đến Diệp Linh xuất hiện ở trong tầm mắt, Vân Tu ánh mắt mê mang, hỏi một câu, nàng là ai? Liên Nhụy vội vàng trả lời, đây là Chiến Vương Phi công tử đại tẩu, diệp linh đến gần, vân tu ngồi ở trên xe lăn, kêu một tiếng, đại tẩu, ân, diệp linh khẽ gật đầu, đối liên nhụy nói, trong phủ này hai ngày có đại sự muốn làm, làm tiểu thúc tạm thời không cần ra tới, là, vương phi, liên nhụy vội vàng đẩy vân tu đi trở về, diệp linh đến hoa viên, liền thấy minh vũ chắp tay sau lưng, đứng ở bích ngọc phong hà trong đỉnh, nhìn liên hồ, ngâm hai câu thơ, minh đại nhân tài cao, diệp linh tiến lên đây. Không biết đối lần này Hoàng thượng công đạo sự, Minh Đại Nhân có cái gì ý tưởng. Hoàng thượng chỉ nói làm hạ quan nghe Diệp Đại tướng quân sai phái. Minh Vũ lắc đầu. Hảo, Minh Đại Nhân đi trước làm chuyện thứ nhất, điều tra rõ ràng Tam quốc Hoàng thất lần này cắt tới bao nhiêu người, đều là người nào, liệt ra danh sách cho ta. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Minh Vũ như mày, Tây Hạ Hoàng thất khách nhân còn chưa tới. Ta tưởng điểm này việc nhỏ, không làm khó được Minh Đại Nhân. Nếu là Minh Đại Nhân cảm thấy khó xử. Ta đây tìm người khác đi. Diệp Linh nhìn Minh Vũ nói. Hảo, ta ngày mai sẽ đem danh sách cấp Diệp Đại Tướng Quân. Minh Vũ ru mắt. Một canh giờ trong vòng, lấy bất quá tới, ta liền thỉnh Hoàng Thượng thay đổi người. Diệp Linh nói. Ngươi, Minh Vũ như mày, Diệp Đại Tướng Quân là công việc quan trọng báo thủ riêng sao? Diệp Linh cười, Minh Đại Nhân, kỳ thật từ lúc bắt đầu, ngươi nhằm vào ta, ta liền không rõ nguyên nhân, không bằng ngươi cùng ta giải thích một chút, chúng ta chi rằng có cái gì thủ riêng minh vũ thần sắc cứng đờ hắn khi đó thích tam công chúa sở linh vân mà sở linh vân thích chiến vương đối diệp linh có rất lớn địch ý minh vũ bị khuyến khích làm một ít không lý trí sự sớm đã hối hận nói trở về liền tính ta quan báo tư thủ ngươi có thể như thế nào ta làm ngươi làm việc ngươi làm không tốt trách ta sao minh đại nhân ngươi yên tâm nếu là lần này đến hội ra cái gì đừng rẽ ta bảo đảm làm ngươi đem hát qua toàn bối vứt bỏ mũ cánh chuồn ta lời nói đặt ở nơi này có loại ngươi đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng nếu không liền làm việc đi diệp linh cười lạnh nang liên trướng mắt loại này vì nữ nhân chẳng phân biệt thị phi nam nhân đáp lễ bộ thượng thư đâu minh vũ sắc mặt khó coi hắn nào dám đi cáo diệp linh trạng diệp linh hiện giờ là sở hoàng trước mặt đầu nhất hào hưng nhân huống hồ hắn là hạ cấp diệp linh để yêu cầu hắn cũng không phải làm không được diệp đại tướng quân nói quá lời lúc trước sự là hạ quan hẹp hòi hy vọng diệp đại tướng quân không cần để ở trong lòng hạ quan đi làm việc minh vũ dứt lời túi đầu bước chân vội vàng mà đi rồi quản gia thấy diệp linh dăm ba câu đem nam sở nhất năng nôn thiện biện lễ bộ thượng thư cấp vấn đến một chút tính tình đều không có trong lòng thập phần bội phục diệp linh vòng quanh liên hồ đi rồi một vòng làm quản gia lấy văn phòng tứ bảo tới nàng ngồi ở bích ngọc phong hà trong đỉnh, vẽ chương đồ viết mấy chương đơn tử một canh giờ sau minh vũ đi mà quay lại đem tam quốc lai like khách danh sách cho diệp linh minh đại nhân ngồi kế tiếp ăn bài ta chỉ cùng ngươi giảng một lần, yêu cầu những chuyện ngươi làm rất nhiều. Diệp Linh cầm trong tay một chồng giấy đặt ở Minh Vũ trước mặt, bắt đầu cùng hắn giảng. Chờ Diệp Linh nói xong, Minh Vũ chỉ cảm thấy tâm phục khẩu phục. Diệp đại tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định tận lực. Diệp Linh trở lại Tĩnh Vương phủ thời điểm, đã là vào đêm thời gian. Vào cửa liền thấy trong phòng ngồi một đạo hát ảnh, tùy theo đèn bị thấp sáng, Nam Cung Hành tuyệt mỹ gương mặt tươi cười xuất hiện ở cách đó không xa. Trước mặt hắn thả một bàn nóng hầm hập đồ ăn hương khí tràn ngập diệp linh hai đốn không ăn thật đúng là đói bụng tiểu diệp tử vất vả mau tới ăn cơm nam cung hành kêu diệp linh diệp linh ngồi xuống tiếp nhận nam cung hành truyền đạt nhiệt canh thần xác mặc danh ngươi sao biết ta lúc này trở về nay đồ ăn đều là nhiệt không phải là vừa khéo đi ta đi chiến vương phủ tìm ngươi gặp ngươi vội không đi quái dày ngươi tính toán rời đi thời điểm ta đi trước tiểu lầu mua này đó mang lại đây mau thừa Diệp nhiệt tan đi nam cung hành nói Quỷ huynh, cảm ơn. Diệp linh đối Nam cung hành nói. Nam cung hành cười khẽ, cảm tạ cái gì? Ngươi mời ta ăn như vậy nhiều lần ăn khuya, ta liền cho ngươi mua một lần đồ ăn, còn không phải ta chính mình làm. Quỷ huynh ngươi đột nhiên như vậy đứng đắn, ta có điểm không thói quen. Diệp linh cười khẽ một tiếng. Nam cung hành ho nhẹ hai tiếng, kỳ thật ta là cái đặc biệt đứng đắn người. Tin ngươi liền gặp quỷ. Diệp linh rất lời, uống một ngụm canh, hương vị cũng không tệ lắm. Chờ Diệp linh ăn đến không sai biệt lắm. Nam Cung Hành liền đứng dậy cáo tử, tiểu diệp tử, ta còn có việc, đi trước. Quỷ huynh đi thông thả. Diệp Linh gật đầu. Nam Cung Hành rời đi Tĩnh vương phủ, ở trong bóng đêm, đi trấn bắc cấm phủ. Tống Thanh Vũ còn không có nghỉ ngơi. Trước mặt hắn phóng thiên âm cầm, nhưng cũng không có đạn, đang xem chân chính Tống Thanh Vũ lưu lại một quyển cầm phổ. Ánh nến lay động, ánh nến kia trương thanh lãnh tái nhợt trên mặt, nhiều vài phần độ ấm. Tống Mỹ Nhân, rốt cuộc gặp mặt. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc hài hước thanh âm, tống thanh vũ tay run lên, cầm phổ rơi xuống ở trên mặt đất. Hắn túi người đi nhặt, trọng tâm không xong, đang muốn ngã quỷ thời điểm, bị người chặn ngang ôm một chút, vững vàng mà ngồi trở lại trên xe lan. kia bổn cầm phổ, bị một con thon dài bàn tay to, đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Tống thanh vũ ngước mắt, liền thấy nam cung hành ngồi ở hắn đối diện, trên mặt ý cười, như nhau từ trước, ấm áp, ánh mặt trời, mang theo vài phần bất cần đời hài hước nga đối. Quên ngươi mất chi nhớ, ngươi ban đầu nên là Beta. ta. Lần đầu gặp mặt, ta là Vân Liêu Bằng Hữu Nam Cung Hành. Nam Cung Hành nhìn Tống Thanh Vũ mỉm cười. Tống Thanh Vũ du mắt, giấu đi đáy mắt dao động, môi mỏng khẽ mở, gần nhất, có một số việc, ta nhớ ra rồi. Nam Cung thất hoàng tử, hạnh ngộ, đa tạ ngươi đem thiên âm cầm cho ta mượn. Việc nhỏ, bất quá là một phen cầm mà thôi, ngươi nếu thất thích, đưa ngươi cũng không sao. Nam Cung Hành cười nói, Tống Thanh Vũ lắc đầu, cảm ơn Nhưng ta cầm nghệ không tinh, này cầm ở trong tay ta, bôi nhỏ. Ngươi rất sợ ta. Nam Cung Hành nướng mày, cảm giác Tống Thanh Vũ luôn là ở lảng tránh hắn tầm mắt. Không có Tống Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Nam Cung Hành, chỉ là nhìn đến ngươi, liền nhớ tới vân yêu, nhất thời có chút càng hoài. Nam Cung Hành đôi mắt hơi ảm, tiện đà lại nở nụ cười, tưởng hắn làm cái gì. Nói tốt phải làm cả đời huynh đệ, tên hôn đảng kia vứt bỏ chúng ta, chính mình đi trước. Ngươi thật vất vả sống lại, so với hắn mạng lớn. So với hắn mệnh hảo, phải hảo hảo tồn tại, đường này phó đa sầu đa cảm bộ dáng tuy rằng là rất mỹ, nhưng cởi rộ lên sẽ càng mỹ. Nam Cung, cảm ơn. Thiếu chút nữa kêu xuất khẩu A Hành, biến thành Nam Cung. Mà kia thanh cảm ơn, Tống Thanh Vũ không dám nhìn Nam Cung hành giảng. 083 Bắc Hồ Tổn Hại Chiêu, Diệp Linh phản kích, canh một Nam Cung hành rời đi trấn bắc công phủ khi, cũng không có mang đi thiên đông cẩm nói qua mấy ngày lại đến lấy, trước làm Tống Thanh Vũ cầm chơi. Đêm khuya tĩnh lặng tống thanh vũ dùng thiên âm cầm, bắn một đầu trước kia nam cung hành đạn qua khúc một khúc từ bỏ tống thanh vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm a hành vẫn là trong trí nhớ bộ dáng hắn cũng nên nỗ lực làm chính mình chuyện nên làm lại quá ba ngày là sở hoàng đại thọ ngày nay sáng sớm tây hạ hoàng thất người đến sở kinh ngày mai sở hoàng ở chiến vương phủ mở tiệc vì tam quốc khách quý đón gió tẩy trần phụ trách chủ tính trung an bài diệp linh thiên không lượng liền nổi lên đến tùng phong cư đem diệp tình lên Tỷ đệ hai cùng nhau ăn cơm sáng, liền cưới ngựa hướng chiến vương phủ đi. Nàng xưa nay là hoặc là không làm, phải làm liền phải đem sự tình làm được tốt nhất tính cách. Nếu tiếp sống, liền phải làm giáp phương vừa lòng. Mỹ lệ nhị tỷ, ta có thể hỗ trợ cái gì? Diệp tinh thần sắc nghiêm túc hỏi Diệp Linh. Lấy ra ngươi tiểu vương ra bộ tịch tới, yêu cầu những chuyện ngươi làm nhiều. Diệp Linh cười khẽ một tiếng. Đây là cái thực tốt cơ hội, làm Diệp tinh đi theo học hỏi kinh nghiệm. Diệp tinh ngay vậy một cổ hào khí đột nhiên sinh ra ưỡn ngực thần sắc nghiêm túc mỹ lệ nhị tỷ thỉnh đem chữ nhỏ xóa ta là nam sở tinh vương diệp linh khỏe môi hơi câu tiểu muội ngươi đang nói cái gì ta nghe không thấy diệp tinh sắc mặt xấu hổ hướng bốn phía nhìn xem hạ giọng nói nhị tỷ cầu ngươi đừng lại kêu ta tiểu muội để cho người khác nghe thấy ta còn như thế nào hôn đáng yêu tiểu đệ chỉ cần ngươi hôm nay biểu hiện hảo về sau ta liền lại không gọi ngươi tiểu muội diệp linh cười nói Vì thế, hôm nay Diệp Tinh đi theo Diệp Linh nơi nơi chạy, vội đến chân không chẳng đất, chỉ huy khởi hạ nhân tới, trật tự rõ ràng, nghiêm túc uy nghiêm, tương đương có vương gia phong phạm. Tiết thị lại đây hỗ trợ, nhìn đến Diệp Tinh, bừng tỉnh như là thấy được năm đó Diệp thịnh Diệp ra ba cái hải tử đều như thế xuất sắc, đó là trải qua cực khổ, cũng chịu được tới. Lại nhớ đến chính mình hai cái nhi tử, Tiết thị chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở bất ham Diệp Linh cũng không làm Tiết thị trở về, nghĩ nàng làm điểm sự, vội lên. Có lẽ tâm tình còn có thể tốt một chút, liền thỉnh nàng quản lý ngày mai hiến hội trái cây này hạng nhất. Thính vương phủ. Ăn cơm sáng thời điểm, chỉ có Diệp Anh cùng Diệp Trần hai mẹ con. Nương, tiểu gì cùng tiểu cứu như thế nào đều không tới. Diệp Trần ăn anh đảo, khó hiểu hỏi Diệp Anh. Bọn họ có việc muốn hội Diệp Anh ôn nu nói. Đêm qua Diệp Linh cùng nàng nói qua, Diệp Anh vốn định đi hỗ trợ, nhưng Diệp Linh nói làm nàng lưu tại trong phủ chiếu cô hai tử, nàng cũng không kiên trì. Diệp Trần chớp trước mắt, ta đây có thể hỗ trợ sao? Diệp Anh lắc đầu, ngươi quá nhỏ, không thể rút. Hào đi. Diệp Trần gật gật đầu, cũng không biết Mỹ Nhân Thúc Thúc cùng xinh đẹp cô cô hôm nay có thể hay không tới tìm ta chơi. Tới rồi sau một lúc lâu, Diệp Trần chờ Mỹ Nhân Thúc Thúc không có tới, Bách Lý Túc đã trở lại. Diệp Trần muốn tới hắn Trúc trong phòng mặt chơi, đi vào, liền kinh hô một tiếng, đây là cái gì nha? Diệp Anh nghe tiếng, vội vàng buông thư đi tới, liền thấy Trúc trong phòng thả hai cái đại rổ. Mỗi một cái bên trong thả hai cái hình trứng dưa gia trình kim hoàng xác có khúc chiết hoa văn, quả thơm nồng ú. Diệp Trần có điểm cố hết sức mà bế lên một cái, dơ cấp Diệp Anh xem, đôi mắt sáng lấp lánh, nương, này có phải hay không ăn ngon? Thơm quá thơm quá! Tây Hạ Quốc Hoàng thất đặc cung trăm hương mặt dừa, Diệp Anh biết đây là ai đưa tới? Nương! Diệp Trần mo ốm không được, xem Diệp Anh còn đang ngẩn người. Diệp Anh vội vàng túi người tiếp nhận tới, trong lòng than nhỏ, nắm Diệp Trần tay đi ra ngoài. Đem mật dưa tẩy sạch, cắt ra, tương ra, cắt thành tiểu khối, trang ở bạch chén xứ, làm Diệp Trần ôm ăn. Hào ngọc nha, nương cũng ăn. Diệp Trần dơ tay nhỏ đưa qua. Diệp anh cúi đầu, liền Diệp Trần tay ăn một khối, khẽ gật đầu nói, ăn ngon. Tránh ở chỗ tối bách lý túc, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, lại phi thân rời đi. Vì thế, Tây Hạ dịch quán cùng Đông Tấn dịch quán đã xảy ra giống nhau việc lạ, ngàn dặm xa xôi mang đến tặng lễ cống quả không thấy, cũng cha không đến cái gì chỉ có thể sửa danh mục quà tặng. tới rồi ngày này lúc chẳng vạng, chiến vương phủ hậu hoa viên trung tổ chức hiến hội địa phương đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. sở hoàng phái bên người lao thái giám lại đây xem xét tiến độ, lao thái giám xem qua lúc sau hồi cung bẩm báo khen không dứt miệng. sở hoàng không khỏi chờ mong lên. vào đêm thời gian diệp linh cùng diệp tinh trở lại tĩnh vương phủ. diệp tinh nói hắn quá mệt mỏi không muốn ăn cơm trực tiếp hồi tùng phòng cư ngủ. diệp linh vào cửa như hôm qua tái hiện. Lại là Nam Cung Hành, lại là một bàn nóng hôi hổi đồ ăn chờ nàng. Diệp Linh ngồi xuống, nhìn kỹ, hôm nay thái sắc cùng hôm qua không phải đều giống nhau. Hôm qua nàng cảm thấy ăn ngon, hôm nay đều có. Hôm qua nàng không như thế nào động, hôm nay không có, lại bỏ thêm vài đạo tân đồ ăn. Trước mặt còn thả một đĩa cắt xong rồi mật dưa, như thế cái hiếm lạ vật. Quỷ huynh, cái này không phải là ngươi từ Tây Hạ Dịch quán trộm tới đi. Diệp Linh chỉ vào mật dưa hỏi Nam Cung Hành. Nam Cung Hành nghiêm sắc mặt tiểu diệp tử ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta đây là ta ở ngươi nơi này trong phòng bếp nhìn đến hẳn là chăm dặm nhân cha trông coi tự trộm đưa tới diệp linh chớp trước mắt có đạo lý quỷ huynh ăn sao còn không có nam cung hành nói cầm lấy chết đũa hôm nay bồi ngươi cùng nhau ăn cảm ơn diệp linh gật đầu nếm một ngụm trước mặt mật dừa ngọt thanh nhiều nước ăn ngon đúng rồi quỷ huynh nhà ngươi bắt ngồi tới không phải là muốn cùng nam sở hòa thân đi diệp linh một bên an một bên thuận miệng hỏi nam sở này đó hoàng tử nhìn cũng không có gì tốt đều không xứng với nàng nam cung hành nghe vậy liền cười tiểu diệp tử ngươi thực thích bắt nguội diệp linh cười khẽ nàng như vậy đang yêu ai sẽ không thích nàng chính là phụ hoàng hòn ngọc quý trên tay sẽ không hòa thân xa gả chỉ là lại đây chơi chơi nam cung hành nói vậy là tốt rồi diệp linh gật đầu nếu không phải ta đệ đệ quá tiểu ta đều muốn cho nàng khi ta đệ muội nam cung hành hết sức vui mừng ánh mắt lợn lẫy Tiểu diệp tử, tiểu lệ tuổi không thích hợp, nhưng ngươi nếu thật thích nhà ta bắt muội, ngươi có thể đương nàng tẩu tử A. Diệp Linh nghe vậy, làm như có thật mà nói, làm ta gả cho các ngươi thái tử Hoàng Huynh sao. Cũng không phải không thể suy xét. Nam Cung Hành khỏe miệng vừa kéo, trừng mắt nhìn diệp Linh liếc mắt một cái, tiểu diệp tử ta phát hiện, ngươi có đôi khi so với ta còn bẩn. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta thái tử Hoàng Huynh có thái tử Phi, đều đương cha. Ngươi chỉ có thể suy xét ta. Ngươi, Diệp Linh đánh giá Nam Cung Hành, cười như không cười mà nói, ngươi là thật sự đẹp, nếu ngươi là cái bình hoa, ta liền đem ngươi lộng trở về bãi trong nhà, mỗi ngày nhìn, cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, ngươi là bình hoa, lại là nhà khác, qua quý, nhận không nổi. Không cần tiền muốn hay không? Nam Cung Hành cười hỏi, ta vẫn luôn cảm thấy, tiết giá rõ ràng đồ vật mua yên tâm, không cần tiền Diệp Linh lắc đầu, nghe chính là kẻ lừa đảo. Nam Cung Hành một ngụm canh mới vừa vào khẩu, liền sặc, yên lặng nhìn Diệp Linh. Trong mắt sóng ngầm kích động, sau một lúc lâu lại cười rộ lên, hào hào hảo, vậy làm ngươi kiến thức một chút, ta cái này kẻ lừa đảo, như thế nào đem ngươi lừa trở về. Ta cảm thấy ta hẳn là hiện tại đem ngươi chém, lấy tuyệt hậu hoạn." Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Nam cung Hành ho nhẹ hai tiếng, "Tiểu Diệp tử, ngươi như vậy thông minh lợi hại như vậy, ZV núp du mẹ nhân vật, này liền sợ. Không giống ngươi a. Ngươi hiện tại muốn làm quả phụ, có thể, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Chờ ngươi muốn gả người thời điểm." ta chính là đệ nhất thả duy nhất lựa chọn, không tiếp thu phản bác. Quy huynh, ngươi hàm răng dính một chút đồ ăn. Diệp linh nghiêm trang mà nói. Nam cung hành lập tức câm miệng, đứng dậy đi tìm gương đồng, kết quả ngó trái ngó phải, căn bản là không có. Tiểu Diệp tử ngươi cũng ta. Nam cung hành trở về ngồi xuống, nhìn Diệp linh lún đồng tiền như hoa, đáy mắt hiện lên một tia sủng địch. Ngày mai yến hội, bình hoa ngươi muốn biểu diễn tiết mục sao? Ta cho ngươi ăn bài, bảo đảm là ngươi lên sân khấu mỹ mỹ. Diệp Linh nửa nói dẫn hỏi, đột nhiên cảm thấy quản Nam cung hành Têu bình hoa man thú vị. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu muốn nhìn, ta liền biểu diễn. Nam cung hành phản kích, quản Diệp Linh kêu Tiểu Hoa Nhi, đột nhiên cảm thấy cũng man thú vị. Bất quá ta thiên âm cầm mượn cấp Tống Mỹ Nhân, có thể tối nay đi lấy. Tống Mỹ Nhân? Thanh Vũ sao? Ngươi cùng hắn nhận thức. Thế nhưng bỏ được đem thiên âm cầm cho mượn đi. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn. Này hai người như thế nào đến một khối đi? Nam Cung Hành vừa nghe Diệp Linh Quản Tống Mỹ nhân kêu Thanh Vũ, trong lòng nháy mắt bước lên toàn phao phao. Hắn là Bình Hoa, nhân gia là Thanh Vũ, nghe tới nhân gia ở trên trời, hắn trên mặt đất. Bất quá, Nam Cung Hành nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là thân cận người một nhà mới có thể như vậy trêu chọc khởi ngoại hiệu, người ngoài đương nhiên muốn kêu tên. Nghĩ đến đây, lại vui vẻ lên. Ta cùng ngươi giảng quá, năm đó nếu không phải Tô Yên thuộc hạ trảo sai người, tám tuổi khi, cùng ta cùng nhau gặp nạn chính là Tống Thanh Vũ nam cung hành mỉm cười sau lại vân yêu tưởng giới thiệu chúng ta nhận thức nhưng bởi vì ngoài ý muốn bỏ lỡ chúng ta đêm qua lần đầu tiên chính thức gặp mặt hắn đặc biệt thích ta diệp linh khỏe miệng hơi chịu là là là ai đều thích ngươi ngươi người gặp người thích hoa gặp hoa nở nói như vậy tiểu diệp tử ngươi cũng thích ta nam cung hành đôi mắt sáng ngời. diệp linh cho nam cung hành một cái đại đại xem thường ăn cơm xong diệp linh mời nam cung hành đi đánh nhau nam cung hành vui vẻ đáp ứng hai người ở phía sau hoa viên đánh đến trời đất tối tăm, hai họa thật lớn một mảnh hoa hoa thảo thảo tháng năm sơ tám diệp chân ăn mặc một thân xanh ngọc tiểu hào gấm bên hông treo nam cung văn đưa hắn tử ngọc lục lạc bị diệp tinh ôm đặt ở trên lưng ngựa diệp tinh xoay người lên ngựa diệp chân đỉnh dịch dung quá kia trương khuôn mặt nhỏ cùng diệp tinh ở một khối hai người nhìn cùng huynh đệ dường như nương ta đi lâu diệp chân đối với diệp anh xua xua tay tay nhỏ chỉ vào phía trước tiểu cứu hướng nha Diệp Anh nhìn theo Diệp Tinh cùng Diệp Trần rời đi, đến chiến vương phủ đi dự tiệc. Diệp Linh Tiên không lượng hay đi trước. Diệp Anh không nghĩ đi. Nàng không thích náo nhiệt, cũng không nghĩ xuất hiện ở như vậy trường hợp bị người bình đầu phẩm đủ nói xấu. Nàng còn có rất nhiều thư muốn xem, hài tử vui vẻ liền hảo. Chiến vương phủ thịnh yến, khách khứa đời nhà. Vào phủ, cũng không có người dẫn đường, nhưng có chỉ thị cột mốc đường, làm được rất có hứng thú. Cùng trong phủ các nơi kiến trúc hoa cỏ hòa hợp nhất thể, một chút đều không nột n hậu hoa viên liên bên hồ thiết chí bốn khu vực Kiếp trước làm đỉnh cấp hoa nghệ sư diệp linh lần này dùng đại lượng hoa tươi cùng cây xanh đem yến hội nơi sân giả dạng đến đẹp không sao tà xiết lại không hề có hôn độn cảm chỉ cảm thấy nơi trốn tràn ngập tự nhiên hơi thở ưu nhã lại cao cấp sở hoang vị trí liên ở bích ngọc phong hà trong đỉnh, tâm nhìn tuyệt hảo thả cao hơn mặt khác sở hữu thần tử cùng khách cửa. sở hoang mang theo hoàng hậu quý phi cùng với một chúng hoàng tử công chúa tới rồi chiến vương phủ sau đối diệp linh an bài thập phần vừa lòng không đến hai ngày thời gian đem như vậy long trọng yến hội làm được lại hoàn mỹ lại đặc biệt sở hoàng đối diệp linh năng lực càng thêm tán thành thật xinh đẹp hoa cầu nam cung văn ngồi xuống nhìn trên bàn dùng hoa tươi chắt một cái tiểu cầu nhan sắc phối hợp lớn mật minh diễm nàng thập phân thích nam cung văn cầm cái kia hoa cầu ở trong tay tả nhìn xem hữu nhìn xem phát hiện chỉ có nàng có ngươi diệp tỷ tỷ chuyên môn cho ngươi làm nam cung hành nhẹ giọng nói khoe môi hơi hơi kiều lên Xem Diệp Linh cùng Nam Cung Văn ở chung như vậy hảo, hắn thực vui vẻ. Diệp tỷ tỷ thật tốt. Nam Cung Văn toàn bộ hành trình ôm cái kia tiểu hoa cầu không vương quá. Nơi này cũng thật mỹ, mặc kệ hướng nào xem đều hảo mỹ. Nam Cung Văn tán thưởng một câu. Phảng phất thân ở biển hoa bên trong, trước mặt liên hồ tầm nhìn trống trải, lá sen điền điền, hoa sen thịnh phóng, làm người vui vẻ thoải mái. Nam Cung Liệt gật đầu, nghe nói tất cả đều là vị kia chiến vương phi an bài, nàng này thật đúng là lợi hại có thể ra trận giết địch, cũng có thể cầm khúc động lòng người, liền như vậy yến hội, đều có thể làm được không giống người thường, đại khí lại tinh diệu, cực kỳ xinh đẹp. Nam cung hành trong lòng mặc ngữ, bọn họ cũng không biết, tiểu diệp tử còn có một tay tuyệt hảo trù nghệ đâu. Bách lý túc trên mặt mang một trương mộc chế mặt nạ, toàn thân lộ ra người sống chớ gần hơi thở. Mà bác hồ hoàn nhan hồng đảo như là lúc trước sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, dường như không có việc gì mà ngồi ở chỗ kia. Quốc cùng quốc chi gian đánh giặc thời điểm ngươi chết ta sống, không đánh giặc thời điểm đều là bằng hữu. Bên cạnh hắn ngồi một cái y phục rực rỡ nữ tử, đeo một trương tinh xảo hoa mỹ kim mặt nạ, mặt trên được khảm các màu đá quý, chỉ lộ ra đỏ thắm nở nanh ngôi, làm người không khỏi miên man bất định. Trấn Bắc công phủ một nhà ba người đều đang ngồi. Tống Thanh Vũ đã gặp qua Nam cung Hành, nguyên bản không nghĩ lại tham gia yến hội, nhưng nghe Ôn Mẫn nói, yến hội ở Chiến Vương phủ tổ chức, là Diệp Linh chuẩn bị mở, hắn mới cùng nhau tới. Sở Hoang mở miệng, tiếng cười sang sảng biểu đạt đối mặt khác tam quốc khách quý hoan nên tiến hội liền bắt đầu rượu quá ba tuần khách và chủ tận hoan bác hồ hoàn nhan hồng cao giọng mở miệng sở hoàng bệ hạ bác hồ có một phần đại lễ muốn tặng cho nam sở chiến vương phi hoàn nhan hồng dứt lời một cái thân hình cao lớn nam tử từ hắn phía sau đi ra ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi ngừng đầu hướng tới diệp linh nhìn lại đây toàn trường ổ lên nam cung hành đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang tống thanh vũ đánh nghiêng trong tay chén rượu Mà nam sở từ hoàng đế đến thần tử, nhìn thấy người nọ mặt, đều có một lát thất thần. Chỉ thấy cái kia nam tử mặt mày tuấn lãng, khuôn mặt kiên nghị, bộ dạng thế nhưng cũng đã qua đời vân yêu, giống tám chín phân. Hoàn nhan hồng thực vừa lòng đại gia phản ứng, cười cao giọng nói, chiến vương phi tuổi còn trẻ thủ quả, khó tránh khỏi cô đơn tịch mịch, tưởng niệm vong phu. Tên của hắn, gọi là Diêu Vân, là bác hồ vì chiến vương phi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, hy vọng chiến vương phi vui lòng nhận cho. Diêu Vân vân yêu hoàn nhan hồng há mồm liền châm chọc diệp linh làm quả phụ sẽ không chịu nổi tịch mịch lại làm ra như vậy một cái hàng giả tới chọn sự chi tâm rõ như ban ngày diệp tinh khuôn mặt nhỏ nặng nề diệp trần vẻ mặt ngây thơ tiểu cứu vì cái gì mọi người đều đang xem tiểu gì đâu toàn trường lặng im hoàn nhan hồng cười ha ha chắp tay nói thỉnh sở hoàng bệ hạ yên tâm diêu vân thân thể khỏe mạnh thuận theo nghe lời đủ để vì chiến vương phi giải sầu tịch mịch kể từ đó sở hoàng bệ hạ cũng không cần lo lắng chiến vương phi nào ngày coi trọng cái nam nhân cùng nhân ra chạy ha ha ha ha. lời vừa nói ra trần chùi châm ngòi ly rán. diệp linh là cái nữ nhân tuổi trẻ tuyệt sắc nghe nói vẫn là xử nữ không có người tin tưởng nàng sẽ đương cả đời quả phụ người có tâm tự nhiên có thể tra được diệp linh cùng nam sở hoàng tử quan hệ rất kém cỏi mà nàng nếu là gả cho người khác sở hoàng nghĩ như thế nào nếu sở hoàng nhúng tay nàng hôn sự nàng sẽ nhận mệnh sao bác hồ người chơi chiêu thức ấy rất thấp cấp đặc biệt tiện. Nhưng hữu du, diệp ái khanh, bắc hồ đại lễ ý của ngươi như thế nào? Sở Hoàng thần sắc như thường, không để ý đến hoàng nhan hồng, mà là đem cái này phỏng tay khoai lang, trực tiếp nhét vào diệp linh trong tay. Hoàng nhan hồng nhìn diệp linh, tươi cười đầy mặt. Chiến vương phi, nếu ngươi hiện tại nói một câu, ngươi phải vì chiến vương thủ tiết, trung thân không gả, kia buồn cung kính nể. Sở Hoàng chắc chắn vì ngươi lập một đạo trinh tiết đền thờ. Nếu như bằng không, cũng là nhân chi thường tình. Tìm nam nhân khác thật không thích hợp, Diêu Vân tốt nhất, mọi người đều sẽ cảm thấy, chiến vương phi đối chiến vương si tình bất hối đâu. Nam Cung hành đang muốn đứng dậy, bị Nam Cung liệt túng chặt, lao thất ngươi cho ta ngồi xong Quan ngươi chuyện gì? Bác Hồ người quá chán ghét. Lộng như vậy một cái hàng giả tới, rõ ràng chính là muốn ghê tẩm Diệp tỷ tỷ. Nam Cung văn hầm hừ mà nói. Tống Thanh Vũ nhìn Diệp Linh, suy nghĩ nàng sẽ như thế nào ứng đối hiện giờ như vậy cục diện. Cái kia Diêu Vân tự nhiên là không có khả năng muốn nhưng nàng như thế nào cự tuyệt. Nói chính mình phải vì chiến vương thủ tiết, vẫn là nói nàng muốn gả ai liền gả ai. Người trước tuyệt không có thể tùy tiện nói, người sau một khi nói, mặc kệ Sở Hoàng có phải hay không sẽ nghĩ nhiều, ở đây rất nhiều người cho rằng Sở Hoàng chắc chắn nghi kỵ Diệp Linh. Mà mặc kệ Diệp Linh như thế nào làm, tựa hồ đều tránh không được bị bắt hồ người bãi một đạo. Trước mắt bao người, Diệp Linh bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, dáng người chậm rãi mà đứng lên, trên mặt còn mang theo thanh thiện ý cười. Không hề có bị chọc giận bộ dáng, chỉ thấy Diệp Linh đi nhanh hướng tới Bắc Hồ người nơi địa phương đi đến, trước mắt công phu tới rồi cái kia Diêu Vân bên cạnh, lại không có dừng lại, liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Lướt qua Diêu Vân sau, Diệp Linh đột nhiên rút kiếm, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng tới Hoàng Nhan Hồng giết qua đi. Ai cũng chưa dự đoán được Diệp Linh sẽ làm ra như vậy kinh người cử chỉ. Bắc Hồ người phản ứng lại đây thời điểm, Diệp Linh Thiên Tà kiếm đã đặt tại Hoàn Nhan Hồng trên cổ. Nàng cười lạnh một tiếng nói: Song nhan thái tử, ngươi không phải nói ta thủ tiết cô đơn tịch mịch sao? Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi biết ta cô đơn tịch mịch thời điểm, thích nhất làm cái gì sao? Ta có một phen mang răng cưa tiểu đao, ta thích nhất chảo cái bắc hồ mọi dợ, đem hắn đầu, một chút một chút cưa khai, làm huyết, một giọt một giọt chảy ra. Tiếp mãn một trầu, làm thành huyết đậu hủ, lại cắt thành tiểu khối, cầm đi uy chó hoang. Ngươi cũng không biết, cái loại cảm giác này, đặc biệt sảng. Hoàn nhan hồng sắc mặt trắng bệnh, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, vừa vặn hôm nay mọi người đều ở, song nhan thái tử như thế tỉ mỉ thiết kế tới ghê tầm ta, có phải hay không cho rằng chúng ta nam sở không dám đối với ngươi thế nào? Không có chủ động cùng Bắc hồ khai chiến tư bản. Ta cũng có cái trò chơi, liền xem song nhan thái tử ngươi dám không dám chơi. Sở hoàng đôi mắt hiếp lại, căn bản không có muốn ngăn cản Diệp Linh ý tứ. Mặt khác hai nước người, tự nhiên là xem náo nhiệt xem đến thực hăng say. Liên nghe Diệp Linh cao giọng nói, Hoàng thượng, Nam Cung Thái Tử, Bách Lý Thái Tử, hôm nay hiến hội là ta chuẩn bị mở, đáng tiếc không có tiết mục, không đủ xuất sắc. Không bằng như vậy, chúng ta bắt xong nhan Thái Tử, làm bác hồ bệ hạ lấy 30 tòa thành tới đổi, chúng ta tam gia chia đều, như thế nào? Diệp Linh dứt lời, Bách Lý túc mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, tính tây hạ một cái. Nam Cung liệt như mày, Nam Cung hành trên mặt hiện ra một mặt hài hước cười tốt như vậy chơi trò chơi, chúng ta đông tấn cũng sẽ không bỏ lỡ không tám bốn ngươi là nam nhân sao canh hai hảo hảo yến hội ở Diệp Linh Thiên tà ra khỏi vỏ sau không khí trở nên dương cung bạc kiếm Hoàn Nhan Hồng sắc mặt một trận thanh một trận bạch ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn Diệp Linh Bác hồ cao thủ bao gồm công chúa Hoàn Nhan Du tất cả đều kiếm chỉ Diệp Linh nhưng có Hoàn Nhan Hồng nơi tay Diệp Linh không sợ chút nào Diệp Linh đưa ra trò chơi tây hạ thái tử Bách Lý Túc cùng Đông Tấn thất hoàng tử nam cung hành đều mở miệng tỏ vẻ muốn tham dự trong đó hiện giờ chỉ chờ sở hoàng tỏ thái độ thái tử hoàng huynh bắc hồ tổng cộng có bao nhiêu thành nam cung văn nhỏ giọng hỏi nam cung liệt diệp tỷ tỷ hảo khí phách lúc trước mới hô bắc hồ mười tòa thành hiện giờ há mồm lại muốn 30 tòa nam cung liệt nhíu mày nhìn diệp Linh, mở miệng nói bắc hồ hiện giờ còn có 68 tòa thành bắc hồ thổ địa căn cối, hoang vắng tính lên thành chỉ số lượng là không ít nhưng mỗi tòa thành dân cư số so lẹ không đồng đều có như vậy vài tòa thành chính là mấy cái thôn trang quy mô, cùng mặt khác Tam Quốc không thể so. Nam Cung Văn Khuôn mặt nhỏ kinh ngạc cảm thán, kia chẳng phải là muốn chia cắt bác Hồ một nửa lãnh thổ. Nam Cung Liệt ánh mắt sâu thẳng mà lắc đầu, không nói chuyện. Toàn trường đều đang chờ đợi Sở Hoàng tỏ thái độ. Hắn là ngăn lại Diệp Linh xúc động việc làm. Vẫn là theo Diệp Linh nói, thật đem hoàn nhan hồng bắt lấy, cùng bác Hồ chính thức tuyên chiến. Có người cho rằng là người trước, có người có khuynh hướng là người sau, nhân như vậy càng sảng, càng hả giận sở hoàng mở miệng lại cười diệp đại tướng quân xem ngươi đem song nhan thái tử cấp sợ tới mức mặt mũi trắng bậy lời này vừa ra mọi người hai mặt nhìn nhau hiển nhiên sở hoàng lựa chọn một sự nhịn chín sự lành nam cung liệt khép cười một tiếng dự kiến bên trong tống thanh vũ than nhỏ liền nghe tống giang có chút tiếp nối thanh âm cái kia món lỏng thật muốn làm thịt hán diệp tinh hừ lạnh một tiếng thấp đầu đi bắt cóc hoàng nhan hồng diệp linh tinh tưởng nghe được hoàng nhan hồng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi Diệp đại tướng quân tính tình bạo, song nhan thái tử về sau nhưng ngàn vạn đừng lại trong nàng. Nam sở chiến vương, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể thay thế. Sở hoàng ha hả cười nói, Diệp Linh, khí cũng ra, trở về đi. Nếu hoàng thượng nói ta tính tình bạo, ta còn có cuối cùng một sự kiện muốn làm. Diệp Linh cười lạnh, đông nhiên thu kiếm, lui về phía sau hai bước, ở Bắc hồ người phản ứng lại đây phía trước, bay lên một chân, đem hoàn nhan hồng đá bay đi ra ngoài hoàn nhan hồng kêu thảm thiết một tiếng thân thể ở không trung xẹt qua một đạo lưu sướng đường họa dạ tổn nặng nề mà tạp vào liên hồ bên trong tiểu gì thật là lợi hại đánh nhau hảo hảo xem mọi người liền nghe một cái thanh thúy giọng trẻ con ở hoan hô vỗ tay tập trung nhìn vào là diệp linh tiểu cháu ngoại trai tiểu ra hỏa trên mặt tràn đầy đều là hương phân a hoàn nhan lu cầm kiếm hướng tới diệp linh công lại đây diệp linh giơ lên vỏ kiếm trở tay một chán, cười lạnh song nhan công chúa không nóng nảy cứu ngươi thái tử hoàng huynh sao hoàn nhan lu còn mang mặt nạ cặp kia con ngươi lạnh lùng mà nhìn diệp linh liếc mắt một cái chỉ huy bắc hồ cao thủ xuống nước đi cứu người thật là đáng tiếc diệp linh liền ôm thiên tà kiếm đứng ở bên hồ dựa vào một thân cây thảnh thơi thảnh thơi mà nhìn mọi người ở đây tưởng diệp linh đáng tiếc cái gì đâu ngay sau đó liền nghe diệp linh ra vẻ phiền não mà nói nhà của chúng ta sạch sẽ liên hồ đúng là đẹp nhất thời điểm hôm nay bị dơ đổ vật cấp ô nhiễm Thật là gây mất hứng. Nam sở người trên mặt đều hiện ra tươi cười tới. Bọn họ cùng bác hồ là từ địch, xem bác hồ người như thế giác yếu, đương nhiên cao hứng. Tây hạ người xem bách lý túc cùng cái khối băng giường như ngồi ở chỗ kia, đảo cũng không dám cười to. Trên mặt đều mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười, chỉ cảm thấy nhìn vừa ra hảo suất sắc tuồng. Nam cung hành cười ha ha. Nam cung văn che miệng, hết sức vui mừng. Nam cung liệt khỏe môi hơi câu, cảm thấy Diệp Linh thật đúng là cái diệu nhân hoàn nhan hồng bị cứu đi lên thời điểm sặc không ít thủy một thân chật vật bắc hồ người sám xịt mà rời đi chiến vương phủ hồi dịch quán đi bao gồm cái kia cái gọi là diêu vân diệp linh trở lại bích ngọc phong hà đình bên đối với sở hoàng không người hạ bái mặt tướng hành sự xúc động thỉnh hoàng thượng trách phạt người tới sở hoàng mở miệng diệp đại tướng quân phạt rượu tam ly lão thái giám vội vàng bưng sở hoàng trước mặt cung đình ngọc dịch đi xuống diệp linh liền uống tam ly tiêu xái quý vị Ở bắc hồ mọi giờ đi rồi, toàn trường lại lần nữa tràn ngập sung sướng không khí. Nhị tỷ, hoàng thượng vì sao không nghe ngươi, nhân cơ hội bắt kia hoàn nhăn hồng. Diệp tinh vẻ mặt không cao hứng, hạ giọng hỏi Diệp Linh. Diệp Linh giơ tay, gõ một chút Diệp tinh đầu, dùng ngươi đầu nhỏ hảo hảo ngẫm lại. Diệp tinh như mày, nhìn nhìn vẫn chưa tỏ thái độ nam cung liệt, cùng cái thứ nhất mở miệng bách Lý Túc, suy nghĩ sau một lát nói, bởi vì tới chỉ là Đông Tấn cùng Tây Hạ Thái Tử, bọn họ không làm chủ được. Diệp Linh gật đầu lại lắc đầu, là, không được đầy đủ là, sở hoàng yếu đuối, không dám chủ động khiêu khích bác hồ. Đương nhiên không phải. Bách Lý Túc cùng Nam Cung Liệt, đồ vật hai nước chữ quân, ở như vậy đại sự mặt trên, cũng không có giải quyết dứt khoát tư cách. Hùng chi, đông tấn mở miệng chính là ăn chơi chắc táng hoàng tử Nam Cung Hành, thái tử Nam Cung Liệt hiển nhiên sớm đoán được sẽ là cái gì kết quả, cho nên chuyên tâm xem diễn không ngôn ngữ. Mà Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành lại không ngốc. Tất nhiên cũng rõ ràng tình thế sẽ như thế nào phát triển, chỉ là xuất phát từ tư nhân quan hệ, lên tiếng ủng hộ Diệp Linh thôi. Đồ vật hai nước đã chính thức kết minh, tuy rằng hiện giờ nhìn như cùng Nam sở hữu hảo ở chung, nhưng một khi Nam Bắc lại lần nữa khai chiến, bọn họ càng khả năng sẽ lựa chọn bản quan, chờ lưỡng bại câu thương, trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trừ phi đông tấn cùng Tây hạ hoàng đế, đều thực minh sắc mà tỏ vẻ, muốn đem Nam sở thuộc về với cùng cái trận doanh, nếu không biến số rất lớn. Sở Hoàng nếu thật đầu góc nóng lên, theo Diệp Linh nói, đem Hoàng Nhan Hồng cất cấu, yêu cầu Bắc Hồ ra 30 tòa thành, dùng ích lợi kéo Đông tấn Tây hạ nhập bọn, cùng đối phó Bắc Hồ. Bắc Hồ không có khả năng nhận mệnh, nhất khả năng kết quả là, lấy lớn hơn nửa ích lợi, hối lộ đồ vật hai nước, ít nhất có thể cho bọn họ đặt mình trong ở ngoài, làm Nam Sở tứ cố vô thân. 30 tòa thành, Bắc Hồ gần nửa lãnh thổ, thật đem Bắc Hồ người chọc nóng nảy, Vương Tha Hoàng Nhan Hồng, Trọng Lập Thái tử, đều có khả năng. Cho nên Diệp Linh từ lúc bắt đầu liền nói, này chỉ là cái trò chơi. Mà làm trò chơi thiết kế giả cùng chủ đạo giả, Diệp Linh mục đích, là đe dọa hoàng nhân hồng, làm bác hổ người mặt mũi quét rác. Cuối cùng, hiệu quả hoàn mỹ. Đến nỗi ba mươi tỏa thành gì đó, nói chơi chơi chính là. Nếu thật như vậy dễ dàng, thiên hạ cũng không cần chiến tranh, ngươi bắt ta thái tử, ta bắt ngươi hoàng đế, chơi diều hâu quắp lấy gả con là được. Sở hoàng đối Diệp Linh biểu hiện, long tâm đại duyệt bao gồm cuối cùng diệp linh đá Hoàng nhan hồng kia một chân xinh đẹp nhị tỷ bác hồ thái tử sẽ trước tiên rời đi sao diệp tinh hỏi diệp linh lắc đầu đại để sẽ không vì sao diệp tinh khó hiểu nếu như vậy còn không đi muốn mặt sao diệp linh khỏe môi hơi câu bác hồ mọi rợ ra mặt dày bái hoàn nhan hồng sẽ không dưới sự giận dữ liền chạy ít nhất hắn muốn nhìn chằm chằm đông tấn tây hạ cùng nam sở tri gian có động tinh gì rốt cuộc tới một chuyến không chạy mất mặt nếu là chạy càng mất mặt diệp tinh gật đầu nhị tỷ nói đúng nhị tỷ hôm nay thật soái diệp tinh dứt lời diệp linh quay đầu liền thấy nam cung văn đối với nàng giơ ngón tay cái lên cười đến đặc biệt sán lạ nam cung văn bên cạnh nam cung hành đối với diệp linh nâng chén trên mặt mang theo bất cần đời cười bất quá tại đây loại trường hợp nam cung hành cái loại này tính cách nhưng thật ra không ai cảm thấy hai người bọn họ chi gian có cái gì đương nhiên diệp linh rất cao lãnh mà thu hồi tầm mắt không để ý đến nam cung hành một hồi cao trào thay nhau nổi lên yến hội rơi xuống màng tre mặc kệ là giai đoạn trước chuẩn bị vẫn là trong quá trình biểu hiện diệp linh đều làm giáp phương sở hoàng rất là vừa lòng trung gian cách một ngày chính là sở hoàng ngày lại thọ như diệp linh lời nói hoàn nhan hồng ngày hôm trước mặt mũi quét rác nhưng cũng không có lựa chọn lập tức rời đi sở kinh cùng ngày hôm trước chiến vương phủ yến hội so sánh mới ngày này trong cung tiệc mừng thọ theo khuôn phép cũ quá mức thể thức hóa đảo có vẻ không thú vị chút diệp linh cùng diệp tinh tỷ đệ vào cung dự tiệc không có mang diệp trần diệp linh cảm giác được nghiêm phía trên có một đạo bất thiện ánh mắt thường thường mà dừng ở trên người nàng là sở minh dần mẹ đẻ dung quý phi đạo cũng bình thường sở minh dần tưởng cưới diệp linh bị cự tuyệt lần trước đến tính vương phủ còn bị nam cung hành giả thần giả quỷ đánh tơi bởi một đốn đã nhiều ngày xuất hiện sắc mặt nhìn so với phía trước càng kém dung quý phi xem diệp linh tự nhiên là càng thêm không vừa mắt rượu quá ba tuần Hoàn Nhan Hồng lại ra tới nói chuyện. Sở Hoàng Bệ Hạ, bổn cung mang đến Bắc hồ Mỹ lệ nhất công chúa, tỉ mỉ chuẩn bị một chi vũ, muốn hiến cho Sở Hoàng Bệ Hạ. Hoàn Nhan Hồng chỉ cần không xem Diệp Linh thời điểm, cười đến đều cùng không có việc gì người giống nhau. Sở Hoàng gật đầu, châm thực chớ mong, song nhan công chúa thỉnh. Hoàn Nhan lũ đổi trang lại lần nữa lên sân khấu, ở đây rất nhiều nam nhân đôi mắt đều thẳng. Nàng này bất đồng với nam sở nữ tử bảo thủ rụt rè, nàng dáng người trước đột sau kiều thượng thân một kiện màu sắc rực rỡ ao ngắn phát họa ra liêu nhân đường cong hạ thân xuyên một cái mềm mại quần dài trung gian lộ ra một đoạn tinh tế trắng non vòng eo trên eo quấn lấy một chuỗi màu sắc rực rỡ đá quý hành tẩu gian lay động sinh tư đá quý đánh nhau phát ra thanh thúy dễ nghe thành âm trên mặt nửa trương tinh xảo hoa mỹ mặt nạ lộ ra một đôi mị sắc thiên thành con người cùng đây đà chân bóng môi đỏ nửa che nửa lộ muốn nói lại thôi nhất câu nhân diệp tinh cúi đầu nói một câu đồi phong bại tụ. Diệp Linh lại cười, rất Mỹ, cũng không biết nàng hướng về phía ai tới. Quân không thấy Hoàng Nhan Du vừa ra tràng, sắc quỷ sở Minh hàng nước miếng đều mau chạy ra. Nếu nói Bắc Hồ đưa ra cái này Mỹ nhân, là hướng về phía Nam sở cái này háo sắc thái tử tới, đảo cũng gãi đúng châu ngứa. Bất quá Diệp Linh suy đoán, sở Hoàng Chính trực trắng nhiên, anh Minh lý trí, bực này vưu vẩn, sợ là chuyên môn cho hắn đưa lên Mỹ nhân kế. Sở Minh dần ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Linh đáy mắt hiện lên rõ ràng vẫn là không cam lòng chi sắc đến nỗi hoàn nhan Đu loại này lấy sắc thờ người nữ tử sở minh dần chỉ nhìn thoáng qua liền lại vô hứng thú bác hồ đặc có nhịp trống vang lên hoàn nhan Đu bắt đầu khiêu vũ dáng người linh hoạt thức tha vũ kỹ thành thạo nhiệt tình buôn phóng mỹ diễm vô song trở lên là diệp linh cảm giác ở tiếng trống cùng hồ cầm tiệm được hoàn nhan Đu lấy hoàn mỹ tư thế kết thúc sau toàn trường vang lên duy nhất âm thanh ủng hộ là diệp linh các nam nhân xem đến lại si mê cũng không dám trước mặt mọi người biểu hiện ra cái gì mà nam sở nữ tử nhiều là cảm thấy hoàn nha lú không biết xấu hổ áo rách quần manh trước mặt mọi người làm ra kia chờ mị người tư thái không biết là muốn cầu dẫn ai hoàn nhan lú giơ tay chậm dại gỡ xuống trên mặt mặt nạ đôi mắt thâm thúy mũi cao thẳng rất có vài phần dị vực nữ tử phong tình khỏe mắt dùng tinh lượng đa quý điểm suýt một vòng mị đến diễm lệ trưng dương song nhan công chúa này vũ diệu tuyệt cực kỳ xinh đẹp diệp linh tự đáy lòng khen hoàn nhan hồng khỏe miệng vừa kéo không nghĩ để ý tới diệp linh ngược lại cười hỏi sở hoàng sở hoàng bệ hạ cảm thấy như thế nào diệp đại tướng quân khen cũng là trâm tưởng nói sở hoàng ha hạ cười cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở hoàn nhan lũ trên người hoàn nhan hồng chắp tay bác hồ dục cùng nam sở hòa thân tu gắn bó suốt đời không biết sở hoàng ý hạ như thế nào tu gắn bó suốt đời đương nhiên là chuyện ma quỷ bất quá hoàn nhan lũ ở sở hoàng tiệc mừng thọ thượng trước mặt mọi người nhảy như vậy một chi câu nhân vũ hòa thân định là sự thật hơn nữa xem hoàn nhan hồng bộ dáng chính là tưởng đem hoàn nhan lũ đưa vào nam sở hậu cung hoàng hậu cùng dung quý phi sắp mặt lập tức liền khó coi sở hoang mỉm cười bác hồ thịnh tỉnh nam sở tự nhiên cầu mà không được song nhan công chúa kim chi ngọc diệp không thể bị khuất liền chỉ cấp bắt hoàng tử làm chính phi đi dung quý phi vừa mới bưng lên chén trà rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ vụ thanh mà diệp linh nhìn sở minh dần ước chừng chố mắt có mười giây đầy mặt không thể tin tưởng hoàn nhan hồng nhìn thoáng qua sở minh dần trong mắt thất vọng chi sắc không thêm che lấp hiển nhiên này cũng không phải bọn họ muốn kết quả hoàn nhan hồng vốn tưởng rằng sở hoàng sẽ hỏi một chút bác hồ ý tứ ai ngờ sở hoàng như thế quyết đoán căn bản không có thương lượng đường sống sở minh hằng cũng cực thất vọng như thế vưu vật thế nhưng bị chỉ cho sở minh dần cái kia ma ốm thật là đáng tiếc hoàng thượng dung quý phi tình thế cấp bách mở miệng thanh âm đều thay đổi điều lại kinh giác thất thố Trên mặt xả ra một màn không quá tự nhiên cười tới, ôn nhu nói, thái tử chưa cưới chính phi đâu, Minh Dần tuổi còn nhỏ chút, không hảo lướt qua thái tử đi thôi. Hoàng hậu trịnh thị hung hăng mà xẻo Dung Quý Phi liếc mắt một cái. Nàng vẫn luôn nhất đau đầu chính là sở Minh Hằng háo sắc cái này khuyết điểm, Dung Quý Phi muốn cho cái kia bắc hồ yêu nữ hai họa sở Minh Hằng tâm tư, không cần quá rõ ràng. Minh Dần, ngươi nói như thế nào? Sở Hoàng nghe xong Dung Quý Phi nói, ý cười truyền đạm, nhìn về phía sở Minh Dần sở minh dần đứng dậy chỉnh đốn trang phục quỷ gối đại điện trung ương túi lâu nói khẩn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bởi vì nhi thần sớm đã trong lòng có người diệp linh thần sắc khẽ biến nam cung hành trên mặt tươi cười biến mất ngay sau đó liền nghe sở minh dần trước mặt mọi người nói nhi thần tâm mộ diệp linh đại tướng quân đã lâu cầu phụ hoàng thành toàn nam cung hành trong tay thưởng thức một viên minh châu nháy mắt biến thành một mịn sở minh dần không nghĩ tới hoàng nhan du, bởi vì này tuyệt đối không phải một cọc hảo việc hôn nhân Cưới đông tấn hoặc tây hạ công chúa, có lẽ còn có thể là cái trợ lực, nhưng bác hồ công chúa, chính là cái phỏng tay khoai lang. Một khi tiếp được, không những sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp, trên danh nghĩa còn sẽ trở thành bác hồ phò mã, dễ dàng khiến cho nghi kỵ, cũng sẽ mất dân tâm. Bác hồ cùng nam sở là tất nhiên sẽ lại khai chiến, đến lúc đó, cưới bác hồ công chúa người, như thế nào tự xử. Mà sở minh dần ở bị Diệp Linh không ngừng một lần cự tuyệt quá dưới tình huống, trước mặt mọi người thông báo chính là muốn bắt Diệp Linh đương tấm mục, kéo Diệp Linh xuống nước. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Sở Minh Dần tự bảo là Diệp Linh si tình người theo đuổi, thế gian này đối nữ tử quá hà khắc, trừ phi Diệp Linh thật gả cho Sở Minh Dần, nếu không sau lưng tuyệt đối sẽ có người nói nàng không bị kiềm chế, mặc dù nàng cái gì cũng chưa làm. Mà Sở Minh Dần biểu hiện ra đối Diệp Linh si tình bất hối, ý ở lợi dụng nàng, tới ném rất cửa này hòa thân. Gần nhất, Sở Minh Dần sẽ không bị cho rằng là vô cớ kháng chỉ. Thứ hai. Liền tính cửa này hòa thân cuối cùng ném không xong, hắn này cử cũng sẽ hướng mọi người cho thấy, cái này bác hồ công chúa không phải hắn muốn, là bị ngạnh đưa cho hắn. Như thế, hoàn nhan lưu địch quốc công chúa thân phận, đối sở Minh Dần mặt trái ảnh hưởng, liền sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Dung Quý Phi suy nghĩ một lát, trong lòng vừa động, ý thức được sở Minh Dần dụng ý, vội vàng đứng dậy, quỷ gối sở Minh Dần bên cạnh, hoàng thượng, Minh Dần đối diệp đại tướng quân nhất vãng tình thâm, thần thiếp sớm đã biết được. Thân thiếp bổn tính toán đã nhiều ngày liền cùng hoàng thượng đề, thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Hắn xưa nay trọng tình, lại là một cây gân tính tình, hoàng thượng liền thành toàn hắn đi. Hoàn nhan hồng quả thực phải bị tức chết rồi. Bác hồ đẹp nhất xuất sắc nhất công chúa mang lại đây, vốn định làm hoàn nhan ưu tiến nam sở hậu cung. Ai ngờ sở hoàng há mồm liền chỉ cho một cái ma ốm bắt hoàng tử, liền thái tử đều không phải. Kết quả cái này ma ốm cùng mẹ hắn, như thế không tình nguyện, trước mặt mọi người cự hôn. Đáng giận cái này ma ốm thế nhưng nói hắn yêu Diệp Linh. Hoàn nhan hồng cười lạnh, u. Nhưng thật ra buồn cung mắt vụ về, không thấy ra tới, chiến vương phi đã sớm tìm hảo nhà tiếp theo. Nếu là buồn cung nhớ không lầm, chiến vương mất, còn không đến một năm đi. Hoàn nhan hồng lời này, càng là muốn chứng thực Diệp Linh không bị kiểm chế, cùng sở minh dần có tư tình Sở minh dần đã là một bộ phi Diệp Linh không cưới bộ dáng, dung quý phi cũng tự xưng tán thành cái này con dâu. Mọi người đều còn nhớ rõ lúc trước Diệp Linh từng cùng Sở Minh Dần đồng hành đi xứ Tây Hạ. Có thể nghĩ, chuyện này nếu như vậy phát triển đi xuống, hôm nay lúc sau, Diệp Linh cùng Sở Minh Dần âm thầm thông đồng linh tinh tin đồn nhảm nhí, sẽ chuyển thành cái dạng gì? Sở Minh Dần mặc kệ. Chuyên đến càng lợi hại càng tốt, hắn chính là muốn thoát khỏi hoàn nhan Lu, tốt nhất bức cho Diệp Linh không thể không gả cho hắn. Trái lại tưởng, nay đối hắn mà nói, đảo vẫn là một cơ hội. Cục diện nhất thời lâm vào giằng co hoàng nhan du yên lặng mà về tới hoàng nhan hồng bên người ngồi xuống nam sở đủ loại quan lại cùng gia quyến nhìn diệp linh cùng sở minh dần ánh mắt đã rõ ràng có ái muội chi sắc nam cung văn tức giận đến dậm chân nam sở cái kêu bắt hoàng tử quá đáng giận chính hắn sự kéo diệp tỷ tỷ ra tới làm cái gì vô sỉ! nam cung liệt lắc đầu bật cười bắt muội nhìn đem ngươi cấp cấp yên tâm đi sự tình còn không có xong kiên nhẫn xem đi xuống đúng lúc này một đạo lệnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên Thật là buồn cười, đem kháng chỉ không tuân nói được như thế thâm tình chân thành, lệnh người buồn ôn. Là Bách Lý Túc, mà hắn trong miệng nói lệnh người buồn ôn, tự nhiên chính là Sở Minh Dần. Sở Minh Dần thần sắc cứng đờ, Bách Lý Túc cả ngày cùng cái băng sơn dường như ai đều không để ý tới, lúc này như thế nào xông ra. Rồi sau đó, Nam Cung Hành cười lạnh mở miệng, trên mặt còn mang theo một tia bất cần đời hài hước, Sở Bác Hoàng Tử, nghe ngươi nói, giống như Diệp Đại Tướng Quân đã cùng ngươi tư định trung thân giống nhau xin hỏi Diệp đại tướng quân đã cho ngươi cái gì hứa hẹn? Các ngươi chỉ dàn từng có cái gì tư tình, hoặc là người trong tay có cái gì lén lút trao nhận chứng cứ, lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái. Sở Minh Dần sắc mặt khó coi, Nam Cung thất hoàng tử nói đùa, ta cùng với Diệp đại tướng quân thanh thanh bạch bạch cũng không có tư tình, chỉ là ta ngưỡng mộ nàng, hy vọng có thể cưới nàng làm vợ. Lời nói thuật có thể dùng, nhưng đề cập đến sự thật bộ phận, Sở Minh Dần nhưng thật ra tưởng nói dối, nhưng không dám. Bởi vì hắn tổng không thể chống giống biên gia cùng Diệp Linh có tư tình chuyện xưa, Diệp Linh định là sẽ không nhận. Nam sở là lễ nghi chi bang, Nam sở hoàng tử, chính là như thế trước mặt mọi người bôi nhọ một cái công vân chi đem. Thật là làm buồn cung mở rộng tầm mắt. Ngươi một câu ngưỡng mộ, một câu si tình, một câu phi nàng không cưới, sẽ làm người khác hiểu lầm đến loại nào trình độ, ngươi thật sự không biết. Vẫn là cố ý giả ngu. Hai nước hòa thân, sở hoàng bệ hạ miệng vàng lời ngọc đã khai sở bắt hoàng tử vì không cưới bắc hồ công chúa kéo diệp đại tướng quân ra tới chán, thật đúng là hao tổn tâm huyết bách lý túc thanh âm vũ hàn nam cung hành cười lạnh liên tục một đại nam nhân có loại kháng chỉ không loại chính mình đánh nói được so sướng đến dễ nghe còn kéo nữ nhân xuống nước sở bác hoàng tử ta thực hoài nghi ngươi là nam nhân sao sở minh dần quỳ trên mặt đất nghe bách lý túc cùng nam cung hành kẻ sướng người họa những câu chu tâm nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh không tám năm hòa thân định mỹ nhân tâm nguyện canh một hoàn nhan hồng cười lạnh bách lý thái tử nam cung thất hoàng tử các ngươi như thế sốt ruột mà giúp chiến vương phi nói chuyện chiến vương phi thật đúng là mị lực không cạn a hoàn nhan hồng hôm nay buồn không nghĩ trêu chọc diệp linh đáng tiếc sở minh dần chính là đem diệp linh kéo xuống nước lại dẫn ra bách lý túc cùng nam cung hành mà hoàn nhan hồng vừa mới châm chọc diệp linh cùng sở minh dần âm thầm thông đồng hiện giờ lại trước mặt mọi người ám chỉ diệp linh cùng bách lý túc nam cung hành đều có ái muội Hoàn Nhan Hồng vừa dứt lời, một cây chiếc đũa từ Bách Lý Túc trong tay bắn ra, thẳng tắp mà hướng tới Hoàn Nhan Hồng đôi mắt đông tới. Hoàng Huynh cẩn thận. Hoàn Nhan Lũ vội vàng đẩy Hoàn Nhan Hồng một phen, kia căn chiếc đũa từ Hoàn Nhan Hồng đỉnh đầu phá phong mà qua, hoàn toàn đi vào mặt sau cây cột. Hoàn Nhan Hồng nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt xanh trắng. Kia chiếc đua nếu là bắn chúng hắn, hắn không chỉ là phế bỏ một con mắt, đầu đều sẽ bị sỏ xuyên qua. Bách Lý Túc thế nhưng bởi vì hắn một câu, liền phải hắn mệnh những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh hái chi sắc tây hạ quốc vị này thái tử đã từng thực thần bí năm trước bởi vì kia cọc tạp hôn sự thanh danh truyền xa cho tới bây giờ ở đây đại bộ phận người đều không biết bách lý túc trông như thế nào chỉ cảm thấy hắn bất luận cái gì thời điểm xuất hiện đều là người sống chớ gần khí trước không dễ trọng. nhưng không nghĩ tới ở sở hoàng tiệc mừng thọ thượng đối mặt bác hồ thái tử bách lý túc tính tình như vậy bạo thủ đoạn như vậy cương hoàn nhan hồng kinh hồn chưa định vừa mới ngồi thẳng thân thể Chưa nói chuyện, một cái chén trà cấp tốc bay tới, ở giữa hắn đầu. Nháy mắt vỡ đầu chảy máu. Lần này, là Nam Cung Hành. Nam Cung Hành cùng Bách Lý Túc như là phối hợp tốt, dù sao thái độ thực minh xác, chính là không cho Hoàn Nhan Hồng hảo quá. Hoàn Nhan Hồng ôm đầu, đỏ thám huyết từ khe hở ngón tay giữa dòng ra, tức giận đến cả người run rẩy. liền nghe Bách Lý Túc thanh âm băng hàn, năm trước diệp đại tướng quân giúp quá buồn cung một lần, buồn cung thiếu nàng nhân tình, đang muốn tìm cơ hội còn thượng. Song nhan thái tử này phó bà ba hoa diễn xuất ghê tởm đến cực điểm. Ngay sau đó, Nam cung hành cười như không cười mà mở miệng, xảo. Năm trước buồn hoàng tử cùng Diệp đại tướng quân ở bách lý thái tử tiệc cưới thượng cầm tiêu hợp tấu một đầu tang khúc. Buồn hoàng tử bị Diệp đại tướng quân cầm nghệ thuyết phục, dẫn vì chi âm vốn định giao lưu một vài, nghề hà nàng giữ mình trong sạch, không muốn lý ta. Nhưng này không ảnh hưởng buồn hoàng tử đem nàng đương bằng hưu, Song nhan thái tử, ngươi còn dám bôi nhọ nàng một câu thử xem. Nam cung văn mặt mày hớn hở. Nam cung liệt như mày, nhưng cũng không có ngăn cản Nam cung hành. Trên mặt đất quỷ sở minh dần, trong lòng châm xuống. Bách lý túc xưa nay thần bí, hiện giờ vừa ra tay, vừa mở miệng, ai tình cảm đều không lưu. Mà Nam cung hành, lại là thế nhân đều biết ăn chơi chắc táng, từ trước đến nay tận tình bừa bãi, tiêu ngạo cuồng vọng. Hiện giờ, này hai người nói rõ thái độ phải cho Diệp Linh chống lưng, sở minh dần biết, hắn bản tính như ý đánh không nổi nữa thậm chí khả năng sẽ tự dứt lấy họa nhưng việc đã đến nước này sở minh dần nói ra nói thu không trở lại đảo bị đẩy đến cưới lên lưng còn khó leo xuống hoàn cảnh nguyên bản hảo hảo tiệc mừng thọ còn tính bình thường hòa thân đột nhiên liền phát triển tới rồi như vậy cục diện mọi người hai mặt nhìn nhau sôi nổi đánh giá diệp linh liền thấy nàng đang ở khí định thần nhàn mà ăn trước mặt trái cây như là hết thể đều cùng nàng vô can như thế khí độ càng thêm có vẻ sở minh dần mới vừa rồi nói quá mức không ổn quá mức không phẩm Xem Diệp Linh bộ dáng, ở đây người còn có cái gì không rõ. Nếu Diệp Linh đối sở minh dần cố ý, tuyệt không sẽ là này phiên diễn xuất. Sợ là Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành nói chúng rồi, sở minh dần chính là vì đẩy rất hòa thân, kéo Diệp Linh ra tới đường tấm mục. Đối một nữ tử, vẫn là cái quả phụ tới nói, bị trước mặt mọi người thổ lộ, nào đó thời điểm, chính là bị đẩy ra trước mặt mọi người nhục nhã. Mà Bách Lý Túc cùng Nam Cung Hành mở miệng giữ gìn Diệp Linh, nói có sách mách có trứng, bằng phẳng bọn họ nam sở diệp đại tướng quân vốn là không phải giống nhau nữ tử dẫn tới tây hạ thái tử cùng đông tấn hoàng tử thưởng thức này thực bình thường sở hoàng trên mặt ý cười ở sở minh dần mở miệng đối diệp linh thổ lộ thời điểm liền biến mất hảo đều đứng lên đi hòa thân việc liền như vậy định ra song nhan thái tử bị thương mau mời thái y yểm hôm nay dừng ở đây tan đi sở hoàng dứt lời đứng dậy rời đi cho khôi hài một hồi sau sở hoàng vẫn chưa thay đổi chủ ý kiên trì đem hoàn nhan lũ chỉ cho sở minh dần dung quý phi tức giận đến mặt đều tái rồi hoàng hậu cười lạnh một tiếng bị sở minh hằng đỡ rời đi sở minh dần không lâu trước đây bị nam cung hành đánh tơi bởi một đốn gần nhất thân thể là thật suy yếu quỳ trong chốc lát lên thời điểm chân đều ở run lên kết quả mới vừa đứng lên liền cảm giác đầu gối đau xót lại phát gục trên mặt đất trước mặt một viên hạch đảo tụ cục lăn lộn vài cái nam cung hành lấy khăn lau lau miệng lau lau tay tươi cười đầy mặt nam sở quả đào ăn ngon thật, Lao thất, nháo đủ rồi không có. Đi. Nam cung liệt chừng mắt nhìn Nam cung hành liếc mắt một cái, mang theo hắn cùng Nam cung văn rời đi. Nam cung hành đối với Diệp Linh chớp trước mắt, Nam cung văn cùng Diệp Linh xua xua tay. Hoàn nhan hồng sớm bị Hoàn nhan đu đỡ đi rồi. Bách Lý Túc cũng mang theo tây hạ người rời đi. Dung Quý Phi đem sở minh dần nâng dậy tới, sở minh dần chạm đều đứng không vững. Nam sở đủ loại quan lại cùng gia quyến liền thấy Diệp Linh đem liền nhau trên bản thủy mật đảo đều lấy lại đây, trang ở một cái đại mâm đựng trái cây, nhét vào Diệp Tinh trong lòng ngực nói, đi. Diệp Linh mang theo Diệp Tinh, Diệp Tinh mang theo hôm nay tiệc mừng thọ trước mấy bản đặc cung thủy mật đảo nên ngang mà đi. tỷ đệ hai còn thuận đi rồi trong cung một cái mâm đựng trái cây. nhị tỷ, kỳ thật tên cặn bạn kia giống như còn không tuổi. Diệp Tinh nhỏ giọng nói. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, hắn sai không tồi, có liên quan tới ta. ngươi đi theo đại tỷ nói kia vẫn là tính, nhớ tới hắn hại đại tỷ như vậy thảm, ta còn là không thể tha thứ hắn. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn cũng sẽ không bởi vì bách lý túc giữ gìn Diệp Linh một lần, liền tán thành cái này tỷ phu. Một lát sau, Diệp Tinh lại mở miệng nói, bất quá cái kia mỹ nhân ca ca, nhưng thật ra mang tốt. Tốt ở chỗ nào? Diệp Linh nhớ mày. Diệp Tinh nghiêm mặt nói, hắn rõ ràng ở theo đuổi nhị tỷ, nhưng nhân nhị tỷ không đáp ứng, hắn trước mặt mọi người nói chuyện liền rất chú ý tị hiểm. Tuyệt không sẽ cho nhị tỷ bất luận cái gì bối rối. Thoạt nhìn bất cần đời, nội tâm thực thiện lương, có chừng mực. Đặc biệt là cùng cái kia không biết xấu hổ sở vương tám so sánh với, quả thực không cần quá hảo. Diệp Linh khép cười một tiếng, này liền thật tốt quá. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hẳn là gả cho hắn? Diệp Tinh lắc đầu, kia thật không có, vẫn là muốn lại quan sát quan sát. Diệp Linh gõ một chút Diệp Tinh đầu, nghe một chút ngươi này ông cụ nó nói, con nít con nôi, đừng động đại nhân sự. Diệp Tinh không phục ta không phải tiểu hài tử, đại tỷ cùng nhị tỷ việc hôn nhân, cần thiết quá ta này một quan, bằng không chính là không được. Hành hành hành, nhìn đem ngươi cấp năng lực. Diệp Linh cười, về nhà, ta cho các ngươi làm quả đảo mùi vị trà sữa. Bác hồ cùng nam sở hòa thân tin tức lan truyền nhanh chóng, nay trong đó tránh không được nhắc tới Diệp Linh. Nhưng lời đồn đái chung đều nói, bác hoàng tử sở minh dần vì cự tuyệt việc hôn nhân này, trước mặt mọi người kéo Diệp Linh làm tấm mộc, ý đồ kháng chỉ, cuối cùng bị vạch trần hắn dụ tâm. Vẫn là không có thể đẩy rất hòa thân. Sở kinh liền lớn như vậy, trước nay không ai thấy Diệp Linh cùng Sở Minh Dần Thành đôi nhập đối diện. Diệp Linh từ thủ tiết sau, ban đầu ở chiến vương phủ du du trong nhà, trung gian đi đánh giặc, trở về trụ tiến tĩnh vương phủ, không có việc gì cơ hồ không ra khỏi cửa. Sở Minh Dần là đi qua một lần tĩnh vương phủ, nhưng nghe nói cuối cùng bị đả thương nâng đi ra ngoài. Này hết thể đều cho thấy, Diệp Linh cùng Sở Minh Dần Thanh Thanh bạch bạch. Kinh này một chuyện. Sở Minh dần nguyên bản ở ba cánh cảm nhận chung, không tranh không đoạt, ôn hòa có lễ hình tượng hoàn toàn hủy hoại. Nếu thật không tranh không đoạt, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc chỉ hôn, tiếp thu đó là, vì sao làm trò mặt khác tam quốc hoàng thất khách quý mặt cự tuyệt. Nếu thật ôn hòa có lễ, như thế nào làm ra trước mặt mọi người đối chiến vương đoá phụ thổ lộ loại này vô lễ cử chỉ. Thính vương phủ, Đông Tấn Anh đảo còn không có ăn xong, Tây Hạ Mật Dưa còn có hai cái, hiện giờ Diệp Linh lại thuận trở về một mâm thủy mật đảo diệp trần ôm có hắn nửa cái mặt đại quả đào, gặm á gặm giống cái đáng yêu hamster nhỏ diệp anh đang ở nghe diệp tinh sinh động như thật mà giảng trong cung phát sinh sự nghe được bách lý túc mở miệng giữ gìn diệp linh diệp anh sắc mặt như thường đại tỷ lần này sự ngươi đối cái kia trăm dặm nhân tra thấy thế nào diệp tinh thật cẩn thận hỏi diệp anh diệp anh thần sắc bình tĩnh không cần xem năm trước hắn bị lừa bịp thành thân sắc thật là ngươi nhị tỷ một tay làm dối giúp hắn đại ân Hắn hiện giờ bất quá nói nói mấy câu, tiểu lệ cho rằng ta yêu cầu tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ sao. Diệp tinh một phép đầu, đúng vậy. Ta quang nghĩ hắn là vì đại tỷ, quên hắn thật thiếu nhị tỷ nhân tình. Diệp Trần ngốc ngốc hỏi, hắn là ai nha? Diệp anh lấy khăn lau đi chạy tới Diệp Trần trên cằm mặt đào nước, khẽ lắc đầu nói, hắn ai cũng không phải. Nga! Diệp Trần cái hiểu cái không. Anh đào liền thừa một đĩa nhỏ, Diệp linh tế sữa bò, làm mặc chúc hỗ trợ giã mật dưa nước cùng đào nước làm hai loại quả vị trà sữa mới vừa làm tốt liền nghe được nam cung văn ngọt ngào thanh âm Diệp tỷ tỷ xinh đẹp cô cô tới Diệp Trần từ hắn ghế nhỏ thượng trượt xuống nhảy nhót mà chạy đi ra ngoài mỹ nhân thúc thúc xinh đẹp cô cô Diệp Trần nhào qua đi bị nam cung hành bế lên tới dơ đặt ở trên vai hắn Diệp Trần đôi mắt sáng lấp lánh hảo cao nha hảo hảo chơi thương quá Diệp tỷ tỷ làm cái gì ăn ngon. Nam Cung Văn còn không có vào cửa đã nghe tới rồi thơm ngọt hương vị. Diệp Trần Tươi cười sán lạn mà nói: Tiểu gì làm hảo hảo uống trà xương nga. Nam Cung Văn ánh mắt sáng lên, tiến tu trúc yên sảnh ngoài, nhìn đến Diệp Anh, sửng sốt một chút, lại cười rỗ lên: Ngươi là Diệp Anh tỷ tỷ đi, ta là Nam Cung Văn. Diệp Anh đứng dậy, Nam Cung bắt công chúa mau mời ngồi. Diệp Anh tỷ tỷ, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ngươi cùng Diệp tỷ tỷ lớn lên giống nhau mỹ, khí chất hảo hảo. Nam Cung Văn miệng thực ngọn diệp anh nhợt nhạt cười quá khen cái này tiểu nha đầu sắc thật đáng yêu làm cho người ta thích diệp linh dẫn theo hai hồ trà sữa tiến vào trừ bỏ diệp ra bốn khẩu ở ngoài còn có nam cung huynh hội sáu cá nhân mặc chúc cho mỗi người trước mặt thả một thanh 1 phấn 2 cái cái ly mật dưa mùi vị trà sữa ngã vào màu xanh lá cái ly mật đào mùi vị trà sữa ngã vào hồng nhạt cái ly diệp chân bên này uống một ngụm bên kia uống một ngụm vui vẻ đến đôi mắt đều mị lên nam cung văn hưởng qua lúc sau khen không dứt miệng, diệp tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. nghe nói bác hồ trà sữa hảo khó uống, ngươi làm uống quá ngon, thơm thơm ngọt ngọt lại không nhị. nam cung hành bưng màu xanh lá cái ly, khoe môi hơi câu, từ bác hồ ngàn dặm xa xôi rắt trở về bọ sữa, ngươi diệp tỷ tỷ tự mình tễ sữa bò, nam sở cao cấp nhất lá trà, tây hạ cống quả, nam sở cống quả, thứ này đáng quý đâu. nam cung văn lắc đầu, thất ca ngươi nói được không đúng, nguyên liệu là quý, nhưng đều là diệp tỷ tỷ tâm linh thủ xảo làm tốt lắm mới có thể tốt như vậy uống. Nam Cung Hành tỏ vẻ, hắn muội nói đúng. Đa tạ Nam Cung thất hoàng tử ở trong cung vì tiểu muội nói chuyện. Diệp Anh mở miệng cùng Nam Cung Hành nói lời cảm tạ. Nam Cung Hành có điểm sợ Diệp Anh, vừa nghe lời này, lập tức nghiêm mặt nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ngàn vạn đừng khách khí. Uống xong rồi hương hương trà sữa, Diệp Trần Lôi kéo Nam Cung Văn đi hậu hoa viên xem đại Ngưu tiểu Ngưu. Tiểu Diệp tử, muốn hay không ta đem Sở Minh dần cấp làm thịt? Nam Cung Hành hỏi Diệp Linh không đến mức. Diệp Linh lắc đầu, chỉ là có chút đáng tiếc. Bác Hồ kia đóa hoa thực dược, thế nhưng cắm ở hắn kia đóng trên bãi cất châu. Nam Cung Hành phụt một tiếng cười, tiểu Diệp Tử, nghe ngươi lời này, ngươi thích Bác Hồ cái kia công chúa, nhân ra thật sự rất mỹ, dáng người hảo, khiêu vũ siêu đẹp, ngươi không thích sao? Diệp Linh hỏi lại, Nam Cung Hành vội vàng lắc đầu, không thích, ngươi đây là không hiểu thưởng thức. Diệp Linh nghiêm trang mà nói, Nam Cung Hành thần sắc mặc danh, tiểu Diệp Tử, ngươi ngươi không phải là thích nữ nhân đi diệp linh gật đầu đúng vậy nam cung hành thần sắc rồi dám lên diệp linh thấy hắn ra muội muội thập phần yêu thích bộ dáng so đối hắn nhiệt tình nhiều ở trong cung hoàn nhan lưu khiêu vũ diệp linh toàn bộ hành trình nhìn không trước mắt mà nhìn vẻ mặt thưởng thức còn trước mặt mọi người vỗ tay khen ngợi chẳng lẽ diệp linh lấy hướng không giống người thường nam cung hành đem trong lòng nghi vấn nói ra bị diệp linh đạp một chân làm hắn lăn tiểu diệp tử bắt muội làm ơn người chiếu cố nam cung hành dứt lời thật lăn bác hồ dịch quán hoàn nhan hồng vừa mới đem trên đầu miệng vết thương băng bó hảo liền nghe được thuộc hạ bẩm báo nói diêu vân đã chết chết như thế nào hoàn nhan hồng sắc mặt tâm trầm Đầu bị chặt bỏ một nửa không có tìm được hung khí cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến hung thủ là ai thuộc hạ có chút kinh hồn chưa định đáng giận hoàn nhan hồng nặng nghề mà chụp một chút cái bàn chỉ cảm thấy lần này tới nam sở hết thể đều không thuận càng ngày càng không thuận Bất quá Diêu vân chỉ là cái tiểu lâu la, nhân cùng vân nghiêu bộ dạng tương tự, bị bồi dưỡng đảm đương mà thám, ghê tẩm diệp linh, đã chết liền đã chết. Hoàn nhan hồng nhất khí vẫn là hoàn nhan lũ bị chỉ cấp sở minh dần chuyện này. Hận không thể hiện tại đem hòa thân hủy bỏ, mang theo hoàn nhan lũ trở về. Nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy. Tống Thanh Vũ không có đi tham gia hôm nay trong cung tiệc mừng thọ, nhưng Tống Giang đi, sau khi trở về, cùng Tống Thanh Vũ nói trong yến hội phát sinh sự. Tống Thanh Vũ nghe được Nam Cung Hành giữ gìn Diệp Linh, trong mắt hiện lên một tia ý cười, cảm thấy đây là Nam Cung Hành sẽ làm sự, hắn từ nhỏ chính là cái ghét cái ác như kẻ thù người. Tống Giang mới vừa đi, Nam Cung Hành từ mở ra cửa sổ bày tiến bảo. Mỹ Nhân! Nam Cung Hành như vậy xưng hô Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Nam Cung, ngươi có thể kêu tên của ta. Tên của ngươi không phải kêu Tống Mỹ Nhân sao? Nam Cung Hành nghiêm trang mà trêu chọc Tống Thanh Vũ. Tống Thanh Vũ lắc đầu cười cười, Nam Cung, ngươi là tới lấy thiên âm cầm sao? Không phải. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta cùng đi nhìn xem Vân Nghiêu đi. Nam Cung hành đối Tống Thanh Vũ nói. Tống Thanh Vũ trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng phản ứng. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, gật gật đầu nói, Hảo, ta làm người đi bị xe, ngươi muốn âm thầm qua đi sao? Bị cái gì xe? Chúng ta cùng đi. Nam Cung hành nói, đem thiên âm cầm cầm lại đây. Hắn tới thời điểm trong tay sách một cái túi tử, bên trong là bầu rượu cùng chén rượu. Chính là ta Tống Thanh Vũ túi đầu nhìn nhìn chính mình chân. Hắn hiện tại hành tẩu còn cần mượn dùng quải trượng hoặc xe lăn, hơn nữa không thể thời gian dài đứng thẳng. Ta có ngươi. Nam Cung Hành nói, vương cầm cùng rượu, đem Tống Thanh Vũ từ trên xe lăn mặt tốn xuống dưới. Chờ Tống Thanh Vũ phản ứng lại đây thời điểm, người đã ở Nam Cung Hành trên lưng. Nam Cung Hành lại cầm lấy thiên âm cầm cùng rượu, từ cửa sổ bay đi ra ngoài vào cửa ôn mẫn thần sắc kinh ngạc liền nghe tống thanh vũ lưu lại một câu nương ta cùng nam cung đi xem vân liêu dứt lời liền không ảnh nhi nam cung hắn cũng nhận thức vân liêu sao ôn mẫn lẩm bẩm lầu bầu. nàng có chút kinh ngạc nhưng là nghĩ nam cung hành hẳn là sẽ không thương tổn tống thanh vũ cũng không lo lắng nam cung hành cùng tống thanh vũ liền ở vân liêu mộ bia trước ngồi trên mặt đất nam cung hành rót tam ly rượu trong đó một ly đặt ở tống thanh vũ trong tay một ly đặt ở mộ bia bên vì chúng ta ba cái muộn tới chạm mặt cũng ly nam cung hành dứt lời uống một hơi cạn sạch tống thanh vũ rượu ngon nhập khẩu lại bị sặc đến ho khăn lên nam cung hành vỗ vỗ tống thanh vũ phía sau lưng cười nói ngươi thật đúng là có điểm nhu nhược a tống thanh vũ thần sắc hơi hơi có chút mất tự nhiên cười nhạt rũ mắt không nói chuyện ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người gió nhẹ phơ phất mỹ nhân ngươi có cái gì tâm nguyện sao nam cung hành thuận miệng hỏi một câu Tống Thanh Vũ nhìn mộ bia thượng Vân Nghiêu hai chữ, ánh mắt kiên định mà nói, ta phải làm đại tướng quân. Nam Cung Hành nghe vậy cười, ngươi như thế nào cùng Vân Nghiêu giống nhau? Bất quá ta duy trì ngươi. Nam Cung Hành suy nghĩ, nếu là Tống Thanh Vũ lên làm nam sở đại tướng quân, thay thế được Diệp Linh vị trí, càng phương tiện Diệp Linh gả cho hắn, không tồi không tồi. 086 sở hoàng huấn tử, thần trưng quyền nữ, canh 2. Nam Cung, nghe nói Vân Nghiêu nhân chúng độc mà chết, hắn sở chung gì độc thân y li môn người đều giải không được sao tống thanh vũ giống như vô tình hỏi nam cung hành hơi hơi ngửa đầu híp mắt xem là cây khoảng cách tới xuống tới dương quang nghe được tống thanh vũ vấn đề hắn lắc đầu nói ba chữ giải không được tống thanh vũ trong lòng than nhỏ nam cung hành không có đối hắn nói ra vân liêu chân chính nguyên nhân chết nghĩ đến là không muốn làm hắn khổ sở đi hai người lặng lặng mà ngồi ở vân liêu phần mộ trước câu được câu không mà nói hồi lâu nói nhiều là ở hồi ức thơ hấu khi thú sự thiếu niên khi quá vãng bất chi bất giác mặt trời lặn tây sơn nam cung hành đem bầu rượu đảo lại bên trong một giọt rượu cũng đã không có hắn bưng lên mộ bia bên kia ly rượu chiếu vào mộ bia thượng đối với mộ bia nói nghiêu nghiêu người vốn là phải chết hai chúng ta sớm muộn gì sẽ đi bồi ngươi nghiêu nghiêu tám tuổi năm ấy nhận thức một đường đồng hành lưu lạc nam cung hành chính là như vậy kêu vân nghiêu tuy rằng vân liêu cũng không chịu đáp ứng nói rất giống kêu tiểu cô nương người vốn là phải chết nam cung hành thức rộng rãi hài hước làm tống thanh vũ hiện giờ lại xem mộ bia thượng vân liêu hai chữ tâm tình đều bình tĩnh thản nhiên rất nhiều trở về thời điểm như cũng là nam cung hành có tống thanh vũ mang theo cầm đi nguyên là tưởng cấp vân liêu đạn cái khúc đến chỗ đó lại vô tâm tình trở lại trấn bắc công phủ linh phong viện nam cung hành đem tống thanh vũ bông thiên âm cầm đặt ở một bên trên bàn nam cung thất hoàng tử ôn mẫn xuất hiện ở cửa trên mặt mang theo ôn nhu từ hái cười nam cung hành chấp tay bá mẫu hảo Không dám nhận, cảm ơn ngươi đem thiên âm cầm mượn cấp A Vũ. Ôn Mẫn chỉ cảm thấy cái này trong lời đồn ăn chơi chắc táng hoàng tử lớn lên thật là đẹp mắt, lại có lễ phép, một chút cái giá đều không có, hôm nay còn tự mình cong tống thanh Vũ đi tế bái vân yêu. Ôn Mẫn đối hắn ấn tượng cực hảo. Việc nhỏ. Nam Cung Hành cười nói. Ôn Mẫn nhiệt tình giữ lại Nam Cung Hành ở trong phủ ăn cơm, nói hôm nay nàng tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, chuyên môn vì cảm tạ Nam Cung Hành nam cung hành nhớ tới lần đó diệp linh từ trấn bắc công phủ vì hắn đóng gói tơ vàng bánh tươi cười đầy mặt mà nói ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh tống giang cùng lão bằng hưu uống rượu đi không ở trong phủ ôn mẫn cùng tống thanh vũ mẫu tử cùng với nam cung hành ba người ngồi cùng bàn ăn cơm nam cung hành thực thích ôn mẫn làm đồ ăn khen không dứt miệng đặc biệt là kia nói tơ vàng bánh ôn mẫn xem nam cung hành ăn đến lại nhiều lại hương càng thêm thích hắn nam cung hành trước khi đi đưa ra muốn đóng gói dư lại tơ vàng bánh Ôn mẫn cười đến nhạc không thỏa thuận miệng, vội vàng cho hắn trang thượng, luôn mãi nói làm hắn về sau có rảnh liền tới đây ăn cơm. Nam cung văn ở tinh vương phủ ăn cơm chiều, còn không có ăn xong, Nam cung liệt phái người tới tìm nàng trở về, nàng có chút tiếc nuối mà đi rồi, nói lần sau lại đến. Hoàng cung ngự thư phòng. Vào đêm thời gian, một đạo đơn bạc thân ảnh quỳ gối ngoài cửa. Dung quý phi mang theo người lại đây, nhìn đến sở minh dần bộ dáng, đau lòng không thôi, vội vàng đi kéo hắn, dần nhi, đường quỷ người còn như vậy người phụ hoàng chỉ biết càng tức giận dung quý phi nói nước mắt xuống dưới sớm biết như thế lúc trước nàng nên vứt bỏ thành kiến sớm một chút thúc đẩy sở minh dần đem diệp linh cấp cưới tuy rằng dung quý phi đến bây giờ cũng không thích diệp linh nhưng nàng không thể không thừa nhận diệp thịnh cái này nữ nhi bản lĩnh thực sự lợi hại hơn nữa thánh quyến chính đủng cưới tới tay liền sẽ trở thành sở minh dần cực đại trợ lực so với cái kia yêu mị bắc hồ con chúa quả thực hảo quá nhiều nhưng thế gian không có thuốc hối hận Mẫu Phi đi về trước đi, nhi thần hôm nay nhất định yêu cầu thấy phụ hoàng. Sở Minh dần thanh em suy yếu. Gió đêm hơi lạnh, hắn cái chán lại thấm ra tinh mịn mồ hôi. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy của ta? Dung Quý Phi lau nước mắt nói, ngươi phải quỳ, Mẫu Phi cùng ngươi cùng nhau quỳ. Dứt lời liền ở Sở Minh dần bên cạnh quỳ xuống. Sở Minh dần như mày, Mẫu Phi, cầu ngươi, nếu ngươi thật tốt với ta, liền trở về, ta biết chính mình đang làm cái gì. Dung Quý Phi cuối cùng vẫn là sắc mặt khó coi mà đi rồi. Trở lại nàng trong cung, không khỏi lại hận thượng Diệp Linh. Nếu là lúc trước Diệp Linh không có cự tuyệt sở minh dần, như thế nào còn sẽ có này cọc hòa thân? Một cái tiểu quả phụ, lại có năng lực, có thể lướt qua sở thị hoàng tộc sao? Thật là không biết điều. Tìm một cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo trị trị nàng. Dung Quý Phi sắc mặt tâm trầm, hoán hận mà nói, xả lạn trong tay lùa khăn. Sở hoàng vừa mới dùng xong bữa tối. Tiếp nhận lao thái giám đệ thượng chén trà, xúc miệng sau, lại tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng, thần sắc nhàn nhạt hỏi, đi rồi sao? Hồi hoàng thượng nói, bác hoàng tử điện hạ còn ở ngoài cửa biên nhi quỳ đâu? Nay đều hơn một canh giờ, bác hoàng tử xưa nay thân thể nhược, sợ là chịu không nổi. Lao thái giám thực sẽ xem mặt đoán ý, thấy sở hoàng hỏi sở minh dần, liền biết sở hoàng đây là muốn gặp hắn. Đêm này đó đều triệt, làm hắn bảo đi. Sở hoàng ném xuống trong tay khăn. Đứng dậy đi trở về ngự thư phòng chính điện Lão thái giám đến ngoài cửa đi kêu sở minh dần Sở minh dần đứng dậy Hai chân run run Đứng thẳng không xong Lão thái giám vội vàng đỡ một phen Bắt hoàng tử điện hạ cần phải tiểu tâm nào Sở minh dần bị đỡ đi vào Quỳ gối sở hoàng trước mặt Túi đầu cung kính mà nói nhi thần tham kiến phụ hoàng Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Lão thái giám túi đầu lui đi ra ngoài Sở hoàng nhìn sở minh dần sắc mặt Khẽ hư một tiếng như thế nào Ngươi vẫn là tới cầu chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sở Minh dần lắc đầu, nhi thần không dám. Nhi thần là tới thỉnh tội, nhân nhất thời hồ đồ, làm không nên làm sự, nói không nên lời nói, vạn phần hối hận, cầu phụ hoàng trách phạt. Sở Hoàng nghe vậy, sắc mặt hơi tễ, nhìn sở Minh dần hỏi, ngươi có biết, chấm vì sao đem bác hổ công chúa chỉ cho ngươi? Sở Minh dần cúi đầu nói, phụ hoàng làm như vậy, đều có thâm ý, là nhi thần ngu dốt. Sở Hoàng thở dài, Minh dần, ngươi nguyên là chấm cho rằng. Sở hữu nhi tử trung, thông minh nhất một cái. Nhưng gần nhất ngươi làm những việc này, làm châm cảm thấy, dĩ vãng thật là xem trọng ngươi. Sở Minh dần trong lòng lộ bột một chút, liền nghe sở hoàng lạnh giọng nói, ngươi cho rằng Diệp Linh đối với ngươi là cái đại trợ lực, cho nên muốn phương nghị cách đều phải cưới nàng. Ngươi cho rằng cưới hoàng nhan Du có hại vô ích, cho nên hao tổn tâm cơ đều phải cự tuyệt. Đối với ngươi mà nói, cưới cái cái dạng gì thế tử, thế nhưng như vậy quan trọng sao? Ngày gần đây ngươi hành động. Trâm đã hoàn toàn nhìn không tới chính ngươi năng lực, chỉ có thấy ngươi nóng nảy cùng ngu xuẩn. Làm một người nam nhân, làm nam sở hoàng tử, thế nhưng bị nữ nhân sự nắm cái mũi đi. Trâm đối với ngươi, thật là thất vọng cực kỳ. Sở Minh dần sắc mặt một bạch, trong lòng đại chấn. Diệp Linh sự, Trâm đã rõ ràng cùng ngươi giảng quá, cho rằng ngươi sẽ hiểu. Hoàn nhan u bất quá là cái quân cờ, châm căn bản không bỏ ở trong mắt. Chỉ cho ngươi, là muốn thử xem ngươi tâm tính. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn thật không thích cưới trở về tìm cái thích hợp thời cơ diệt trừ chính là ngươi thế nhưng làm cho mặt khác tam quốc hoàng thất người mặt kia phiên nhi nữ tỉnh trường diễn xuất thật sự là hôn đầu sở hoàng nói mặt có sắc mặt giận dữ nặng nề mà tạm một chút trước mặt cái tràn giấy sở minh dần quỳ dạp trên đất sắc mặt kinh hoàng phụ hoàng nhi thần sai rồi Cầu phụ hoàng lại cấp nhi thần cơ hội tây hạ bách lý túc đông tấn nam cung liệt bác hồ hoàng nhan hồng tùy tiện cái nào đều không dùng khinh thường đều nói bác hồ mọi dợ hành sự thô cuồng nhưng kia liên tiếp xấu mặt hoàng nhan hồng đều so ngươi cùng minh hằng càng hiểu được gần nhẫn ngụy trang đó là kia đông tấn ăn chơi chắc táng thất hoàng tử đều không phải cái đơn giản nhân vật cùng bọn họ tương so các ngươi đặc biệt là ngươi hôm nay thật là làm chấm mặt mũi quét rác ngươi còn tưởng cưới diệp linh phàm là ngươi có nàng nằm phần bản lĩnh cùng tâm tính chấm hôm nay liền sửa lập ngươi đương thái tử sở hoàng là thật sự nổi giận sở minh dần giơ tay không ngừng chịu chính mình bàn tay hắn cho tới nay đều biết hắn phụ hoàng là cái cực kỳ lý trí người nhưng tới rồi giờ phút này hắn mới chân chính minh bạch hắn cùng sở hoàng chi gian trích lệnh, cách một đạo lệch trời hắn quá tuổi trẻ quá ngây thơ tự cho là trầm ổn kỳ thật chỉ vì cái trước mắt bỏ gốc lấy ngọn cho rằng chính mình thực năng lực nhưng qua đi kia đoạn thời gian làm sự là thật sự quá xuẩn dại dột hắn đều tưởng chọc chính mình một đao sở hoàng nhìn sở minh dần bất quá một lát công phu đem chính mình mặt đều đánh sưng lên hư lạnh một tiếng nói Chấm luôn tận tại đây, ngươi trở về đi. Đa tạ phụ hoàng dạy bảo, Nhi thần ngày sau định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sở Minh dần cúi đầu, từ trên mặt đất bỏ dậy, chấm rãi lui đi ra ngoài. Hắn biết, sở hoàng nếu thật sự từ bỏ hắn, hôm nay những lời này đều sẽ không lại cùng hắn giảng, hắn còn có cơ hội. Sở hoàng tiệc mừng thọ đã qua, nhưng Tam Quốc hoàng thất người đều không có sốt ruột rời đi, bởi vì Bắc Hồ Nam sở hòa thân đã định, hôn kỳ liền ở cuối tháng. Hoàn Nhan Hồng muốn xem Hoàn Nhan đủ xuất giá, mà Đông Tấn Tây Hạ người đều phải lưu lại uống ly diệp mừng. Nam Cung Văn mỗi ngày hướng Tĩnh Vương phủ chạy, cùng Diệp Trần hôn thật sự thủ. Nếu không phải Nam Cung liệt không chuẩn, nàng đều tưởng ở tại Tĩnh Vương phủ. Mà Nam Cung hành mỗi ngày ban đêm trộm lưu đến Vô Hoa các lầu hai ngủ, ngủ tiên lệ hành muốn cùng Diệp Linh đánh một trận, chỉ điểm Diệp Linh võ công. Đại hưng đông phía trước lại hồi dịch quán. Ngày này tiếp Vân Trung bẩm báo, Sở Minh dần tới chơi. Diệp Linh đang ở vội. Thuận miệng nói một câu không thấy chủ tử bát hoàng tử nói hắn là tới bồi tội vân trung cung kính mà nói diệp linh thần sắc mặt danh làm hắn đi sảnh ngoài chờ xem bồi tội tự cho là đúng sở tám đổi tính vẫn là lại chơi cái gì đa dạng diệp linh ước chừng làm sở minh dần đợi nửa canh giờ mới khoan thai tới mượn bát hoàng tử điện hạ lại có gì quý làm diệp linh vừa thấy sở minh dần ngự khí không tốt mặt mũi tỉnh đều lười đến lại làm sở minh dần đứng dậy đối với Diệp Linh không người hành một cái đại lễ Diệp đại tướng quân ta vì ta phía trước vô lễ mạo phạm hướng ngươi bồi tội hy vọng ngươi có thể tha thứ Diệp Linh nuống mày ngồi xuống nhìn Sở Minh dần cười lạnh như thế nào Bát hoàng tử hôm nay không tính toán lại đối ta nói hết tâm sự sửa chơi lạt mềm buộc chặt sao Sở Minh dần cười khổ liên tục ngươi cũng đừng rêu cợt ta ta là thiệt tình tới bồi tội như thế nào cái thiệt tình pháp Diệp Linh cười như không cười hỏi Sở Minh dần chính xác. Từ nay về sau, ta định sẽ không lại tự cho là đúng mà quấy dày ngươi, ta thể. Xem ra bác hoàng tử quyết định hảo hảo làm sự nghiệp, không cả ngày nhớ thương cưới vợ sự. Diệp Linh mặt mang nhẹ trào. Sở Minh dần thật sâu thở dài, tự dễ cười, là. Ta thừa nhận ta có gia tâm, ta cũng thừa nhận đối với ngươi có hảo cảm, nhưng nói thật, quyền thế đối ta càng quan trọng. Ngươi sớm đem ta xem thấu, ta lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, làm không ít chuyện ngu xuẩn. Diệp Linh nhìn sở Minh dần. Người này thật đúng là đổi tính, có thể là bị sở hoàng chỉ điểm quá. Xem ra thứ này là sở hoàng trong lòng người nối nghiệp chờ tuyển giả. Lúc ban đầu nhận thức, Diệp Linh kỳ thật cảm thấy sở minh dần rất thông minh, nhưng hắn khoảng thời gian trước, xác thật nóng nảy. Diệp Linh cũng không có đem sở minh dần để ở trong lòng, sở minh dần cũng không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nếu sở minh dần hoàn toàn tỉnh ngộ quyết định hảo hảo đua sự nghiệp, đối Diệp Linh tới nói, không phải cái gì chuyện xấu. đệ nhất sở minh dần sẽ không lại quái dày nàng đệ nhị nam sở tương lai còn tính có điểm hy vọng nếu sở hữu hoàng tử đều là ngu xuẩn diệp linh cảm thấy nàng làm nam sở thần tử đến nhân lúc còn sớm trốn chạy cái này là ta một chút tâm ý quyền đương bồi tội thỉnh ngươi cần phải nhận lấy sở minh dần đem hắn mang đến một cái hộp gỗ đẩy đến diệp linh trước mặt xúc tua lạnh lẽo diệp linh đáy mắt hiện lên một tia dị sắc mở ra phát hiện hộp là song tầng ngoại tầng mục chế tầng khảm bộ một cái hộp ngọc hộp ngọc bên trong là một đóa ưu tím hoa yêu dã thần bí nhan sắc vừa thấy liền không phải vật phàm. lúc trước thần y liên nề nếp gia đình thiếu chủ ở tinh vương phủ làm khách ngươi nói hắn là bái ngươi vì sư học đánh đàn nhưng ta tưởng hẳn là ngươi đi theo hắn học y nghệ thuật sở minh dần nghiêm mặt nói đây là một gốc cây kỳ dược tím tinh hoa ta thời trẻ ngẫu nhiên được đến có lẽ đối với ngươi hữu dụng tím tinh hoa một hoa sau cánh hình như sao sau cánh giải độc thánh vợ diệp linh khỏe môi hơi câu Nếu bác hoàng tử như vậy có thành ý, ta đây liền vui lòng nhận cho. Sở Minh dần trong lòng khẽ buông lỏng, hắn thật đúng là sợ Diệp Linh không thu. Chỉ cần Diệp Linh nhận lấy, ngày sau bọn họ có thể hòa bình ở chung, lại tìm cơ hội mượn sức, làm Diệp Linh nhìn đến hắn mới có thể, lấy Diệp Linh lý trí, đại để vẫn là sẽ duy trì hắn. Chỉ hận hắn phía trước hôn đầu, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận. Sở Minh dần không nói thêm nữa cái gì, đứng dậy cáo tử. Diệp Linh đem tím tinh hoa thu hảo, tạm thời không có phải dùng địa phương. Tháng năm cuối cùng một ngày, Sở Minh Dần cùng Hoàn Nhan Du thành thân, trung gian cũng không có lại ra cái gì phong ba. Bác Hồ Hoàn Nhan Du chính thức thành Nam Sở Bát Hoàng Tử Phi. Diệp Linh cùng Diệp Tinh đi uống rượu mừng, Sở Minh Dần trên mặt mang theo ôn hòa thông dong cười, thực sự cùng đã từng bất đồng. Thiêu giao cốc. Tần Trưng bởi vì lúc trước tàu hỏa nhập ma, thân thể không bằng từ trước, tóc toàn bạch, già nua rất nhiều. Thất Tinh đem Nam cung hành tin giao cho Tần Trưng, mà bị hắn mang về tới tần ước như, hôn mê một đường rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, lại nhớ đến hôn mê trước sự, Tần ức Như còn có cái gì không rõ. Nàng sắc mặt phát lạnh, giương tay hung hăng mà chịu Thất Tinh một cái tát, có phải hay không cái kia tiện nhân sai sử ngươi làm như vậy. Thất Tinh khỏe miệng giật huyết, rũ mắt nói, "Tần tiểu thư, đây là chủ tử ý tứ." Tần ức Như sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn bị cái kia quả phụ Sở Mê, thế nhưng như thế lại ta. Tần Trưng đã xem xong Nam cung Hành viết tới tin, hắn nhìn Tần Như Cái này từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, hiện giờ một bộ bướng bình si cuồng bộ dáng hắn nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua. Hắn cũng là hôm nay mới biết được, hắn cũng không hoàn toàn hiểu biết Tần Ước Như. A như, vi phụ cùng A hành, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, ngươi tuyển ai? Thần trưng nhìn Tần Ước Như bóng dáng lạnh giọng hỏi. Tần Ước Như vừa mới thức tỉnh, nhất thời mất lý trí, nghe được già nua thanh âm ở cách đó không xa vang lên, đông nhiên quay đầu lại mới kinh ngạc phát hiện liền thành lờ cờ giờ info tần trưng vẫn luôn nhìn nàng nhưng nàng lại tưởng ngụy trang cái gì đã chậm nhìn đến tần trưng trong tay lá thư kia còn có hắn lánh trầm sắc mặt tần ức như trong lòng lộn bột một chút cha ta không rõ ngài đang nói cái gì tần ức như ru mắt giấu đi đáy mắt hoảng loạn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới bởi vì cha lúc trước thân thể trạng hướng không tốt trong lòng ta xuất ruột xuất cốc đi tìm nhị sư huynh ai ngờ hắn bị nam sở chiến vương phi sở mê Căn bản không màng cha an nguy, không những không muốn tùy ta trở về, còn cố ý lừa gạt trêu cợt với ta, đối ta hạ mê dược, không trải qua ta đồng ý, làm thất tinh đưa ta hồi cốc. Ta vừa mới thức tỉnh, trong lòng cáo giận nhị sư huynh đối cha bất hiếu, đối ta vô lễ, nhất thời nói không lựa lời. Ta không rõ ràng lắm nhị sư huynh ở tin chung đối cha là như thế nào nói, nhưng thỉnh cha nhất định phải tin ta. Tần trưng lại nhìn thoáng qua trong tay tin, những mày hỏi, A như, ngươi làm vi phụ tin ngươi cái gì? Tân ức như vành mắt nhi ửng đỏ, đầu gối một loan, liền đối với tần trưng quỳ xuống, rũ đầu thấp giọng nói, cha, ta thừa nhận, ta thích nhị sư huynh, đã sớm thích hắn, ta vẫn luôn thật cẩn thận địa tạng chính mình tâm tư, một lòng đối hắn hảo. Hắn không ở trong cốc thời điểm, ta liền ngày ngày ngóng trông hắn trở về. Ta vẫn luôn cho rằng, hắn trong lòng là có ta, không nghĩ tới. Ta lần này thấy hắn, mới biết được hắn thế nhưng mê luyến thượng nam sở chiến vương phi, ta thực thương tâm, nhưng ta thể. Ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì không nên làm sự tình. Nam sở chiến vương phi từ thấy ta ánh mắt đầu tiên, liền đối ta có lý. ý, nếu nàng ở nhị sư huynh trước mặt bố trí cái gì, nhị sư huynh sợ là tin nàng không tin ta. Nhưng ta tại đây trên đời, nhất để ý người, trước nay đều là cha. Ta mặc kệ người khác tin hay không ta, cha ngươi nhất định phải tin ta. a Thất tinh ở bên cạnh nghe, đối tân ức như đổi trắng thay đen năng lực, xem thế là đủ rồi. Trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Nếu là tần lao ra tử thật tin hắn này nữ nhi, nam cung hành cùng Diệp Linh, tuyệt đối sẽ có phiên toái Lại thấy tần trưng trầm mặc, đem trong tay tin xé thành mảnh nhỏ, nhìn tân ước như, lại lặp lại một lần vừa mới vấn đề, A như, cha cùng nam cung hành, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, ngươi tuyển ai? Bất đồng chính là, vừa mới tần trưng trong miệng A hành, hiện giờ cả tên lẫn họ, biến thành nam cung hành. tân ước như lắc đầu, cha, ta không rõ. Từ giờ phút này khởi, nam cung hành bị trục xuất sư môn lão phu lại vô này đồ nếu ngươi tuyển hắn ngươi cũng rời đi đi lão phu coi như chưa bao giờ có ngươi cái này nữ nhi thần trưng lạnh giọng nói tân ức như sắc mặt cứng đờ cha gì đến nỗi này thất tinh trong lòng than nhỏ xoay người rời đi bởi vì tân ức như sẽ như thế nào tuyển thực rõ ràng nam cung hành vô tình cự tuyệt sau lấy tân ức như tâm cơ tự nhiên sẽ nỗ lực tu bổ cùng tần trưng quan hệ bởi vì đây là nàng lớn nhất dựa vào tần trưng hiểu biết nam cung hành bản lĩnh cũng rõ ràng nam cung hành tâm tính hắn bức tân nước như làm lựa chọn kỳ thật là hắn trước làm lựa chọn hắn này cử làm tân nước như cùng nam cung hành liền sư huynh muội đều làm không thành kỳ thật là vì bảo hộ tân nước như không hy vọng nàng lại vướng sâu trong vũng lầy cuối cùng hủy hoại chính mình không bách lý túc rời đi cái thứ nhất nhiệm vụ canh một nam sở kinh thành tháng 6 mùng 1. sở hoàng tiệc mừng thọ đã qua nam bắc hỏa thân đã thành ngày nay sáng sớm sở kinh sắt trời âm trầm cùng phong gào thét sấm xét tầm ẩm hạ khởi một hồi mưa to nguyên bản kế hoạch hôm nay đường về bắc hồ hoàn ngăn Hồng, không đi thành nguyên bản kế hoạch ngày mai rời đi nam cung liệt ngăn đón nam cung văn không làm nàng tới tĩnh vương phủ mà buồn không tính toán rời đi chuẩn bị tìm cơ hội thoát ly tây hạ đội ngũ bách lý túc lại mạ vũ sáng sớm tới tĩnh vương phủ diệp linh ăn qua cơm sáng liền bung dù đi dự phòng không ở tu trúc yên trung diệp anh ở trong phòng đọc sách diệp chân bị câu không cho ra cửa cũng không thể đến hắn chúc trong phòng mặt chơi đùa liền ở trong phòng chơi nam cung hành hôn qua đưa hắn hai cái tiểu dối gỗ tiểu dối gỗ làm được tinh xảo linh hoạt đầu cùng tứ chi đều có thể chuyển động trên mặt đất phô nhung thảm diệp chân ngồi ở mặt trên một tay cầm một cái rối gỗ chỉ huy chúng nó đánh nhau chơi đến vui vẻ vô cùng diệp anh ngoài cửa đột nhiên truyền đến bách lý túc trầm thấp thanh âm diệp anh đang chuẩn bị phiên trang ngón tay dừng một chút diệp chân ngẩng đầu nương có người ở bên ngoài Diệp Anh không để ý tới, liền nghe được Bách Lý Túc thanh âm lại lần nữa vang lên, ta phải đi. Diệp Trần ôm hai cái tiểu dối gỗ, bò dậy, vẻ mặt tò mò, hướng về phía bên ngoài hỏi, ai phải đi nha? Người là ai? Bách Lý Túc đứng ở hành lang hạ, trên mặt còn mang kia trương mục chế mặt nạ, thân hình gầy ốm, lại không dám mở miệng trả lời Diệp Trần vấn đề. Nương, bên ngoài có người gọi ngươi đó. Diệp Trần nhắc nhở Diệp Anh. Không cần quản. Diệp Anh lắc đầu, lật qua một tờ thư tiếp tục nhìn lên diệp trần khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc nhìn nhắm chặt cửa phòng tò mò bên ngoài người là ai mới vừa rồi nhận được tin tức ta phụ hoàng đã qua đời bách lý túc thanh âm lại lần nữa vang lên mang theo một tia đau kịch liệt diệp anh nhíu mày khép lại trong tay thư ta tưởng bách lý túc mở miệng thanh âm dừng lại trầm mặc sau một lát nói xem một cái hài tử có thể chứ diệp trần buông rối gỗ mặc vào chính mình giày nhỏ chạy đến diệp anh bên cạnh lôi kéo tay nàng cưa quơ, nương ta có thể giữ cửa khai khai, nhìn xem bên ngoài thúc thúc là ai sao?" nhìn Diệp Trần mắt trông mong khuôn mặt nhỏ, Diệp Anh ánh mắt hơi ám, thở dài một hơi, gật gật đầu nói, "Hảo." Diệp Anh buông thư, đem Diệp Trần bế lên tới, đi tới cửa. Diệp Trần tay nhỏ đi kéo môn, sức lực tiểu, khai không khai. Diệp Anh mở ra cửa phòng, một trận gió lạnh thổi vũ đánh lại đây, ngay sau đó, trước mặt chắn một người. Diệp Trần trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt nam tử cao lớn, "Ngươi là ai nha?" Ly đến không xa, Diệp Trần vươn tay nhỏ, liền đụng phải Bách Lý Túc mặt nạ. Bách Lý Túc duỗi tay, Diệp Anh đem Diệp Trần đưa qua, xoay người trở về phòng. Bách Lý Túc chỉ có thấy nàng lạnh nhạt sườn mặt. Diệp Trần tay nhỏ lộng rất Bách Lý Túc mặt nạ, ánh mắt sáng lên, ngươi là thần tiên thúc thúc nha, lớn lên giống như ta thần tiên thúc thúc, ngươi lại tới rồi. Ân. Bách Lý Túc đấy mắt hiện lên một tia trong suốt thủy quang, nhìn Diệp Trần khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, lần trước cảm ơn người cứu ta. Không cần cảm tạ thần tiên thúc thúc ngươi là tới nhà của ta chơi sao ngươi có thể hay không không đi rồi nhà ta có đại ngưu tiểu ngưu ta tiểu gì sẽ làm tốt hảo uống trà sữa diệp trần ôm bách lý túc cổ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói thúc thúc có việc chỉ là đi ngang qua đến xem ngươi bách lý túc khẽ vớt một chút diệp trần khuôn mặt nhỏ trên mặt xả ra một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười tới hai hàng thanh lệ lại từ khoe mắt chảy xuống diệp trần nhăn lại tiểu mày thần tiên thúc thúc ngươi vì cái gì khóc nha là nhớ nhà sao Là, thúc thúc nhớ nhà, hôm nay liền phải trở về, là tới cùng ngươi cáo biệt. Bách Lý Túc nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thường một ít. Kia thúc thúc còn sẽ lại đến xem ta sao. Diệp Trần hỏi Bách Lý Túc. Bách Lý Túc nặng nề mà gật đầu, sẽ. Diệp Trần giơ lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực ngầm đầu, ở Bách Lý Túc trên chán hôn một cái, tay nhỏ vô vô Bách Lý Túc bả vai nói, không có việc gì, đừng khóc. Hắn càng khi còn nhỏ té ngã khóc, chính mình bỏ dậy. Nương chính là như vậy hướng hắn. Bách Lý túc nước mắt lại lần nữa trào ra, đẩy ra hờ khép cửa phòng, đem Diệp Trần bỏ vào đi, xoay người, nhảy vào mênh mang màn mưa bên trong. Diệp Anh ôm lấy Diệp Trần, lại ngầm đầu, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt. Nương, thần tiên thúc thúc khóc. Diệp Trần nếu máu, ta cũng hảo muốn khóc, không biết vì cái gì. Trần nhi ngoan, hắn sẽ lại đến xem ngươi. Diệp Anh nhẹ giọng nói. Thật vậy chăng? Diệp Trần hỏi Diệp Anh. Thần tiên thúc thúc thật sự còn sẽ lại đến sao? Sẽ. Diệp Anh nặng nề mà gật đầu. Diệp Trần lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài, liền thấy một người cầm ô vào sân. Tiểu gì? Diệp Trần đối với Diệp Linh phất tay. Diệp Linh đến hành lang hạ, nhặt lên trên mặt đất một chế mặt nạ, đều bị nước mưa làm ướt. Đại tỷ, ách thúc vừa mới cùng ta nói, Tây Hạ Hoàng đế đã qua đời. Diệp Linh than nhỏ, người nọ vừa mới tới cáo biệt, các ngươi gặp mặt sao? Diệp Anh lắc đầu, lại gật đầu. Diệp Trần đối Diệp Linh nói, tiểu gì, ta vừa mới lại gặp được lớn lên giống như ta thần tiên thúc thúc. Hắn hảo nhớ nhà, đều khóc. Hắn nói hắn phải về nhà đi, con sẽ lại đến xem ta. Diệp Linh dùng quần áo lau mặt nạ thượng nước mưa, đưa cho Diệp Trần, Ân, hắn sẽ lại đến, cái này bảo bảo cầm chơi đi, lần sau tái kiến thần tiên thúc thúc, còn cho hắn. Hảo. Diệp Trần tiếp nhận kia trương mặt nạ, che khuất chính mình khuôn mặt nhỏ, lại cười rộ lên, nương, đẹp sao? Đẹp. Diệp Anh gật đầu, buông Diệp Trần, làm hắn đến bên trong đi chơi. Hai chị em đứng ở hành lang hạ, nhìn Vũ Thế càng thêm nhanh chóng, nhất thời không nói gì. Đại tỷ, hắn đối với ngươi nói cái gì sao? Diệp Linh mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Diệp Anh lắc đầu, không có, hắn chỉ là đến xem hải tử. Bởi vì hắn không dám đi. Diệp Linh than nhỏ, đại hắn trở lại Tây Lương Thành, khoảng cách hắn phụ hoàng mất, ít nói cũng có hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn những cái đó huynh đệ không có khả năng cái gì đều không làm chờ hắn trở về đăng cơ bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn ở Tây Lương Thành căn bản không có bất luận cái gì thuộc về chính mình thế lực thậm chí còn hắn huynh đệ sẽ không cho phép hắn tồn tại trở về hắn phải đi về ta tưởng không phải là vì ngôi vị hoàng đế sợ là vì hắn mẫu thân nhưng chuyến này hung hiểm hắn chưa chắc còn có thể tồn tại trở về cho nên hắn không có lưu lại một câu hứa hẹn liền rời đi cửa phòng nửa mở ra Diệp Anh quay đầu lại Nhìn thoáng qua đang ở chơi cái kia mộc chế mặt nạ Diệp Trần, những mày nói, nếu hắn tồn tại lại đến, ta sẽ làm Trần Nhi nhận hắn cái này cha. Đại nhân sự, cùng hài tử không quan hệ. Hiện giờ Diệp Trần quá tiểu, mới có thể cho rằng kia chỉ là lớn lên cùng hắn rất giống thần tiên thúc thúc, đại hắn lại lớn một chút, có một số việc, liền đều đã hiểu. Diệp Linh lắc đầu, xem thiên ý đi. Diệp Linh dứt lời, một đạo kia chớp cắt qua không trung, sấm xét từng trận. Hôm nay hiện tượng thiên văn. Thế thế nào đều là đại hung hiện ra Tây hạ một hàng ở mưa to Trung đội vàng rời đi sở kinh Bách Lý Túc cũng không có quản những người khác Chính mình trước một bước đi rồi Như vậy tốc độ nhanh nhất Ách nô vốn dĩ muốn đi theo Bách Lý Túc đi Bách Lý Túc lại đối hắn hạ tử mệnh lệnh Làm hắn lưu lại, từ hôm nay trở đi Phục Diệp Anh là chủ Tây hạ hoàng đế mất tin tức Vẫn là cái bí mật, đặc biệt là đối với mặt khác Tam Quốc tới nói Bởi vì đây là dễ dàng nhất nội loạn một đoạn thời kỳ lại có ngoại địch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cục diện liền càng thêm khó có thể không chế. Nhưng như vậy trọng đại tin tức, là phong tỏa không được. Ngày đó vạn chút thời điểm, đông tấn Nam Cung Liệt, chấp nhận được báo tin. Mưa to không có muốn đỉnh dấu hiệu, Nam Cung Liệt vốn đang ở kỳ quái Tây Hạ nhân vi gì đi được như vậy cấp, nhận được tin tức thời điểm, thần sắc khiếp sợ. Tây Hạ Hoàng đế Bách Lý Phục, chính trực trắng nhiên, xưa nay thân thể khỏe mạnh. Mà Tây Hạ Hoàng thất luôn luôn gió êm sóng lặng những cái đó năm bách lý phục làm bệnh nặng đoản bệnh bách lý túc đương thái tử đều không có khiến cho bất luận cái gì rung chuyển hiện giờ bách lý phục chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân chết không rõ bách lý túc xa ở nam sở tây hạ trong triều đã loạn đi lên thái tử hoàng huynh tưởng cái gì đâu nam cung hành vào cửa liền thấy nam cung liệt đang ở nhữ mày suy tư nam cung liệt ngẩng đầu lao thất tây hạ hoàng đế đã chết nam cung hành sững sốt một chút chuyện khi nào hắn đêm qua lại đi bồi diệp linh luyện công Hôm nay sáng sớm mới trở về. Ngày mưa ngủ thiên, lúc này vừa mới rời giường, còn không biết Bách Lý Túc đã rời đi. Nam Cung Liệt đem thu được tình báo cùng Nam Cung Hành nói, Nam Cung Hành thần sắc mạc danh, này cũng quá đột nhiên. Bách Lý Túc một người như vậy trở về, ta xem hắn là tìm chết. Nam Cung Liệt lắc đầu, hắn chết sống, xem chính hắn bản lĩnh. Chúng ta tính xem này biến, không cần làm cái gì. Tuy nói Đông Tấn cùng Tây Hạ đã chính thức kết minh, nhưng quốc cùng quốc chi gian hữu nghị thuyền nhỏ xưa nay là nói phiên liền thiên hơn nữa kết minh chủ yếu mục đích là liên thủ đối ngoại tây hạ nội loạn loại sự tình này đông tấn quản không được cũng sẽ không quản nếu tây hạ hoàng thất lần này không thể vững vàng giao tiếp nội loạn tình thế nghiêm trọng ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc nói đông tấn sáng suốt lựa chọn là từ bỏ cái này minh hữu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Liên tính đông tấn không ra tay nam sở cùng bắc hồ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tứ quốc phân tranh một khi mô quốc nội thương nghiêm trọng Tất nhiên đối mặt cục diện, chính là bị mặt khác tam quốc tranh đoạt chia cát, cắn nuốt hầu như không còn. Này, chính là quy tắc trò chơi, tàn khốc, lại hiện thử. Thái tử Hoàng Huynh, ta muốn đi Tây Hạ chơi chơi. Nam cung hành đối Nam cung liệt nói. Nam cung liệt như mày, không được. Cả ngày chỉ nghĩ xem náo nhiệt, hiện giờ Tây Hạ không yên ổn, lấy tính tình của ngươi, đến lúc đó sang bậy, thương đến chính mình làm sao bây giờ. Đợi mưa cạnh, liền cùng ta về nhà đi. Ta liền đi xem náo nhiệt bảo đảm không nhúng tay nam cung hành nhấc tay thể bắt tay buông tóm lại không chuẩn đi nam cung liệt chụp một chút cái bàn chân thật đáng tin mà nói lao thất ngươi chơi đùa cũng muốn có cái độ còn như vậy đi xuống sớm hay muộn dẫn lửa thiêu thân thái tử hoàng huynh ta xem xong náo nhiệt sẽ về nhà thay ta hỏi phụ hoàng hảo nam cung hành dứt lời ở nam cung liệt dỗi tay muốn buộc xỉ chảo hắn thời điểm đứng dậy liền chạy trước mắt công phu không có bóng người người tới Đem thất hoàng tử chảo trở về. Nam cung liệt quát lệnh một tiếng. Thất ca làm sao vậy? Nam cung văn từ bên cạnh phòng đẩy cửa ra tới, khó hiểu hỏi. Đông tấn mấy người cao thủ đuổi theo Nam cung hành, cuối cùng bất lực trở về. Nam cung hành tùy tùng bắt quái cũng không có bóng người. Hôn trướng. Nam cung liệt thực tức giận, nhưng cũng không thể nời hà. Nam cung hành lúc này ở Tĩnh Vương Phủ. Tiểu Diệp tử, trăm dặm nhân trà đã tới đi. Nam cung hành hỏi Diệp Linh. Diệp Linh gật đầu, ân xem ra ngươi cũng biết ta muốn đi tây hạ giúp hắn nam cung hành nghiêm mặt nói ngươi thái tử hoàng huynh ý tứ vẫn là ngươi cá nhân hành vi diệp linh hỏi nam cung hành lắc đầu hắn là ta huynh đệ diệp linh hỏi lại hắn khi nào thành ngươi huynh đệ nam cung hành thần sắc nghiêm túc chờ hắn cưới tỷ tỷ ngươi ngươi gả cho ta chúng ta chính là anh em của trèo. diệp linh khỏe miệng hơi chịu ha ha hắn là bảo bảo cha hắn đương tây hạ hoàng đế đối với ngươi mà nói là chuyện tốt nam cung hành nhìn Diệp Linh nói, Diệp Linh trầm mặc sau một lát nói, ngươi là Đông Tấn Hoàng tử, ngươi giúp Nam Sở Vân Liêu đánh Bắc Hồ, hiện giờ lại không màng ngươi Thái tử Hoàng huynh ý nguyện, âm thầm đi giúp Tây Hạ Bách Lý Túc. Những việc này, một khi bị người phát hiện, đối với ngươi mà nói, không có gì chỗ tốt. Mỗi người đều có chính mình lập trường, có một số việc như vì, có một số việc không thể vì. Làm Đông Tấn Hoàng tử, Nam cung hành làm việc nếu không lấy Đông Tấn Hoàng thất ích lợi vì trước, làm Đông Tấn người đã biết, đối hắn tình cảnh thực bất lợi. Nam Cung Hành cười khẽ một tiếng, Tiểu Diệp tử ngươi ở quan tâm ta. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta lập trường, trước nay đều là ta chính mình. Chuyện này ta đã quyết định. Nếu ngươi có thể đi theo ta cùng nhau đến Tây Hạ đi, vậy càng tốt. Bất quá ngươi hiện giờ không thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, liền ở nhà hảo hảo luyện công, chờ sự tình xong xuôi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Diệp Linh nhũ mày, một khi đã như vậy, quỳ huynh, bảo trọng. có thể cho ta một cái ôm một cái sao nam cung hành đối với diệp linh chớp trước mắt diệp linh gật đầu ta có thể cho ngươi một chân nam cung hành thần sắc tiếp nối ở diệp linh phản ứng lại đây phía trước dối tay xoa nhẹ một chút nàng tóc diệp linh khẽ nhũ mày cũng không thật sự đa hắn đi đem quỷ xích kiếm lấy ra tới giao cho hắn đi rồi nam cung hành dứt lời xoay người rời đi là đêm diệp linh đang ở tu luyện đột nhiên cảm giác không đúng mở mắt ra liền thấy trong phòng không biết khi nào nhiều một người quỳ mặt nạ Màu đen áo choàng Là có chút nhật tử không xuất hiện an nhạc lâu lâu chủ Tô đường Lâu chủ tới Diệp Linh từ trên giường xuống dưới Đối với tô đường chắc tay Nàng bị mạnh mẽ gia nhập an nhạc lâu Danh hiệu Lam Vũ Lần trước gặp mặt ở sùng Minh Thành Tô đường nói sẽ lại đến tìm nàng Vì nàng an bài gia nhập an nhạc lâu sau cái thứ nhất nhiệm vụ Đã lâu không thấy Nghe nói ngươi quá đến không tồi Gian mua giọng nam Thác lâu chủ phúc Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói Ha hả tô đường cười khẽ, một câu biến đổi âm, ngươi gia nhập an nhạc lâu có đoạn nhật tử, bản tôn gần nhất nhận được cái thú vị việc, cho rằng nhất thích hợp giao cho ngươi đi làm. Thỉnh lâu chủ minh kỳ. Diệp Linh gật đầu. Có vị cố chủ, thuê an nhạc lâu, bảo hộ bách lý túc, cũng hiệp trợ hắn đăng cơ. Tô đường ngữ khí sâu kín. Diệp Linh thần sắc mạc danh, cái gì cố chủ? An nhạc lâu không phải không nhúng tay quốc gia đại sự sao? Mặc kệ quốc gia phân tranh, nội loạn nhưng thật ra không sao. Tô Đường cười lạnh, đến nơi cái gì cố chủ, cái này ngươi liền không cần thiết đã biết. Nếu nhiệm vụ này là lâu chủ tính toán giao cho ta, ta cho rằng ta có quyền biết cố chủ thân phận, cùng với thủ lao. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh mà nói. Tô Đường lắc đầu, gia nhập An Nhạc lâu cái thứ nhất nhiệm vụ đều là bản tôn an bài, ngươi sẽ không được đến bất luận cái gì thù lao, đây là đối với ngươi khảo nghiệm. Nếu ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, bản tôn sẽ thân thủ đưa ngươi lên đường. Diệp Linh trong lòng hơi trầm xuống thế nhưng có người thuê tô đường đi giúp bách lý túc cố chủ là ai diệp linh hoài nghi bách lý túc sẽ không biết thấy diệp linh trầm mặc tô đường cười như không cười mà nói ngươi có biết an nhạc lâu gần nhất khấu hạ nhiều ít giết ngươi nhiệm vụ còn có không ngừng một cái thỉnh an nhạc lâu bắt ngươi tỉ tỉ đệ đệ cùng đứa bé kia nếu là tầm thường khi những nhiệm vụ này chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi hiện giờ an bình nhật tử là ngươi gia nhập an nhạc lâu được đến chỗ tốt ngươi nếu đổi ý Sẽ được đến vô cùng vô tận phiền toái cùng sắc khí. Bởi vì bản tôn nhìn chúng người, hoặc là vì bản tôn sử dụng, hoặc là, chết. Cho ngươi tam tức thời gian, nói cho bản tôn, quyết định của ngươi. Diệp Linh nghe vậy, gật đầu, nhiệm vụ này ta tiếp. Thực hảo, đối đãi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bản tôn sẽ đưa ngươi giống nhau lễ vật. Tô đường rất lời đã không thấy tam hơi. Diệp Linh ngồi ở bên cạnh bàn, thở dài lắc đầu. Sớm biết như thế, nàng còn không bằng đi theo nam cung hành cùng đi còn có thể làm bạn nhi. Bất quá, nàng đương nhiên không thể tùy tiện rời đi sở kinh, cho nên nàng ngày mai yêu cầu tìm cái lý do thuyết phục sở hoàng, từ sở hoàng nơi đó lại tiếp một cái nhiệm vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa to ngừng. Diệp Linh cùng Diệp Anh liêu qua sau, dùng ngựa ly phủ, tiến cung cầu kiến sở hoàng. Sở hoàng là đêm qua mới nhận được bách lý phục chết bất đắc kỳ tử tin tức, đối với Diệp Linh nhanh như vậy cảm kích, có chút nghi hoặc. Ngươi là như thế nào biết được? Sở hoàng hỏi, đêm qua đông tấn thất hoàng tử đi trong phủ lấy ta đáp ứng tặng hắn một quyển cầm phổ nói chuyện phiếm khi nhắc tới diệp linh cung kính mà nói cái kia ăn chơi chắc táng nhưng thật ra cái gì đều ra bên ngoài nói sở hoàng thần sắc mạc danh chấm đích sắc suy nghĩ hay không muốn phái cái đáng tin cậy người đi tây hạ hành sự tùy theo hoàn cảnh ngươi xác định muốn đi đến lúc đó nhưng không có người giúp ngươi cùng lần trước giống nhau nay chỉ có thể là bí mật nhiệm vụ nếu ngươi thất bại xảy ra chuyện chính là ngươi cá nhân hành vi Nếu ngươi thành công vì nam sở tranh thủ tới rồi ích lợi, chấm thật mạnh có thưởng. Minh bạch. thỉnh hoàng thượng yên tâm, mặt tướng tự nhiên tận lực. Diệp Linh cung kính mà nói. Sở hoàng cười, ngươi tuổi không lớn, đảo thật là cái to gan lớn mật. Hảo. Khiến cho chấm nhìn xem, ngươi lần này còn có thể cho chấm cái gì kinh hỉ. Đối ngoại, liền nói thân thể ôm bệnh nhẹ, đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Mặt tướng tuân chỉ. Diệp Linh gật đầu. Bước nhanh đi ra hoàng cung sau cơn mưa không khí tươi mát di người diệp linh ngẩng đầu liền thấy lung nguyệt sơn phương hướng xuất hiện một đạo hoa mỹ cầu vồng khi sâu một hơi diệp linh trong lòng mặc ngữ chăm dặm nhân trà nam cung bình hoa chờ ta cũng tới tám kế tiếp nghe ta canh hai ngày nay sáng sớm bắc hồ người cùng đông tấn người lần lượt khởi hành rời đi sở kinh về nước đều biết là chuyện như thế nào sở hoàng không có giữ lại cũng không có chuẩn bị thực tiễn yến diệp linh ra cung sau Dục ngựa chạy nhanh, đi đến nửa đường, nghe được có người ở kêu nàng. Diệp tỉ tỉ. Diệp tỉ tỉ. Thít chặt cương ngựa, dừng lại, liền thấy cách đó không xa là đông tấn hoàng thất đội ngũ. Nam Cung văn ở trong xe ngựa, xuất màn xe, hướng nàng dùng sức phất tay. Nam Cung liệt thấy Diệp Linh quay đầu ngựa lại lại đây, giơ tay ý bảo đội ngũ dừng lại. Nam Cung thái tử. Diệp đại tướng quân. Bên này Diệp Linh cùng Nam Cung liệt khách khí mà chào hỏi qua. Bên kia Nam Cung Văn đã dẫn theo váy nhảy xuống xe ngựa. Diệp Linh xoay người xuống ngựa, Nam Cung Văn đến trước mặt, rôi tay ôm nàng một chút, Diệp tỷ tỷ ta phải đi. Tiểu Văn, thuận buồn xuôi gió. Diệp Linh xoa xoa Nam Cung Văn đầu. Diệp tỷ tỷ ta nhất định sẽ từ ngươi. Thái tử Hoàng Huynh sốt ruột đi, ta đều không kịp đi theo Trần Nhi cáo biệt Nam Cung Văn giàu dĩ không vui bộ dáng. Ta cũng sẽ từ ngươi, ta sẽ cùng bảo bảo nói, làm hắn chớ quên ngươi cái này xinh đẹp cô cô. Diệp Linh cười khẽ một tiếng. Nhất định phải nói nga. Có cơ hội ta sẽ lại đến chơi. Nam Cung Văn thần sắc nghiêm túc. Ân, đi thôi. Nếu ta có cơ hội, liền mang Bảo Bảo đến Đông Tấn tìm người chơi. Diệp Linh cười nói. Chúng ta ở đây nói tốt. Nam Cung Văn gật đầu. Bát muội, canh giờ không còn sớm, cùng Diệp Đại tướng quân cáo biệt đi. Nam Cung Liệt mở miệng nói. Diệp tỷ tỷ tài kiến. Nam Cung Văn lưu luyến không rời mà đối với Diệp Linh vẫy vây tay. Tài kiến diệp linh giơ tay nhẹ nhàng quát một chút nam cung văn tú đĩnh cái mũi nhỏ xoay người lên ngựa đi trước rời đi chờ nam cung văn lên xe ngựa lại ra bên ngoài xem đã không thấy được diệp linh bóng dáng trở lại tĩnh vương phủ diệp linh phân phó vân trung bắt đầu từ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách nếu là tiết thị hoặc chấn bắc công phủ người tới liền nói nàng không có phương tiện gặp mặt diệp linh bước đi sửa lại trúc hiên buộc ngực đổi nam trang dịch dung thu thập hành lý lại ra cửa thời điểm diệp anh cùng diệp tinh mang theo diệp trần đều ở ngoài cửa nhìn nàng nhị tỷ ngươi lại muốn ra xa nhà diệp tinh đủ rũ cục đôi chỉ hận chính mình không thể lập tức trường đến 18 tuổi bảo hộ hai cái tỷ tỷ như thế nào diệp linh há mồm trong sáng giọng nam chư bỏ thoạt nhìn quá gầy ở ngoài từ thân hình đến thần thái đều cùng nữ nhân một chút quan hệ đều không có cái này thúc thúc là ai nha tiểu gì đâu diệp trần còn thăm đầu hướng diệp linh phía sau xem Diệp Linh ôm qua Diệp Trần, dùng nguyên bản thanh âm nói, bảo bảo, đoán xem ta là ai. Tiểu gì? Diệp Trần vẻ mặt ngạc nhiên, tay nhỏ phủng Diệp Linh mặt, ngó trái ngó phải, này như thế nào sẽ là tiểu gì đâu? Tiểu gì có việc muốn làm, thực mau trở lại, bảo bảo ở nhà, ngoan ngoãn. Diệp Linh hôn một cái Diệp Trần gương mặt. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày, mỹ nhân thúc thúc cùng xinh đẹp cô cô đều không tới tìm ta chơi, thần tiên thúc thúc đi rồi, tiểu gì cũng muốn đi rồi sao? Diệp Linh cười khẽ. Ngươi tưởng Mỹ nhân thúc thúc cùng thần tiên thúc thúc nha. Tiểu gì chính là đi tìm bọn họ, dẫn bọn hắn trở về, cùng ngươi cùng nhau chơi. Thật vậy chăng? Diệp Trần ánh mắt sáng lên, lại cao hứng lên. Thật sự. Diệp Linh gật đầu. Diệp Trần gật gật đầu, Kia tiểu gì mau đi đi. Muốn sớm một chút mang Mỹ nhân thúc thúc cùng thần tiên thúc thúc, cùng nhau trở về Nga. Hảo. Diệp Linh nghiêm túc đáp ứng Diệp Trần, đem hắn còn cấp Diệp Anh. Đại tỷ, tiểu đệ các ngươi ngày gần đây không có việc gì không cần ra cửa liền ở trong phủ đọc sách luyện công đi ách thúc sẽ bảo hộ các ngươi có việc phân phó mặc trúc đi làm diệp linh nói mặc trúc xuất hiện ở cách đó không xa chủ tử không mang theo thuộc hạ sao diệp linh lắc đầu lần này ta một người đi ngươi lưu lại đây là mệnh lệnh diệp anh cùng diệp tinh nhìn theo diệp linh có một cái tiểu tay nải cùng thiên ta kiếm bước nhanh đi ra tu trúc hiên diệp trần dùng sức múa may tay nhỏ diệp linh không có quay đầu lại hướng về phía mặt sau tiêu sái xua tay ra cửa liền thấy ách nô thân ảnh ở trong rừng trúc chợt lóe mà qua ách thúc diệp linh tiến rừng trúc nhìn đến ách nô hắn thần sắc nôn nóng khoa tay múa chân hỏi diệp linh đây là đi chỗ nào diệp linh cho ách nô một cái an tâm ánh mắt ta đi tây hạ quốc giúp người ra chủ tử ách nô ánh mắt sáng lên có chút không thể tin được diệp linh vô vô ách nô bả vai nam cung hành trước một bước xuất phát đã đuổi theo đi qua ách thúc yên tâm ta sẽ tận lực cũng phiền phái ngươi, lưu lại giúp ta nhìn trong nhà. Ách nô nặng nghề mà gật đầu, lại không người hạ bái, đối với Diệp Linh thật sâu thi lễ. Diệp Linh một mình một người, từ sau tường âm thầm rời đi Tĩnh Vương phủ, mà ở bên ngoài. Không bao lâu, một người một con ngựa chạy nhanh ra kinh thành, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Sở Kinh Trấn Bắc Công phủ, Tống Giang từ bên ngoài trở về, nói cho Tống Thanh Vũ, nói Đông Tấn Hoàng thất người đã rời đi về nước, chính là Thiên Âm cầm còn ở ta nơi này. Tống Thanh Vũ nhíu mày. Hắn cho rằng Nam cung hành đi phía trước sẽ lại qua đây lấy cẩm. Đi được vội vàng, có lẽ là đã quên. Cái kia Nam cung thất hoàng tử là cái không câu nệ tiểu tiết người, có lẽ lần sau lại đến lấy đi, liền trước thả ngươi nơi này. Tống Giang lắc đầu nói. Vì sao như thế vội vàng? Tống Thanh Vũ khó hiểu. Tống Giang thở dài, Thái Bình nhật tử, sợ là qua không bao lâu. Vốn tưởng rằng định là Nam bắc lại châm chiến hỏa, đồ vật hai nước bàn quan. Ai ngờ Tây Hạ Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử. Kế tiếp, nếu là Tây Hạ bên trong thế cục ổn không được, tứ quốc cùng tồn tại cục diện thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Tống thanh vũ cúi đầu, nhìn nhìn chính mình hai chân. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực rèn luyện, chỉ là còn cần càng nhiều thời giờ. Hắn muốn sớm ngày đứng lên, vì thủ vệ nam sở mà chiến, hoàn thành đương đại tướng quân mộng tưởng. Diệp Linh sáng sớm vào cùng, ta hoài nghi, Hoàng thượng lại cho nàng phái cái gì bí mật nhiệm vụ, có thể là đi Tây Hạ. Mới vừa rồi ta từ tĩnh vương phủ từ ngoài đến quá. Ban ngày ban mặt đóng cửa từ chối tiếp khách. Tống Giang lắc đầu nói, kia hài tử, bản lĩnh là không nhỏ, nhưng thật sự quá mạo hiểm. Hy vọng nàng bình an trở về đi. Tống Thanh Vũ trầm mặc không nói. Hắn không phải khinh thường Diệp Linh là nữ tử, chỉ là đột nhiên có chút đau lòng nàng, còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác như vậy. Như thế, hắn càng muốn sớm ngày cường đại lên, thế nàng chia sẻ. Diệp Linh so bách lý túc xuất phát vãn một ngày một đêm, so nam cung hành vãn một đêm. Nàng biết định là đuổi không kịp bọn họ. Nhưng cũng chẳng phân biệt ngày đêm, tốc độ cao nhất lên đường, trung gian đổi quá vài lần mã. Tiến vào tây hạ biên thành khi, là ban ngày, Diệp Linh cùng lui tới người đi đường giống nhau, tao ngộ nghiêm khắc kiểm tra. Thiên tả kiếm bị Diệp Linh nhét vào qua đường một chiếc xe vận tải cái đáy, nàng quần áo nhẹ thuận lợi thông qua kiểm tra, vào thành sau tùy thời thu hồi bảo kiếm, lại lần nữa xuất phát. Sắp rời đi tây hạ biên thành thời điểm, Diệp Linh trong lúc vô ý nhìn đến một cái dung mạo tuấn lãng, dáng người cao tráng tuổi trẻ tướng quân mang theo một đội nhân mã từ nơi không xa đi qua. Người nọ Diệp Linh năm trước ở Tây Lương Thành gặp qua một hồi đã từng Tây Hạ thần uy đại tướng quân phủ công tử Âu Dương Trinh. Nhưng nếu Diệp Linh nhớ không lầm, Bách Lý Túc cùng Âu Dương Thanh ngày lại hôn, chân tướng bại lộ. Âu Dương phủ nhân khi quân vong thượng, toàn bộ đánh vào thiên lao, sau bị phán lưu đầy 10 năm, mà Âu Dương Thanh sớm bị xử cực hình, tang mệnh. Hiện giờ Âu Dương Trinh xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh Âu Dương gia đã đi theo tân chủ Đông Sơn tái khởi không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là sấn loạn đoạt quyền mẫu vị hoàng tử bách lý túc cùng nam cung hành đi ngang qua nơi đây hẳn là đều là âm thầm thông qua không có gặp được âu dương trinh diệp linh thả chấm mã tốc thấy do âu dương trinh sở đi phương hướng thu hồi tầm mắt dùng ngựa ra khỏi thành Là đêm mọi thanh âm đều im lặng thời gian diệp linh đi mà quay lại ở thành chủ phủ trung thực dễ dàng liền tìm tới rồi âu dương trinh tướng quân chỗ ở hiện giờ đã học quá ý ghi hệ độc diệp linh lần này ra cửa tùy thân mang theo không ít chính mình làm dự vật, tránh đi tuần tra thị vệ, trước thượng cường hiệu mê dược cùng nhuyễn cân tán, hai bút cùng vẽ, lẻn vào Âu Dương Trinh phòng, Diệp Linh đem bất tỉnh nhân sự Âu Dương Trưng dụng màn bó lên, khiêng trên vai, lại lần nữa rời đi. Hướng đông phía trước, ở có người phát hiện Âu Dương Trinh không thấy thời điểm, Diệp Linh đã mang theo hắn, rời đi mấy chục dặm. Nhưng kế tiếp mang theo một cái đại người sống, đi đường sẽ có rất nhiều không tiện. Diệp Linh lộng một chiếc xe ngựa, đem Âu Dương Trinh ném vào đi đem hắn dịch dung thành một cái bộ dạng toàn phi lão nhân đắp lên đệm chăn gặp được kiểm tra liền nói mang theo trong nhà trưởng bồi tiến đến kinh thành tìm y ỉa một đường chuẩn bị thông suốt tây lương thành bách lý phục tử vong đến nay đã qua 18 ngày vài tên Thái y thì toàn kết luận bách lý phục là bởi vì chúng độc mà chết thả la mạn tính độc dược thời gian đã lâu mỗi ngày đều sẽ cấp bách lý phục hầm một trung dược thiện canh hoàng hậu minh thị trở thành lớn nhất hiểm nghi người rồi sau đó trong cung cha rõ ở minh thị sở xứng dược thiện nguyên liệu chung phát hiện kịch độc chi vật minh thị huynh trưởng quốc cứu minh thừa tướng lấy cấu kết hoàng hậu thái tử ngưu phản độc hại hoàng thượng tội danh cả nhà bị đánh vào thiên lao bách lý phục ở đầu thất lúc sau táng nhập tây hạ hoàng lăng hoàng hậu minh thị bị giam lỏng ở lãnh cung trung bên ngoài trọng binh trông coi chỗ tối cao thủ vây quanh tam hoàng tử trăm dặm tấn cùng ngũ hoàng tử trăm dặm danh ở bách lý phục sau khi chết nhanh chóng kéo bè kéo cánh hình thành đối lập chi thế bắt đầu tranh đoạt tây hạ ngôi vị hoàng đế ngắn ngủn mấy ngày minh thừa tướng nhất phái người đều đã gặp ứng mặt khác trong triều quan viên sôi nổi đứng thành hàng nhân tam hoàng tử trăm dặm tấn âm thầm cấu kết bị lưu đẩy trước thần uy đại tướng quân âu dương thành âu dương thành phụ tử liên hệ cũ bộ một lần nữa cướp lấy tây hạ hơn phân nửa bình quyền trăm dặm tấn dùng võ lực chiếm cứ tuyệt đối ưu thế đêm qua giờ tí âu dương thành xuất quân bao vây tiếu trừ ngũ hoàng tử phủ ban đầu duy trì trăm dặm vành quan viên thân tín Đêm qua đều bị trảo tiến ngũ hoàng tử trong phủ. Máu chạy thành sông, không ai sống sót. Cuối cùng, táng thân biển lửa. Hiện giờ ngũ hoàng tử trong phủ trống không khói đặc chưa tan đi, toàn bộ Tây Lương thành trong không khí, tựa hồ đều phiêu tán một khổ lệnh nhân tâm giật mình mùi máu tươi. Trên đường cửa hàng đóng cửa, ba cánh đóng cửa không ra. Tây Hạ quốc đã biến thiên, mà Tây Lương thành thiên, âm u bị nhiễm một tầng huyết sắc. Ngày mai, tháng 6 sơ 10, là Tam hoàng tử trăm giảm tấn đăng cơ nh tử hắn đem với đồng nhật sách phong âu dương thành nữ nhi âu dương du vì hoàng hậu rồi sau đó ngày là trăm dặm tấn định ra sử tử minh thị hơn nữa đem minh phủ thừa tướng mãn môn sao chảm nhật tử hoàng cung bên trong không khí khẩn trương túc mục cung nữ thái dám rũ đầu bước chân vội vàng đại khí cũng không dám ra trăm dặm tấn người mặc một thân minh hoàng thường phục hành đến lãnh cung cửa thị vệ mở cửa thượng đại khóa hắn nhấc chân đi vào minh thị khuôn mặt gầy ốm tái nhợt thật dài mặc phát khoác ở sau đầu Người mặc một kiện đơn bạc to yề, ý ý, mảnh khảnh trên cổ tay mặt, trói buộc huyền thiết xiềng xích, ngồi ở tràn đầy cho bụi, u lanh rách nát cung điện trùng, nhắm mắt lại, yên lặng tụng kinh. Mẫu hầu, trăm dặm tấn đứng ở cửa, kêu một tiếng. Minh thị tựa hồ không hề sở giác, không thèm để ý. Ngày mai nhi thần liền phải đăng cơ, tính tính thời gian, thái tử hoàng huynh, đại đệ này hai ngày là có thể đã trở lại. Trăm dặm tấn cười lạnh, đó là vì mẫu hầu, hắn cũng sẽ trở về. Nghe được trăm dặm tấn nhắc tới bách lý túc minh thị tụng kinh thanh âm dừng một chút như cũng không có trận mắt mẫu hầu, ngàn vạn không cần nghĩ tìm chết ngươi như vậy yêu thương thái tử hoàng huynh ít nhất muốn tái kiến hắn một mặt các ngươi mẫu tử cộng phó hoàng tuyền đến ngầm đi làm bạn phụ hoàng chẳng phải viên mãn trăm dằm tấn trên mặt hiện ra một mặt đắc ý cười thái tử hoàng huynh sinh ra đã bị ngắt lời sống không lâu nhưng vẫn chiếm chữ quân chi vị hắn dựa vào cái gì liên tính hắn thân thể hảo cũng không có vì tây hạ làm ra bất luận cái gì công hiến mọi việc mặc kệ Thành tích không chừng, cứ như vậy, thái tử chi vị vẫn là hán. Bất luận ta như thế nào nỗ lực, phù hoàng vĩnh viễn đều nhìn không tới ta tồn tại. Lúc này đây, là ông trời cho ta cơ hội. Đại ta diệt trừ Bách Lý Túc, này Tây Hạ Thiên, chính là ta. Trăm dặm tấn đối với Minh Thị kêu gào một phen, Minh Thị lại trước sau nhắm mắt không nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Âu Dương Trinh bên kia, có tin tức sao? Trăm dặm tấn hỏi. Hồi hoàng thượng nói, nam sở bên kia lại đây người âu dương tướng quân tất cả đều nghiêm khắc kiểm tra vẫn chưa phát hiện thái tử tung tích bách lý túc hẳn là đã đã, đã trở lại lúc này đây ta định làm hắn chết không có chỗ chôn. tây lương thành thái tử phủ bách lý túc xuyên qua rừng trúc trúc lâu xuất hiện ở trong tầm mắt cách đó không xa trồng trọt một mảnh mặc trúc bên trong truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm bách lý túc ánh mắt phát lạnh mặc lăng bắn ra túm một người ra tới là cái nữ nhân tóc hôn đột quần áo bất chỉnh đôi mắt hoảng sợ cuộn tròn thành một đoàn nhìn đến bách lý túc nàng bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt thất thanh kêu lên thái tử điện hạ như yên bách lý túc ánh mắt hơi ngưng nàng này là hầu hạ minh thị cung nữ minh thị tín nhiệm nhất bên người người thái tử điện hạ cung nữ như yên khóc giống thất thanh người nhưng đã trở lại tam hoàng tử cái kia xúc sinh bôi nhọ nương nương vì được đến ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn hiện giờ đem nương nương nuốt ở trong cung bày ra thiên la địa võng chờ thái tử điện hạ mặc lăng thu hồi như yên quỳ trên đất khóc không thành tiếng hoàng hậu nương nương nàng sấn loạn làm nô tỳ trộm đi ra tới giấu kín ở chỗ này chờ thái tử điện hạ nương nương nói làm thái tử điện hạ đi không cần phải xen vào nàng nàng muốn đi ngầm bồi hoàng thượng bách lý túc sắc mặt nặng nề mẫu hậu bị giam ở nơi nào khi ngoại cung như yên thanh âm mang theo khóc nước nở bách lý túc ánh mắt băng hàn nhấc chân hướng tới trúc lâu đi đến đi ngang qua như yên bên cạnh như yên túi đầu ánh mắt lập lòe từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền đống nhiên xé mở ném mạnh hướng bách lý túc trên người bách lý túc huy trưởng đánh rất cái kia túi tiền nhưng trong không khí vẫn là có một cổ nhàn nhạt mùi hoa tràn ngập mở ra gió mát phớt mặt hắn tay cùng mặt nháy mắt nổi lên màu đỏ bệnh sởi bách lý túc trời sinh đối hoa lan dị ứng cực kỳ nghiêm trọng khi còn bé nhân không cẩn thận dính vào hoa lan phấn hoa suýt nữa bỏ mạng mà chuyện này là tuyệt mật biết đến người cực nhỏ thái tử điện hạ chớ có trách ta Như yên tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất bỏ dậy, rũ mắt tạ lỗi hoàng hậu nương nương đái ta cực hảo, nhưng nàng phiên không được thân, ta tổng phải cho chính mình tìm cái đường ra. Tam hoàng tử, Nga không, là tân hoàng thượng, miệng vàng lời ngọc, hứa hẹn với ta, đại hắn ngày mai đăng cơ sau, làm ta làm nàng nữ nhân. Bách lý túc che lại ngực, kịch liệt mà hò khăn lên. Hắn một đường ngày đêm kiêm trình trở về đuổi, một đường không có nghỉ ngơi, không có hảo hảo ăn cơm, hiện giờ thân thể trạng thái rất kém cỏi đối như yên không có phòng bị, chúng ám chiêu. đơn giản hoa lan phấn hoa, đối bách lý túc tới nói, lại là trí mạng chi độc. mà này không có giải dược. năm đó là thần y y hải môn môn chủ ngu chú vì hắn thi trầm mới cứu hắn một mạng. thái tử điện hạ, đừng dây dùa. ta mang ngươi đi gặp hoàng hậu nương nương, cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ. như yên chậm rãi nói, chiêu bách lý túc đã đi tới. bách lý túc chỉ cảm thấy đầu vóc hôn mê, bước chân phù phiếm, vừng tỉnh gian, phảng phất nghe được minh thị ở kêu hắn. Ngay sau đó, lại như là Diệp Anh lạnh nhạt thanh âm, còn có cái non nớt giọng trẻ con, tiêu hắn thần tiên thúc thúc. liền ở như yên tay sắp bắt được Bách Lý Túc thời điểm, một cây tế như lông trâu ngân trầm, theo gió tới, không nghiêng không lệch, hoàn toàn đi vào như yên giữa mày. Không thấy một tia vết máu, như yên chừng lớn đôi mắt, nháy mắt mất mạng ngã xuống đất. Nam cung hành mang kim sắc mặt nạ, phi thân mà đến, ôm lấy Bách Lý Túc, lắc mình vào chúc lâu. Một canh giờ lúc sau, Bách Lý Túc sâu kín tỉnh dậy trận mắt liền nhìn đến nam cung hành ở bên người bừng tỉnh nếu ngộng trăm dặm nhân cha ngươi được chưa a một người liền dám trở về còn dám dễ tin trừ bỏ ngươi nương ở ngoài người ta xem ngươi hiện tại đầu góc thật là không quá thanh tỉnh nam cung hành tức giận mà nói kẻ hèn hoa lan đều có thể lộng chết ngươi ta cũng là chịu phục nhìn nhìn ngươi này mảnh mai bộ dáng như thế nào cùng ngươi kia tàn nhẫn độc các tam hoàng đệ đấu bách lý túc đông nhiên ngồi dậy lại ho khan vài tiếng sắc mặt tái nhợt, nói hai chữ cảm ơn nói đi ngươi có cái gì kế hoạch nam cung hành hỏi ta mới hiểu biết đến kinh thành tình huống khắc đều mặc kệ trước cứu ta mẫu hậu bách lý túc trầm giọng nói hoàng cung hiện tại chính là đầm rồng hang hổ ngươi đoán trăm dặm tấn có thể hay không vì đối phó ngươi số tiền lớn mời giang hồ cao nhân các lộ sát thủ thủ ngươi nương liền chờ ngươi đi chui lầu vô lưới Ngươi võ công lại cao song quyền khó địch bốn tay nếu là cho ngươi bãi cái hoa lan trận ngươi trực tiếp tự sát được Dù sao nếu ta là hắn, ta tất nhiên sẽ không chỉ là an bài chút binh tôm tướng cua, không từ thủ đoạn cũng muốn lộng chết ngươi. Ngươi tử địch Âu Dương Thành, hiện giờ đã đầu nhập vào trăm giảm tấn, hắn cũng không phải là cái gì thiện tra. Ta vốn định bắt Âu Dương Du cái kia thiện nhân, ai ngờ bọn họ sớm có phòng bị, thế nhưng tìm không thấy người. Ngươi hiện tại không lý trí, kế tiếp nghe ta. Nam Cung Hành hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Hành rất lời, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, đôi mắt hiếp lại. Quỷ sích kiếm đã ra khỏi vỏ một nửa. Ngay sau đó, trúc lâu ngoại vang lên một đạo đối nam cung hành tới nói, giống như với tiếng trời thanh âm, quỷ huynh, kế tiếp, nghe ta. 089 suối rủ câu Dương Thành, Bách Lý Túc đăng cơ, canh một. Mặc y gì thiếu niên vào cửa, mặt mày thanh tuyển nạo nghễ, dáng người đỉnh bạt như tùng. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Túc thần sắc ngạc nhiên, buột miệng tốt ra. Diệp Linh ánh mắt lạnh lạnh, người nào đó để cho ta tới. Bách Lý Túc nghe vậy trong mắt nháy mắt bắn ra tinh lượng con mang người nào đó là không phải tỷ của ta làm cái gì mộng tưởng hao huyền đâu diệp linh nhìn bách lý túc vào đầu cho hắn rót một thùng nước lạnh băng băng sảng lạnh thấu tim bách lý túc ánh mắt buồn bã tự rêu thở dài đúng vậy sao có thể là diệp anh làm diệp linh tới đâu hắn dựa vào cái gì nam cung hành mở ra hai tay trên mặt lộ ra đại đại tươi cười chiều diệp linh đi tới tiểu diệp tử người nào đó chính là ta Ngươi là truy ta tới đúng hay không? Diệp Linh cao nhất chân, chân nhỏ để ở Nam Cung Hành ngực dùng sức, hai người đồng thời lui về phía sau, ở hai sườn ghế che thượng, tương đối ngồi xuống. Nam Cung Hành cũng không giận. Nhìn đến Diệp Linh, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong, tâm tình thoải mái, quanh mình không khi đều thơm ngọt đi lên. Người nào đó, là ai? Bách Lý Túc ngưng mắt. Ai sẽ thỉnh Diệp Linh tới giúp hắn? Diệp Linh lắc đầu, không biết. Có người thuê an nhạc lâu, tô đường phái ta tới. Nhiệm vụ là, bảo hộ ngươi, trợ ngươi đăng cơ. Nam cung hành những mảy, tô đường. Tiểu Diệp tử, ngươi như thế nào không có nói cho ta, ngươi thật sự gia nhập an nhạc lâu. Việc đã đến nước này, thiệt hay giả, đều chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Linh lắc đầu. Bách Lý túc trầm mặc, nghĩ không ra cố chủ sẽ là người phương nào. Đối hắn mà nói, trên đời này nguyên bản đối hắn tốt nhất ba người, là cha mẹ hắn cùng Ách Nô. Có thể hay không là ngươi phụ hoàng sinh thời phòng ngửa chu đáo. Nam cung hành hỏi Bách Lý Túc. Diệp Linh mở miệng trả lời, hẳn là không phải. Theo tô đường lời nói, nhiệm vụ này, là ở Bách Lý Bệ Hạ sau khi qua đời, An Nhạc Lâu mới tiếp. Kia hẳn là cũng không phải chăm dặm nhân cha mẫu hầu. Nếu nàng có thể cùng An Nhạc Lâu liên hệ thượng, nhất nên làm, là cứu chính mình. Rốt cuộc lúc đó Bách Lý Túc vẫn chưa thân ở nguy cơ bên trong. Nam cung hành như suy tư gì, mà Bách Lý Túc xác định, cũng không phải ách nô. Như vậy, chính là Bách Lý Túc không biết người nào đó. Cố chủ là ai, qua đi lại cha. Diệp Linh nhìn Bách Lý Túc sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Nhữ mày nói, ngươi cho ta đánh lên tinh thần, tỉnh lại lên. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện, ngươi là chỉ nghị cứu ngươi mẫu hầu, cùng nhau rời đi. Sau này mai danh nhận tích sinh hoạt. Vẫn là tính toán đương Tây Hạ Hoàng đế. Bách Lý Túc trầm mặc sau một lát nói, người sau. Hắn không mừng quên thế, không nghĩ bị trói buộc. Nhưng lần này sự, làm hắn ý thức được, hắn xuất thân quyết định hắn quá không thượng như bình dân ba tánh như vậy an bình nhật tử liên tính hắn chủ động rời khỏi hắn huynh đệ cũng chắc chắn lựa chọn nhổ cỏ tận gốc sáng suốt lựa chọn diệp linh lạnh giọng nói cường giả mới xứng nói tự do ngươi nếu từ bỏ tây hạ ngôi vị hoàng đế ngươi muốn đồ vật chỉ biết ly ngươi càng ngày càng xa nam cung hành cười khẽ tiểu diệp tử nói được có đạo lý thây lương thành thân uy đại tướng quân phủ Hầu hoa viên trung kia phiến yêu giả hoa hồng như cũ thịnh phóng nhưng Âu Dương Thanh sớm đã không ở nhân thế trong phủ quan cũ ghé nha hoàn bà tử toàn bộ không có ngẫu nhiên thấy mấy cái thị vệ vội vàng đi qua Âu Dương Thành mới từ trong cung trở về ở thư phòng ngồi xuống một cái Hắc Y nhân quỳ một gối xuống đất thanh âm lo âu chủ tử việc lớn không tốt công tử mất tích người nói cái gì Âu Dương Thành sắc mặt trầm xuống mày hung hăng mà ninh lên công tử bị người mang đi hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì manh mối Hắc Y nhân nôm nớp lo sợ mà nói Ngu xuẩn, Âu Dương Thành giận cực, nhấc chân đá vào Hắc Y Lệ Nhân ngực, mặt trầm như mực. Bách Lý Túc, nhất định là Bách Lý Túc, cút đi, lại đi tìm, phái người ở kinh thành các nơi âm thầm điều tra. Hắc Y H. Nhân té ngã lộn nhào mà đi ra ngoài, Âu Dương Thành bước đi đến ngoài cửa, bước chân cứng lại, nắm tay nắm lên, xoay người lại đi trở về. Âu Dương đại tướng quân mới vừa rồi là muốn đi tìm trăm dặm Tấn Thuyết Minh tình huống, cầu hắn cứu con của ngươi. Nhưng ngươi thực mau liền lại nghĩ đến, nếu là làm trăm giảm tấn biết được Âu Dương Trinh rơi vào bách lý túc trong tay, lấy hắn tàn nhẫn độc gác không từ thủ đoạn tính cách, ngươi duy nhất nhi tử, tất nhiên sẽ trở thành khí tử, thậm chí, ngươi cũng thực mau gặp mặt lâm được cá quên lâm kết cục Ta nói đúng sao? Trong sáng giọng nam ở cách đó không xa vang lên, Âu Dương thành đồng tử hơi co lại, lạnh giọng hỏi, ai? Ra tới. Ngay sau đó, cửa sổ không do tự động, mở ra nửa mặt, một cái đồ vật, hướng tới Âu Dương thành mặt cấp tốc bay tới, Âu Dương Thành theo bản năng mà rút kiếm đi chán, vài giọt máu bắn ở trên mặt, hàn kiếm, đem bay tới kia chỉ máu chảy đầm đìa đứt tay, chém thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Âu Dương Thành lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt tâm trầm, cầm kiếm tay run một chút, nhìn trên mặt đất kia hai đống huyết nhục mơ hồ đổ vỡ, lẩm bẩm tự nói, trinh Nhi. Chờ Âu Dương Thành lại ngầm đầu, bên cửa sổ nhiều một người, là cái mang kim sắc mặt nạ nam nhân, thân hình mảnh khảnh, trong tay trường kiếm, chỉ xem vỏ kiếm. Cực kỳ bình thường, như là từ hàng vỉa hệ thượng mua tới. Là Diệp Linh. Nàng lấy chính là thiên tả, nhưng đổi quá vỏ kiếm, thả thanh kiếm thượng thiên tả hai chữ cấp dán lại. Người là ai? Người đem trinh nhi làm sao vậy? Âu Dương thành kiếm chỉ Diệp Linh. Diệp Linh cười khẽ, Âu Dương đại tướng quân, ngàn vạn bất giận, chỉ là băng ngươi nhi tử một bàn tay mà thôi, hắn hôn mê, sẽ không cảm thấy đau. Người là bách lý tốt người. Âu Dương thành lạnh giọng nói. Này không phải vô nghĩa sao? diệp linh cười lạnh ngươi nên hỏi chính là ta yêu cầu ngươi làm cái gì mới có thể tha cho ngươi nhi tử một mạng âu dương thành sắc mặt âm tình bất định liền nghe diệp linh nói ngươi cho rằng cuối cùng bách lý túc vẫn là sẽ diệt trừ các ngươi phụ tử nghĩ như vậy cũng không sai vậy ngươi hiện tại tự vẫn đi ta trở về đem ngươi nhi tử đại ta tám khối ném đi uy cầu đảo cũng tới bất việc dù sao người vốn là phải chết sớm chết đùa chết đều phải chết sao hà tất dãy rùa âu dương thành rũ mắt tay cầm kiếm Đồng nhiên buộc chặt, ta muốn gặp đến Trinh Nhi còn sống. Nếu không hết thể không bàn nữa. Ha ha. Diệp Linh đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, rôi tay làm một cái thỉnh tư thế, Âu Dương đại tướng quân mời ngồi. Nếu ngươi còn muốn ngươi nhi tử tồn tại, như vậy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện phía dưới sự tình. Âu Dương Thành trực giác trước mặt người này thực tuổi trẻ, mà hắn không thể tưởng được này sẽ là ai. Theo hắn biết, bách lý túc bên người, chỉ có một lao người câm. Âu Dương Thành ngồi xuống, liền nghe Diệp Linh nói âu dương đại tướng quân trăm dặm tấn sẽ dùng ngươi ngươi sẽ đi theo hán nguyên nhân chi nhất là ngươi cùng bách lý túc có thủ án ta nói đúng sao âu dương thành cam chịu bất quá diệp linh chuyện vừa chuyển năm trước lệnh ái cùng bách lý túc việc hôn nhân nội tình như thế nào ngươi nhất rõ ràng theo ta được biết các ngươi âu dương ra thế đại thủ vệ tây hạ công hơn lớn lao thâm đến hoàng thất tin trọng cuối cùng bị một cái ngu xuẩn nữ nhi hủy diệt toàn bộ gia tộc thanh danh cùng tiền đồ ngươi trong lòng tự nhiên không cam lòng nhưng kia sự kiện nói đến cùng là âu dương thanh làm vậy bách lý túc bị nàng chơi đến xoay quanh các ngươi cả nhà cũng bị nàng lừa đến thực thảm cũng không có người cố ý hãm hại các ngươi âu dương ra ta tin tưởng nếu ngươi sớm biết âu dương thanh hành động chắc chắn ngăn cản nàng thậm chí tình nguyện vứt bỏ nàng này cũng muốn giữ gìn âu dương ra đúng không âu dương thành đáy mắt hiện lên một tia áng quang như cũ trầm mặc nhưng diệp linh nói chút rồi năm trước kia cọc hủy diệt âu dương ra việc hôn nhân đến bây giờ đều làm hắn buồn giận khó bình không phải nhằm vào người khác, là hắn tưởng thân thủ bóp chết Âu Dương Thành. Ngươi cùng trăm dằm Tấn hợp tác, gần nhất đây là trọng chân Âu Dương ra cơ hội. Thứ hai ngươi tự nhận là Bách Lý Túc sẽ không buông tha các ngươi, bởi vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào trăm Dậm Tấn, vì hắn sử dụng. Diệp Linh lạnh giọng nói, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, Bách Lý Túc nguyện ý vứt bỏ hiềm khích, cùng ngươi hợp tác, ý của ngươi như thế nào? Âu Dương Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn trên mặt đất đưa tay, đáy mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, vứt bỏ hiềm khích. Đây là hắn thành ý sao?" Diệp Linh cười như không cười mà nói, "Âu Dương Thành, ngươi ánh mắt không tốt lắm a. Lại nhìn kỹ xem." Âu Dương Thành nhìn chăm chú nhìn kỹ, thần sắc chấn động. Kia căn bản không phải Âu Dương Trinh tay, rõ ràng là cái nữ nhân tay. Diệp Linh cười lạnh, "Kỳ thật, không lợi dụng các ngươi phụ tử, bách Lý Túc cũng có biện pháp xoay người. Nhưng ngươi làm kinh nghiệm phong phú đại tướng quân, hẳn là rõ ràng, Tây Hạ quốc hiện tại không chỉ là nội ưu, còn có như hổ rình mồi họa ngoại sông ngươi ở trong quân uy tín rất cao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sấn loạn như phản đương hoàng đế đủ có thể thấy đối trăm dặm hoàng tộc trung tâm bách lý túc đại cục làm trọng quyết định tiếp tục dùng ngươi liền xem ngươi dám không dám âu dương thành thần sắc biến đổi lại biến trầm mặc thật lâu sau lúc sau nói có dám hay không các ngươi cũng không có cho ta lựa chọn đường sống Về âu dương trinh tin tức đều là tới trước âu dương thành nơi này mà hắn không nghĩ làm trăm dặm tấn biết âu dương trinh mất tích thực dễ dàng vào đêm thời gian Một cái thanh ý lý cung nữ dẫn theo hộp đồ ăn, đi đến hy nguyệt cung ngoại, lượng ra tay chung lệnh bài. Khi nguyệt cung đại môn mở ra, cung nữ bước nhanh đi vào đi, môn lại đóng lại. Minh thị nhìn cung nữ ở nàng trước mặt bãi cơm, thực phong phú mấy thứ đồ ăn, còn mạo nhiệt khí. Ta không có ăn uống, ngươi lấy về đi thôi. Minh thị thần sắc nhàn nhạt mà lắc đầu. Hoàng hậu nương nương nhiều ít ăn một ít. Cung nữ ôn nhu nói. Ngay sau đó, Minh thị thần sắc khẽ biến. Liền thấy cung nữ đối với nàng khoa tay muối chân một cái thủ thế, lấy ra một khối ngọc bội, cho nàng xem. Minh Thị hiểu ách ngữ, bởi vì ách nô lúc ban đầu là nàng cứu người, sau lại mới đi theo Bách Lý Túc. Mà kia ngọc bội, là Minh Thị đưa cho Bách Lý Túc. Cung nữ là Diệp Linh giả trang. Diệp Linh từ hộp đồ ăn tầng chót nhất, lấy ra một cây thon dài dây thép, ý bảo Minh Thị đem bị huyền thiết xiềng xích trói buộc đôi tay, dán trên mặt đất. Minh Thị làm theo, nhưng thần sắc bất an, còn mang theo vài phần đề phòng Diệp Linh cúi người, tập trung tinh thần, sau một lát, dùng dây thép thành công mở khóa. Tiếp trước tay nghề, tuy rằng mới lạ, nhưng còn không có ném. Minh Thị có chút nốc bị Diệp Linh lôi kéo, hai người thay đổi quần áo dày. Diệp Linh lấy ra dịch dung dược, đem Minh Thị mặt dịch dung đến cùng nàng hiện tại mặt giống nhau như lúc, lại lần nữa cấp Minh Thị trải cung nữ kiểu tóc. Sau đó, Diệp Linh ngón tay nước chấm, trên mặt đất cấp Minh Thị vẽ đi ra ngoài đi như thế nào lộ tuyến đồ. Minh Thị ghi nhớ sau. Diệp Linh lại trên mặt đất viết, có người tiếp ứng, không cần lo lắng, ngươi thực mau có thể nhìn thấy thái tử. Minh Thị kéo qua Diệp Linh tay, những mày, chỉ chỉ Diệp Linh, không tiếng động dò hỏi, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Linh lắc đầu, cho Minh Thị một cái an tâm ánh mắt. Nàng đem dây thép nhét vào trong tay áo, ý bảo Minh Thị đem cháo uống lên, mà nàng thừa dịp thời gian này, nhìn Minh Thị mặt, cho chính mình một lần nữa làm dịch dung. Xích sắt phát ra thanh thúy tiếng đánh, bị Diệp Linh mang ở tay nàng thượng. Sau đó nàng bưng lên một cái chén, lại đặt ở trên mặt đất, mở miệng, bắt trước Minh Thị thanh âm, không ăn, ngươi về đi. Diệp Linh dứt lời, cầm Minh Thị lạnh leo tay, dùng ánh mắt ý bảo, nàng nên đi ra ngoài, không cần hoảng. Minh Thị hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thu thập trên mặt đất chén đĩa, trang hảo, đứng dậy, lại nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, dẫn theo hộp đồ ăn, xoay người rời đi. Minh Thị rời đi hy nguyệt cùng, đi ra vài bước, liền nghe được phía sau chuyển đến khóa lại thanh âm. Nàng không có quay đầu lại, dựa theo Diệp Linh nói lộ tuyến, bước chân không ngừng, tiếp tục đi phía trước đi. Bóng đêm buông xuống, trong cung các nơi đều im mắng, Minh Thị đi qua một cái chỗ ngoặt, liền nghe được có người ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi nàng, mẫu hầu. Bách Lý Túc mang theo Minh Thị rời đi, một cái khác thanh y cùng nữ xuất hiện, nhắc tới trên mặt đất hộp đồ ăn, tiếp tục đi phía trước. Tây lương thành một chỗ hẻo lánh dân chạy chung, Bách Lý Túc bưng tới nước ấm, cấp Minh Thị giặt sạch mặt. Minh Thị lôi kéo Bách Lý Túc tay nhìn hắn mảnh khảnh khuôn mặt bất giác bi từ tâm tới rơi lệ đầy mặt ngươi phụ hoàng hắn mẫu hậu ta sẽ điều tra rõ mưu hại phụ hoàng hung thủ vì hắn báo thủ bách lý túc lạnh giọng nói minh thị thoáng bình tĩnh một ít nhìn bách lý túc hỏi cái kia đi cứu ta cô nương là nàng sẽ không có việc gì đi bách lý túc lắc đầu một cái bằng hữu nàng rất lợi hại mẫu hậu không cần lo lắng tháng 6 sơ 10, trăm dặm tấn đăng cơ nhật tử ngày mới tờ mờ sáng trăm dặm tấn từ ác mộng chung bừng tỉnh bất giác ra một đầu mồ hôi lạnh người tới trăm dặm tấn mở miệng hoàng thượng có gì phân phó thái giám chạy chậm tới rồi mép giường trăm dặm tấn trầm khuôn mặt hỏi đêm qua trong cung nhưng có cái gì không đúng thái giám lắc đầu hồi hoàng thượng nói đêm qua trong cung hết thể như thường âu dương thành đâu trăm dặm tấn hỏi âu dương đại tướng quân sáng sớm tặng phu nhân tiến cung cấp âu dương tiểu thư trang điểm thái giám trả lời kêu âu dương thành lập tức lại đây thấy chấm Trăm Dặm tấn lạnh giọng nói. Đúng vậy Thái giám lĩnh mệnh, lui ra tìm người đi. Âu Dương Thành thực mau tới đây, vừa thấy Trăm giảm tấn, túi đầu quỳ xuống, hô to vạn thuế. Âu Dương đại tướng quân hãy bình thân. Thái tử phủ, như yên bên kia, vẫn là không có động tĩnh. Trăm Dặm tấn hỏi. Mặt tướng an bài giám thị Thái tử phủ người sáng nay bẩm báo, không có bất luận cái gì dị thường. Bách Lý Túc nếu là trở về, ứng không dám lại hồi kia chỗ. Âu Dương Thành cung kính mà nói Hy Nguyệt cung bên kia trăm giảm tấn đống nhiên đứng lên, Trâm muốn đích thân qua đi nhìn xem. Trăm Dặm tấn tiến Hy Nguyệt cung, Âu Dương Thành liền ở bên ngoài chờ. Diệp Linh giả trang minh thị an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia tụng kinh, trên tay huyền thiết siềng xích không có bất luận cái gì dị thường. Mẫu hậu, người hảo nhi tử, đến bây giờ đều không thấy bóng người. Hắn nên không phải là sợ, không dám tới đi. Trăm Dặm tấn cười lạnh, nếu là hắn hôm nay không xuất hiện, ngày mai lại đến, nhìn thấy, nhưng chính là mẫu hậu sát chết. Diệp Linh nhắm mắt không nói, chăm dằm tấn hử lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đăng cơ đại điển sắp bắt đầu, trăm dằm tấn nhìn trên người hoa lệ long bảo, trên mặt hiện ra một mặt đắc ý cười tới. Hiện giờ Âu Dương thành trấn thủ kinh thành cùng Hoàng Cung, trong tay hắn còn có minh thị cái này quan trọng con tin, chỉ chờ Bách Lý Túc xuất hiện, làm hắn có đến mà không có về. Dùng Bách Lý Túc huyết, vì hắn đăng cơ chi lộ, thêm điểm điểm có tiền. Tây Hạ Quốc quan viên cùng gia quyến, kể hết vào cung xem lễ. Thời tiết khói mù mắt thấy muôn trời mưa lao thái dám nói đây là hảo dấu hiệu cung điện nguy nga túc mục đủ loại quan lại cùng ra quyến túi đầu quỳ gối hai bên trang nghiêm tiếng nhạc vang lên trăm dặm tấn long bảo thêm thân bước lên bậc thang từng bước một đi được vững vàng đại hắn đi đến tối cao chỗ ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vị trí hắn đem chính thức trở thành tây hạ hoàng đế đây là hắn tha thiết ước mơ nhật tử rốt cuộc trăm dặm tấn nhìn đến kia trương hoa lệ lóa mắt long ỉ liền ở cách đó không xa hắn bước đi qua đi Xoay người, đang chuẩn bị ngồi xuống, liền thấy một đạo bạch lý hề thân ảnh, nhanh nhẹ tới. Là Bách Ly Túc. Hắn liền dừng ở khoảng cách trăm dặm tấn chỉ có 3 mét xa địa phương, huynh đệ hai người, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sát ý. Hoàng huynh, ngươi thật đúng là dám đến. Trăm dặm tấn ngồi ở trên Long ỉ, lạnh giọng nói, người tới. Đem cái này cùng mẫu đồng yêu, độc sát phụ Hoàng Nịch tặc bắt lấy. Ngay sau đó, Âu Dương Thành mang theo toàn bộ võ trang binh lính xuống lên đem trăm dặm tấn vây quanh ở trung gian trăm dặm tấn cho rằng đây là ở bảo hộ hắn hắn rua tay chỉ hướng bách lý túc cao giọng nói chóc nãng nghịch tặc âu dương thành không nhúc ních hắn thủ hạ binh cũng không nhúc ních trăm dặm tấn lúc này mới phát hiện những cái đó vũ khí tất cả đều là chỉ hướng hắn Mà quý gối bên cạnh quan viên cùng gia quyến một đám thần sắc kinh hãi cũng tất cả đều bị trọng binh vây quanh lên âu dương thành sắc mặt túc mục cao giọng nói trăm dặm tấn hạ độc mưu hải hoàng thượng sau lại mua được hoàng hậu nương nương bên người cùng nữ như yên vu hoan vu hãm hoàng hậu nương nương sơn thái tử không ở giết cha xoan quyền đại nghịch bất đạo trăm dặm tấn nghe vậy không thể tin tưởng mà nhìn âu dương thành ngươi nói cái gì ngươi cái này phản đồ. thế nhưng cùng bách lý túc cấu kết đổi trắng thay đen như hại chấm âu dương thành lạnh giọng nói ta vừa mới nói đều là ngũ hoàng tử chính miệng nói cho ta chứng cứ vô cùng xác thực âu dương ra thế đại nguyện trung thành trăm dặm hoàng tộc nhưng tuyệt không sẽ nguyện trung thành ngũ hoàng tử như vậy nghịch tặc chúng ta vẫn luôn đang chờ đợi thái tử trở về thái tử danh chính ngôn thuận thanh thanh bạch bạch mới là ta tây hạ quốc ngôi vị hoàng đế duy nhất người được chọn đem lịch tặc bắt lấy cung thỉnh tân hoàng đăng cơ như có dị nghị giả cung cấp nhu phản tức khắc xử tử người tới người tới hộ giá trăm dặm tấn lên tiếng hô lớn nhưng mà cũng không có cái gì dùng hoàng cung đã ở âu dương thành cùng bách lý túc trong không chế bách lý túc người mẫu hậu còn ở trong tay ta người dám động ta ta làm nàng bị chết rất khó xem trăm dặm tấn hai mắt đỏ đậm nhìn bách lý túc lạnh giọng nói hắn như thế nào đều không thể tưởng được âu dương thành thế nhưng sẽ phản chiến rõ ràng âu dương thành cùng bách lý túc có thủ hoán năm trước âu dương ra xảy ra chuyện chính là bởi vì bách lý túc không thể không nói diệp linh lựa chọn suối giục âu dương thành này một nước cờ rất cao minh thành công đánh trăm dặm tấn một cái trở tay không kịp giống như với rút củi dưới đáy nổi làm hắn mất đi lớn nhất cậy vào nếu không có như thế chỉ bằng diệp linh cùng bách lý túc cùng với nam cung hành ba người tưởng cứu người không phải không có biện pháp nhưng muốn đem quyền to đoạt lại sẽ khó khăn rất nhiều thiên lao bên trong minh người nhà đã thoát ly nguy hiểm mà hiện tại duy nhất vấn đề là trông coi hy nguyệt cung cao thủ thật là trăm dặm tấn người Liên ở thế cục dương cung bạt kiếm thời điểm trăm dặm tấn nhìn đến hắn hoa số tiền lớn mời năm cái giang hồ cao thủ dẫn theo minh thị lại đây bách lý túc làm cho bọn họ đều cút ngay nếu không ta hiện tại liền chém ngươi nương một bàn tay trăm dặm tấn thần sắc điên cuồng rốt cuộc thấy được xoay người hy vọng âu dương thành xua tay vây quanh trăm dặm tấn minh sau này lui lại mà kia năm cái giang hồ cao thủ cầm đầu người dẫn theo minh thị đứng ở trăm dặm tấn bên cạnh mặt khác bốn cái trung quanh trình bảo hộ tư thế trăm dặm tấn cuồng tiếu ba tiếng bắt lấy minh thị bóp chặt minh thị cổ nhìn bách lý túc thần sắc điên cuồng mà nói cho ta quỳ xuống nếu không ta lập tức bóp trên nàng ngay sau đó trăm dặm tấn đột nhiên cảm giác ngược đau xót không thể tin tưởng mà cúi đầu liền thấy một con trắng non tay đem một cây dây thép đâm vào thân thể hắn trăm dặm tấn nhẹ buông tay diệp linh rút ra nhiễm huyết dây thép đâm vào trăm dặm tấn mắt trái sấm xét từng trận đầu mưa lớn tích nện ở trên mặt đất trời mưa hết thể đều phát sinh thật sự mau kia năm cái người giang hồ phản ứng lại đây thời điểm trăm dặm tấn đã đầy mặt là huyết cuộn tròn trên mặt đất lan lộn bách lý túc rút kiếm xuống tới mà diệp linh bị người lôi ra chiến cuộc rơi vào một cái ấm áp ôm ấp tiểu diệp tử chúng ta có thể triệt nam cung hành ôm lấy diệp linh phi thân rời đi mà bách lý túc một người đem trăm dặm tấn thuê năm cái giang hồ cao thủ kể hết tàn sát nguyên bản này năm người thấy trăm giảm tấn xảy ra chuyện đã bắt đầu sinh lưu ý nhưng bách lý túc cũng không có cho bọn hắn rời đi cơ hội hắn mặc lăng vặn gãy hai người cổ hắn trường kiếm đem mặt khác hai người chặn ngang chém thành hai đoạn Cuối cùng một người bị Bách Lý Túc nhất kiếm xuyên tim, Trâm giảm Tấn còn chưa có chết, Bách Lý Túc phệ tâm châm lại lần nữa ra tay, Thê Lương Tiêu thảm thiết cắt qua không trùng, làm ở đây mọi người hai hùng kết vía. Cuối cùng mưa to chung, Bách Lý Túc một thân bạch dị ngồi ở trên long ủy, đôi mắt như băng. Âu Dương Thành quỳ xuống đất hô to, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đủ loại quan lại tùy theo hô to, lễ bái tây hạ tân hoàng. Quỳ huynh, đem ngươi tay cầm khai, bằng không ngươi sẽ hối hận. Diệp Linh ngữ khí lạnh lạnh, Nam Cung Hành không tha mà thu hồi rán ở Diệp Linh bên hông bàn tay to, ngữ mang ý cười, chúc mừng Tiểu Diệp Tử, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ta không tới, ngươi cũng có biện pháp giúp hắn ngồi trên cái kia vị trí. Đa tạ quỷ huynh thanh toàn. Diệp Linh lắc đầu. Nam Cung Hành tươi cười hài hước, Tiểu Diệp Tử, ta liền thích làm ngươi sau lưng nam nhân. Diệp Linh trắng Nam Cung Hành liếc mắt một cái, thiếu ba hoa. Hiện giờ hắn thành Tây Hạ Hoàng đế, tỷ của ta hẳn là càng không nghĩ để ý đến hắn Nếu tiểu Diệp tử nguyện ý giúp trăm dặm nhân cha, hắn ôm được Mỹ nhân về, sắp tới. Nam Cung Hành cười nói. Diệp Linh hừ nhẹ một tiếng, tỷ của ta là của ta, trăm dặm nhân cha phải hảo hảo đương hắn người cô đơn đi. Không chín không nếu không, chúng ta thử xem, canh hai. Mưa to giàn rùa. Tây lương thành thái tử phủ. Diệp Linh đứng ở trúc lâu thượng, ra bên ngoài xem, liền thấy Nam Cung Hành trong tay múa may một phen sẻng, ở mặc trúc trong rừng, không người đào đất. Sau một lát, nam cung hành túi người từ trong đất ôm ra một cái vỏ rượu tới ngửa đầu hướng diệp linh phất tay tiểu diệp tử trăm dặm nhân cha chôn cuối cùng một vỏ hàn chút rượu tìm được rồi diệp linh khỏe môi hơi hơi kiều lên xem nam cung hành ôm vỏ rượu vọt vào chút lâu một khối sạch sẽ khăn vải bay qua tới che lại nam cung hành đầu nam cung hành buông bình rượu đem mặt lung tung xoa xoa ướt đấm quần áo dán ở trên người phát họa ra hoàn mị thân thể đường cong quy huynh ngươi hẳn là thay quần áo tắm nước nóng Diệp Linh nhắc nhở Nam Cung Hành. Rơi xuống mưa to, một hai phải đi bảo Bách Lý Túc giấu đi rượu, cũng là say. Tiểu Diệp tử ngươi cho ta trả lương sao. Nam Cung Hành cười hỏi. Diệp Linh sâu kín mà nói, ta có thể cho ngươi một đào. Dứt lời, Diệp Linh lấy quá bên cạnh dù, tăng ra, đi ra chút lâu. Quỷ huynh, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về phía trước, thỉnh đem chính ngươi thu thập hảo. Tiểu Diệp tử ta bồi ngươi a. Nam Cung Hành tóc hỗn độn, hỏi một câu. Không cần. Diệp Linh dứt lời, phi thân dựng lên, trước mắt công phu biến mất ở mênh mang màn mưa bên trong. Chúc lâu có hậu môn, mặt sau hợp với một cái phòng bếp nhỏ. Trước kia đều là ách nô ở đàng kia cấp bách Lý Túc chuẩn bị đồ ăn. Nam Cung Hành đi vào, phát hiện Diệp Linh đã thiêu hảo một nồi nước sôi, lòng bếp bên trong hỏa còn châm. Tiểu Diệp tử thật săn sóc. Nam Cung Hành dọn thau tắm lại đây, đem thủy đảo đi vào, cởi quần áo nhảy vào đi, thoải mái mà thở dài một hơi. Tây Lương Thành gần nhất không an bình, lại rơi xuống mưa to trên đường cửa hàng đều đóng cửa diệp linh gõ một cái bá tánh ra môn tiêu tiền mua được chút nguyên liệu nấu ăn trở về thời điểm nam cung hành đã tăm xong thay đổi một thân bách lý túc trước kia quần áo khoác tóc mơ màng sắp ngủ đang đợi nàng tiểu diệp tử ta hào đói nam cung hành nhìn đến diệp linh trở về lập tức thanh tỉnh lại đây nhóm lửa ta cũng đói bụng diệp linh nói thu rủ sách theo rổ vào phòng bếp nam cung hành phụ trách nhóm lửa hái rau rửa rau sắt rau diệp linh phụ trách làm một hơn một tố rất đơn giản món chính là mua tới lạnh màn thầu cắt thành tiểu đinh xào đến ngoài giòn trong mềm chờ ăn thượng cơm thời điểm đã là chặt vạng hôm nay không có hoàng hôn chỉ có mưa to hai người ngồi ở lâu hai ngoài cửa sổ chính là hồ nghe vũ lạc dừng trúc thanh âm dùng ống trúc làm cái ly uống một chén bách lý túc sản xuất hàn trúc rượu mang theo thanh thanh đạm đạm trúc hương ăn chính là đơn giản cơm nhà thoải mái thích ý. từ rời đi sở kinh hai người vẫn luôn ở lên đường hôm qua đến tây lương thành sau lại tìm mọi cách giúp bách lý túc diệp linh đêm qua bị nhốt ở lánh cung bên trong tu luyện một đêm nhiều ngày không có như thế thả lỏng thời khắc tiểu diệp tử ngươi có phải hay không thực mau lại phải đi về nam cung hành hỏi diệp linh lắc đầu quá mấy ngày đi ra cửa một chuyến không dễ dàng trở về liền cùng hoàng thượng nói ta đã tới chậm cái gì cũng chưa vớt được nam cung hành trong mắt ý cười lan tràn vừa lúc ta thực nhàn bồi ngươi a diệp linh thưởng thức trong tay chén rượu quỷ huynh ngươi kế tiếp có phải hay không vẫn luôn thực nhàn muốn bồi ta hồi nam sở trở nên về nhà thời điểm làm bắt quái thế ngươi trở về nam cung hành gật đầu tiểu diệp tử ngươi thật thông minh có câu nói ta tưởng cùng quỷ huynh giảng diệp linh nghiêm trang nam cung hành tỏ vẻ tò mò nga tiểu diệp tử thỉnh giảng khoảng cách sinh ra mỹ diệp linh thần sắc nghiêm túc ngươi như vậy vẫn luôn đi theo ta không tốt nếu không ngươi đến nơi khác đi chơi chơi Tìm cái không ta địa phương. Nam Cung Hành lắc đầu, không ngươi địa phương không hảo chơi, ta không đi. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Hai ta hiện tại liền ly đến rất xa. Một cái bàn khoảng cách, hắn muốn chính là Linh khoảng cách. Diệp Linh nghe Nam Cung Hành ngụy biện, không lời gì để nói. Bách lý túc tới thời điểm, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đã ăn cơm xong, đang ở đua rượu. Một vò hàn chúc rượu, sắp thấy đấy. Nam Cung Hành say khước, Diệp Linh còn hảo. Nam Cung, tiểu muội, lần này cảm ơn các ngươi. Bách Lý Túc nâng chén, kính Diệp Linh cùng Nam Cung Hành. Lên làm hoàng đế, vẫn là kiếp phó lệnh như băng bộ dáng, như là cái gì đều không thể lấy lòng hắn. Cũng mặc kệ Nam Cung Hành cùng Diệp Linh uống không uống, Bách Lý Túc uống một hơi cạn sạch, vung chén rượu, nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Người phụ hoàng nguyên nhân chết cha được sao? Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt hỏi. Bách Lý Túc lắc đầu, không phải trăm giảm tấn. Hắn chỉ là ở phụ hoàng sau khi chết, mua được như yên, vu hoàn vu hoàn mẫu hậu phu hoàng bên người hầu hạ công công treo cổ phu hoàng đã xuống mồ sở chung gì độc cho hắn xem qua thái ý ỉa đều nói không biết diệp linh như suy tư gì nếu nói trăm dặm tấn không có mưu hại ngươi phụ hoàng có lẽ là thật sự âu dương thành nói là ngươi phụ hoàng mất ngày hôm sau trăm dặm tấn mới phái người tìm tới hắn cho nên này không phải một cọc có dự mưu giết cha xoám bị hung thủ sợ là có khác một thân bách lý túc gật đầu mẫu hậu có chút không chịu nổi phụ hoàng rời đi đả kích Mấy ngày trước đây đều ở cường chống chờ ta trở lại. Hôm nay tiếp nàng hồi cung sau, liền ngã bệnh. Ta tưởng thỉnh ngươi hoặc nam cung đi vì ta mẫu hậu trị liệu, không biết các ngươi hay không phương tiện. Diệp Linh nhìn thoáng qua ánh mắt mê mang nam cung hành, mở miệng nói, ta đi theo ngươi đi. Ta cùng mẫu hậu nói, ngươi là ta bên ngoài kết bạn bằng hữu. Bách Lý Túc nói, Thực hảo. Diệp Linh gật đầu. Sau đó Bách Lý Túc liền thấy Diệp Linh đứng dậy, đi tới, đem nam cung hành túng khởi, giương tay ném tới cách đó không xa trên giường đi xuống lầu khi thuận tay chảo quá chăn cái ở nam cung hành trên người chọn bộ động tác đơn giản thô bạo tiết kiệm thời gian diệp linh cùng bách lý túc cùng nhau rời đi nam cung hành nằm ở trúc lâu ngủ rồi tái kiến minh thị minh thị khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt sắc mặt tiểu tụy mà tái nhợt diệp linh gỡ xuống trên mặt mặt nạ lộ ra chân dùng minh thị thần sắc kinh ngạc nam sở chiến vương phi ngươi chính là đêm qua thay tà cái kia cô nương minh thị gặp qua diệp linh năm trước bách lý túc cùng âu dương thanh đại hôn ngày ấy diệp linh hơi hơi mỉm cười ở mép giường ngồi xuống là ta ngươi cùng túc nhi minh thị nhìn xem diệp linh nhìn nhìn lại bách lý túc trong mắt mang theo vài phần vui mừng cùng chờ đợi bách lý túc vội vàng giải thích mẫu hậu nàng chỉ là bằng hữu của ta minh thị lại không tin diệp linh sự nàng biết một ít hiện giờ xem diệp linh càng xem càng thuận mắt suy nghĩ có phải hay không bách lý túc thích diệp linh diệp linh không đáp ứng Diệp Linh liếc mắt một cái nhìn ra Minh Thị suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng nói, bám mẫu, không phải ngươi tưởng như vậy. Diệp Linh cấp Minh Thị bắt mạch. Minh Thị ưu tư thành tật, gần nhất này đoạn thời gian lại bị kinh hách, nhiễm phong hàn, thân thể thực suy yếu. Diệp Linh khai cái phương thuốc, giao cho Bách Lý Túc, thực mau liền rời đi hoàng cung, hồi thái tử phủ đi. Bách Lý Túc sai người đi ngao dược, Minh Thị giơ tay, làm hắn qua đi. Túc Nhi, ngươi cùng mẫu hậu nói thật, vừa mới cái kia cô nương cùng ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? ngươi có phải hay không thích nàng? Minh Thị lôi kéo Bách Lý Túc tay hỏi. Bách Lý Túc lắc đầu, thật sự không phải. đó là như thế nào? nàng cũng là có thân phận người, như thế nào vừa vặn lúc này tới Tây Lương Thành giúp ngươi? Minh Thị hỏi Bách Lý Túc. nàng tới nơi này là vì khác mục đích. Bách Lý Túc xem Minh Thị bởi vì Bách Lý Phục rời đi, cả người cũng chưa tinh khí thần, hắn do dự sau một lát, mở miệng nói, kỳ thật ta như thế nào? Túc Nhi có việc gạt mẫu hậu. Minh Thị hỏi, là có cái gì khó mà nói sao? Kỳ thật là Bách Lý Túc nếu mày, có chuyện, ta nếu nói, chỉ cầu mẫu hậu không cần nhúng tay. Minh Thị nhẹ nhàng gật đầu, ngươi từ nhỏ đến lớn, muốn làm cái gì, mẫu hậu khi nào can thiệp quá. Mẫu hậu chỉ là hy vọng ngươi quá đến hảo, ngươi biết đến. Bách Lý Túc trong lòng chua sót, mở miệng nói, kỳ thật, ta có yêu thích nữ tử. Minh Thị thần sắc hơi hỉ, thật sự. Thật không phải vừa mới cái kia cô nương sao đó là người nào là nàng tỷ tỷ bách lý túc du mắt nói nàng nam sở chiến vương phi tỷ tỷ minh thị ở nỗ lực hồi tưởng từng nghe nói qua nam sở diệp thịnh tướng quân trưởng nữ khuê danh kêu diệp anh tài mạo song toàn bị sở hoàng miệng vàng lời ngọc tán vì tiểu cầm tiên sau lại ngoài ý muốn thất trinh chưa kết hôn đã có con túc nhi ngươi không dám nói là bởi vì nàng trong sạch đã hủy còn mang theo hải tử sao minh thị như mày nếu nàng là cái hảo cô nương ngươi thật thích nàng đảo cũng không cần quản những cái đó ngươi hiện giờ đã làm hoàng đế những cái đó người bảo thủ đó là nhảy ra phản đối cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió bách lý túc nhẹ nhàng lắc đầu mẫu hậu không phải ngươi tưởng như vậy đó là như thế nào nàng 4 năm trước xảy ra chuyện minh thị trong lòng đột nhiên vừa động không thể tin tưởng mà nhìn bách lý túc nàng sẽ không chính là chính là lúc trước cái kia cho ngươi giải độc nàng không chết hải tử kia hải tử là của ngươi minh thị bắt lấy bách lý túc tay đống nhiên buộc chặt gắt gao mà nhìn chằm chằm bách lý túc xem bách lý túc chậm rãi gật đầu minh thị nháy mắt rơi lệ lầy mặt lại khóc lại cười là của ta lại là ta tôn tử thúc nhi ngươi gặp qua kia hài tử hắn lớn lên cái gì bộ dáng cực kỳ giống ta bách lý túc nhớ tới diệp trần khuôn mặt nhỏ đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ mũ nhỏ tới đây là trần nhi hắn vẫn luôn mang theo cái này mũ ngày đêm không rời thân minh thị một phen đoạt lấy đi biểu tình kích động mà nhìn cái kia mũ nhỏ trần nhi hắn kêu trần nhi bách lý túc nhìn minh thị hồi lâu vô pháp bình tĩnh tuy rằng nước mắt chưa khô nhưng ánh mắt chi gian sầu tư tan đi không ít hai tử có được chữa khỏi năng lực vô pháp đánh giá thúc nhi ngươi lúc trước vẫn luôn ở nam sở minh thị lại hỏi bách lý túc vậy ngươi vì sao không mang theo các nàng mẫu tử trở về nàng là kêu diệp anh đi nàng vì ngươi giải độc Còn thừa nhận rồi như vậy nhiều khổ sở, ngươi còn không chạy nhanh gánh vác khởi trách nhiệm, muốn kéo dài tới khi nào. Bách Lý Túc cười khổ, mẫu hầu, ta hủy hoại nàng nguyên bản hảo hảo nhân sinh, nàng đều không nghĩ nhìn đến ta, càng đừng nói gả cho ta. Ta không dám xa cầu càng nhiều, chỉ nghĩ đền bù các nàng mẫu tử, làm ta có thể nhìn đến hải tử, liền thấy đủ. Ngươi mới vừa rồi còn nói thích nàng, nơi nào liền thấy đủ. Ta xem ngươi là khiếp đảm. Bách Lý Túc tâm tư, Minh Thị liếc mắt một cái liền nhìn tấu. Bách Lý Túc trầm mặc không nói, liền nghe Minh Thị lời nói thâm thía mà nói: Túc Nhi, là ngươi thương tổn Diệp Anh, nhưng ngươi đều không phải là cố ý kia mấy năm ngươi không xuất hiện, là bởi vì không biết tình. Mẫu hậu mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, tóm lại nhất định phải đem nàng cưới trở về. Năm nay trong vòng, ta muốn gặp đến con dâu cùng tôn tử, ngươi nếu làm không được, ta liền đến Nam sở tìm các nàng đi. Dược ngao Hảo, Minh Thị uống thuốc, nằm xuống, trong lòng ngực ôm Diệp Trần mũ nhỏ, ngủ đến an ổn không ít. Bách Lý Túc đi ra ngoài, thở dài một hơi. Mưa to còn tại hạ, như hắn rời đi Nam Sở ngày đó giống nhau. Cuối cùng một mặt, Diệp Anh lạnh nhạt sườn mặt hiện lên ở trong đầu. Bách Lý Túc nghĩ đến Minh Thị nói, làm hắn năm nay trong vòng đem Diệp Anh cưới trở về, cảm giác hảo khó. Diệp Linh trở lại Thái Tử phủ chúc lâu, Nam Cung Hành đang ngủ ngon lành. Nàng Liên nằm ở lầu một trên giường che mặt, nghe bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi, nhắm hai mắt lại. Ngày thứ hai, qua cơn mưa trời lại sáng. Diệp Linh mở mắt ra. Phát hiện trên người đắp chăn, ấm áp. Trúc lâu môn bị đẩy ra, hơi lạnh thần phong hỗn loạn trúc diệp thanh hương, quất vào mặt mà đến. Nam cung hành sách theo một cái hộp đồ ăn vào cửa, trên mặt mang theo sung sướng cười, tiểu diệp tử ngươi tỉnh. Phòng bếp có thiêu tốt nước ấm, người đi rửa cái mặt, lại đây ăn cơm. Ăn cơm sáng thời điểm, Nam cung hành thập phần nghiêm túc mà đối diệp Linh nói, tiểu diệp tử, ta quyết định, từ hôm nay bắt đầu, đi theo ngươi học nấu ăn. Khá tốt. Như vậy ngươi liền không cần vì ăn khuya vẫn luôn đi theo ta, về sau có thể chính mình làm. Diệp Linh gật đầu. Nam cung hành lắc đầu, không, về sau ta liền có thể làm ăn khuya cho ngươi ăn. Diệp Linh gấp đồ ăn tay dừng một chút, hơi hơi như mày, quỷ huynh, ngươi thật sự không có chính sự nhưng làm. Ta chính sự chính là chờ ngươi chừng nào thì không nghĩ đương quả phụ, đem ngươi cưới trở về. Tại đây phía trước, tuyệt không có thể cho nam nhân khác một chút khả thừa chi cơ. Nam cung hành khỏe môi hơi câu. Nếu là không thành, kỳ thật, ta cũng có thể ở rể, thật sự. Ta đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, đương cái ăn chơi chắc táng, sẽ không có cái gì trói buộc. Về sau tiểu diệp tử ngươi chủ ngoại, ta chủ yếu phụ trách tấm giường tiểu diệp tử ngươi suy xét một chút bái. Nam cung hành ngữ khí, mang theo hắn đặc có hài hước, đáy mắt lại ngầm có ý chờ mong. Hắn đương nhiên không phải thật sự ăn chơi chắc táng, cũng không phải vô dụng bình hoa. Hắn tâm tư kín đáo, võ công cao cường, ý ý độc song tuyệt Bất cần đời bề ngoài hạ, có một viên chân thành ấm áp tâm. Diệp Linh không có đối nam cung hành nhất kiến trung tình, cũng không có nhị thấy khuynh tâm. Nhưng giờ này khác này, tình cảnh này, nhìn nam cung hành tươi cười, Diệp Linh kinh giác, nàng không biết khi nào, thế nhưng thói quen người nam nhân này giống cái bóng dáng giống nhau, vẫn luôn đi theo bên người nàng. Diệp Linh là cái lý tính người. Mà lý trí nói cho nàng, nàng cùng nam cung hành hiện tại quan hệ, đã muốn chạy tới một cái ái mội nông nỗi. Sớm chiều tương đối ngồi cùng bàn ăn cơm vui cười đùa giỡn lúc đầu nàng luôn là phiên chán trong tối ngoài sáng kêu hắn tử biến thái hiện giờ mền thượng hắn cái quá chăn diệp linh lúc ấy tưởng chính là thật ấm áp hảo tưởng ngủ tiếp trong chốc lát mà bọn họ cùng nhau làm việc có không cần nói rõ an ý diệp linh biết năng lực của hắn nhưng hắn chưa bao giờ sẽ cố tình biểu hiện hoặc khoe ra rất nhiều thời điểm hắn càng nguyện ý nghe diệp linh cấp diệp linh cũng đủ không gian cùng cơ hội tới rèn luyện tựa như lần này bách lý túc sự Diệp Linh rất rõ ràng, nếu nàng không tới, có Nam Cung hành ở, sự tình cuối cùng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng nàng tới, nàng nói cái gì chính là cái gì, Nam Cung hành liền ở bên cạnh nhìn, không có khoa tay múa chân. Nàng muốn học y y thuật, hắn đầu tiên là đưa y y thư, chính mình không tiện thời điểm, liền thỉnh phong bất dịch lại đầy giáo. Tuy rằng chính hắn giáo, càng phương tiện cùng Diệp Linh bồi dưỡng cảm tình, nhưng đối hắn mà nói, Diệp Linh sớm ngày bắt đầu học y y thuật càng quan trọng. Hắn nhìn như phi không ít tâm cơ kỳ thật ở vì diệp linh hảo chuyện này mặt trên chưa từng có chút nào tính kế nàng muốn luyện võ hắn liền cầu tới thượng thừa võ công bí tịch thậm chí không cho phép hắn sư phụ đối diệp linh đưa ra bất luận cái gì điều kiện mà không lâu phía trước diệp linh nhất thời quên hắn lúc trước độc phát sau công lực tổn hao nhiều lại ở vừa mới khôi phục trạng thái hạ, mỗi ngày ban đêm bồi nàng luận bản nói là đánh nhau kỳ thật đều là nam cung hành ở cố ý mà chỉ điểm diệp linh nói đến ăn khuya mới vừa nhận thức khi nam cung hành đối diệp linh còn không có cái loại này tâm tư, hắn ăn diệp linh ăn khuya, cấp diệp linh thủ lao là tím tuyết ngưng lộ, còn có phong bất dịch sở chế phòng thân độc vật. Hiện giờ quay đầu lại lại tưởng, nam cung hành rất nhiều thời điểm, cuốn lấy diệp linh muốn ăn khuya, chỉ là lợi dụng phương thức này, không cho diệp linh cảm thấy hắn đối nàng hảo là một loại gánh nặng. Bởi vì hắn hiểu biết diệp linh, nàng không thích thua thiệt người khác. Tiểu diệp tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Cháo điều lạnh, mau uống. Nam cung hành duỗi tay ở diệp linh trước mắt cướp Dứt lời nhìn thoáng qua bên ngoài, chăm dặm nhân cha nơi này mặc chút không tồi, ta đợi lát nữa cho ngươi làm căn trúc tiêu đi. Diệp Linh buông cái muống, nhìn nhìn bên cạnh trên giường che chăn, thu hồi tầm mắt, nhíu mày nhìn Nam Cung Hành. Việc đã đến nước này, nàng không thích chơi ái muội, cho nên cùng Nam Cung Hành, hoặc là đoạn, hoặc là loạn. Quỳ huynh! ân. Nếu không, chúng ta thử xem. Thử cái gì? Yêu đương! Tiểu Diệp tử, ban ngày ban mặt, ngươi nhưng đừng gặp ta, ta sẽ thật sự. Không tin liền tính. Ngươi làm ta hôn một cái, ta liền tin. Tử biến thái, lăn một bên nhi đi. Ha ha ha ha. Ta liền nói, tiểu diệp tử ngươi khẳng định thích ta. Không chín một ngươi cũng quá độc đi. Canh một. Qua cơn mưa trời lại sáng không chỉ là Tây Lương Thành, mà là toàn bộ Tây Hạ Quốc. Trăm dặm tấn cầm quyền ngắn ngủn thời gian, lấy này tàn nhẫn bạo ngược chấn áp thủ đoạn, lệnh Tây Lương Thành chung người người cảm thấy bất an. Đó là cái bình thường ba tánh, đầu góc chuyển vừa chuyển. Cũng có thể tưởng được đến, như hại Bách Lý Phục, không có khả năng là Hoàng hậu Minh Thị. Hoàng hậu Minh Thị chỉ sinh Bách Lý Túc một cái nhi tử, sinh ra đã bị định vì thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra ngôi vị Hoàng đế sớm muộn gì đều là của hắn, hà tất đoạt. Mà liên tính Minh Thị muốn cho Bách Lý Túc sớm ngày bước lên ngôi vị Hoàng đế, kia cũng muốn chờ Bách Lý Túc ở kinh thành thời điểm động thủ, như vậy hết thể thuận Lý thành trương. Nhưng Bách Lý Phục xảy ra chuyện khi, Bách Lý Túc xa ở Nam Sở. Cho nên... Người sáng suốt trong lòng đều có phán xét. Trên thực tế không phải trăm dặm tấn làm, nhưng hắn mới là tây hạ người trong nước trong lòng, giết cha soán vị lớn nhất hiểm nghi người. Hiện giờ hết thể bình ổn, trăm dặm tấn rơi đài, bách lý túc ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù hắn đã từng vẫn chưa cấp tây hạ quốc làm ra bất luận cái gì công hiến, Như cũng có thể được đến dân tâm. Tây lương thành trên đường cửa hàng sôi nổi mở cửa đón khách, Ba tánh cũng đều mở ra ra môn đi ra. Toa thanh trì này lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỉ thấy trên đường đi tới hai người. Hai cái nam nhân, đều thực tuổi trẻ, một cái vẫn là thiếu niên bộ dáng. Hai người dung mạo có vài phần tương tự, hẳn là huynh đệ. Lại thấy cao một ít công tử, vẫn luôn ở ý đồ đi kéo đệ đệ tay, đệ đệ vẫn luôn ở trốn. Mọi người sôi nổi ghé mắt, nhỏ giọng nghị luận. Hai cái đại nam nhân, rõ như ban ngày. Xem như vậy, chính là huynh đệ, như thế nào còn? Thói đời ngày sau, thói đời ngày sau A. Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục A. Cà ca nam cung hành kéo không đến tay, đổi thành ôm đệ đệ Diệp Linh bả vai, trên mặt mang theo một mặt đắc ý cười. Nguyên bản đi, hảo huynh đệ ôm cái bả vai là thực bình thường sự, nhưng bởi vì lúc trước kia một màn, vẫn là làm người cảm thấy này hai người không bình thường. Quỳ huynh, ngươi biết người khác hiện tại chỉ chỉ trò trò, cho rằng hai ta là đoạn tụ sao. Diệp Linh sâu kín mà nói, ai làm tiểu Diệp tử ngươi một hai phải xuyên nam trang. Ngươi nếu là xuyên nữ trang ra tới, chúng ta giả phu thê, hắc hắc kia còn không phải muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nam Cung Hành tỏ vẻ, hắn mới mắc kệ, bọn họ chính là đang yêu đương. Ta xuyên Nam Trang, ngươi một hai phải dịch dung đến cùng ta rất giống, nhân ra đều cho rằng chúng ta là huynh đệ, ngươi còn động tay động chân, thật là Diệp Linh vô ngữ. kia Tiểu Diệp tử ngươi hiện tại trở về đổi váy. Vì cái gì không phải ngươi đi đổi váy. Tiểu Diệp tử ngươi nghiêm túc. Diệp Linh chấp trước mắt, trong lòng vừa động, trên dưới đánh giá một chút Nam Cung Hành tiểu diệp tử ngươi nhìn cái gì như thế nào cảm giác trong lòng mau Mao nam cung hành có loại diệp linh muốn đem hắn bán đi cảm giác Quỷ huynh ngươi trong đầu trừ bỏ dắt tay ôm một cái thân thân có phải hay không không có khác diệp linh hỏi nam cung hành còn có hắc hắc động phòng hoa chúc nam cung hành ái mội cười diệp linh khuỵu tay sau này một kích nam cung hành ăn đau hơi hơi không người tiểu diệp tử ngươi mưu sát thân phu a cho ta đứng đắn một chút chúng ta chỉ là đang yêu đương vừa mới bắt đầu ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi. Diệp Linh khẽ hừ một tiếng nói, ngươi không kinh nghiệm, ta cũng không kinh nghiệm, ngươi trong đầu đều là chút lung tung rối loạn đồ vẩn, còn như vậy đi xuống ta sợ ta nhịn không được sẽ đánh chết ngươi. Cho nên, ta có cái ý tưởng. Ai? Cái gì ý tưởng? Vậy như thế nào yêu đương ý tưởng? Nam Cung Hành to mò hỏi, bàn tay to như cũ vững vàng mà ôm Diệp Linh bả vai, cùng nhau vào tây lương thành một nhà trà lâu. Hai vị khách quan tiểu nhị tươi cười đầy mặt mà đón đi lên. Nam Cung Hành rỗi tay một lóng tay, muốn cái kia nhã gian. Khách quan, cái kia nhã gian có người, không bằng đổi bên cạnh cái kia, bên trong đều là giống nhau. Tiểu nhị cười theo nói. ta ra gấp hai giá. Nam Cung Hành kiên trì. Tiểu nhị sửng sốt một chút, Nam Cung Hành lại lần nữa mở miệng nói, gấp ba. Ai? Khách quan chờ một lát, tiểu nhân này liền đi hỏi một chút. Không bao lâu, Nam Cung Hành như nguyện mang theo Diệp Linh ngồi vào hắn muốn cái kia sắt đường nhã gian. Tiểu Diệp tử, người xem nam cung hành chỉ vào bên ngoài diệp linh ra bên ngoài xem phía dưới người đến người đi không có gì đặc biệt tiểu diệp tử lúc trước ngươi cứ ngồi ở chỗ này ta ở dưới khi đó ngươi còn không biết ta là ngươi nhận thức quỷ huynh ngươi lần đầu tiên thấy ta đối ta đánh giá là bình hoa nam cung hành rõ ràng nhớ rõ cùng diệp linh từ nhận thức đến hiện tại điểm điểm tích tích diệp linh cười khẽ một tiếng ngươi chính là bình hoa tiểu diệp tử ngươi vừa mới nói ngươi có cái ý tưởng cái gì ý tưởng nam cung hành tò mò hỏi ta trở về chuẩn bị điểm đồ vật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Linh nhớ tới một cái thú vị điểm tử. trà tới, Diệp Linh uống một ngụm, vẫn là trong trí nhớ hương vị. Sau đó, nàng uống qua trà bị Nam Cung Hành lấy đi, tiếp theo uống một ngụm, cũng là trong trí nhớ hương vị, thật hương. Uống lên trà, Nam Cung Hành tay lại ngao ngoe rục dịch, muốn kéo Diệp Linh tay. Diệp Linh thực tự nhiên mà né tránh, hướng phía dưới nhìn thoang qua, quỳ huynh, ngươi xem đó là ai. Nam Cung Hành theo Diệp Linh tầm mắt. Liên thấy phía dưới trên đường cái có cái mang mũ dơm nam nhân, cao gầy dáng người cùng cây gậy trúc nhi dường như. Mọi người đều đang xem hắn, bởi vì hắn trong lòng ngực ôm một đầu xinh đẹp mai con. Một cái chén trả từ tiểu lầu bay ra, nện ở thất tinh dưới chân. Thất tinh ngẩng đầu, liền thấy một người tuổi trẻ công tử hỏi một câu, ngươi lộc bán hay không? Thất tinh gật gật đầu, quèo vào trà lâu. Diệp Linh đem cửa sổ đóng lại, thất tinh ôm mai con vào cửa.